Nô An bình ứng, nhưng trong giọng nói khó nén thất vọng, cái này nhật tử không đổi kịp, Sau nhật tử phải vài tháng sau. Hành, vậy ngươi trở về cùng tiểu nhã thương lượng đi, ta liền không quấy dày ngươi công tác. Treo điện thoại sau, văn hách viện muốn định lập tức phát cái tin tức hỏi thê tử ý tứ, nhưng nghĩ đến còn ở công tác liền không có phát, dù sao còn có 2 giờ cũng muốn tan tầm. Buổi tối ăn cơm khi, bạch tĩnh nhã nghe xong việc này lập tức tỏ vẻ có thể, nhanh chóng đến văn hách viện cho rằng nàng không nghe minh bạch, lại nói. Biến. Ta nghe minh bạch, còn không phải là về quê bãi rượu sao? Có thể à, vốn dĩ chính là hẳn là, hơn nữa lần trước ba mẹ lại đây nói thời điểm ta cũng đáp ứng rồi. Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng chính mình không đáp ứng? Có thể tưởng tượng ra bản thân ở trong mắt hắn là cái cỡ nào bất cận nhân tình tùy hứng nữ? Văn Hách Viện nhớ tới sắc thật từng có có chuyện như vậy, tình hình thực tế quá mức thuận lợi làm hắn có nháy mắt hoảng hốt, bất quá như vậy càng tốt, đem khuyên bảo thời gian cùng tinh lực tiết kiệm xuống dưới có thể làm không ít chuyện cũng thỉnh hắn sức đầu mẹ chán. nếu ngươi đồng ý ta đây ngày mai liền gọi điện thoại trở về, ba mẹ bọn họ ở nhà chuẩn bị. ta thỉnh ba ngày giả, hợp với cuối tuần cộng năm ngày, thời gian còn tính dư giả. đến nỗi bạch tính nhã, nàng chính mình chính là lão bản, thời gian hoàn toàn tự do. bãi rượu đến hoa không ít tiền đi, nếu không hai ngày này ngươi gửi chút tiền trở về, thuận tiện đem điện thoại cũng trang lên. phía trước văn gia sở dĩ không trang, là bởi vì kéo căn tuyến trang bị yêu cầu ngàn khối, tương đương với trồng trọt. Năm thu vào, Nô An Bình thân thể không hảo hàng năm uống thuốc, nghe Linh còn ở đi học, liền tính văn hách viễn ra tới công tác có tiền lương, bọn họ cũng liên tiếp ra, tình nguyện đem tiền tiết kiệm được tới làm khác. Về nhà sự liền nói như vậy định rồi, Nô An Bình nhận được điện thoại sau rất là cao hứng, hàng năm mệt mỏi đau nhức thân thể cũng nháy mắt tràn ngập lực lượng, treo lên điện thoại liền cùng trợ phu, khởi thôn đầu thôn vây thông chi, còn muốn đem tiểu hai vợ chồng tân phòng chuẩn bị ra tới, con dâu đầu, thứ trở về chính là tân nhân, đến hảo hảo nghênh đón. Như vậy mới có thể biểu hiện ra văn gia đối tân nương coi trọng. Người trong thôn làm trò ngô an bình cùng nghe căn dân mặt đều nói tốt nghe trường hợp lời nói, sau lưng lại là nói cái gì đều có. Chúc mừng à, tìm cái trong thành tức phụ, nghe nói con dâu ra nhưng có tiền, như thế nào cái gì chuyện tốt đều bị nhà ngươi đổi kịp đâu, thật làm người hâm mộ. Văn gia tìm con dâu khẳng định chẳng ra gì, thật tốt như thế nào không đem bọn họ nhận được trong thành qua đâu, nhi tử kết hôn ngày hôm sau liền từ thành phố trở về. Không chừng là bị con dâu đuổi ra tới đâu. Bất quá này đó Ngô An Bình cũng không biết, nàng chính vô cùng náo nhiệt chuẩn bị bãi rượu sự đâu. 206, chương 206. Nếu đáp ứng về quê, Bạch Tĩnh Nhã cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày trừ bỏ đi trong tiệm một chuyến ngoại, còn cấp cha mẹ chồng, cô em chồng cùng thân thích nhóm chuẩn bị không ít đồ vật. Cấp cha mẹ chồng, cô em chồng mua chính là nguyên bộ quần áo mới, còn mặt khác cấp bà bà mua đối thủ vòng cấp thân thích còn lại là ăn uống những cái đó đưa ai đều không làm lỗi quà tặng. Lần này chính bọn họ lái xe hồi, cốc xe trừ bỏ dự lưu ra tới để hành lý vị trí, địa phương khác đã nhét vào không bỏ xuống được. Sau lại Bạch Triều Dung đã biết bọn họ phải đi về tin tức, cũng giúp đỡ chuẩn bị một ít, cái này không chỉ có cốc xe, liền hàng phía sau châu ngồi đều bãi mãn. Bọn họ 24 hào buổi sáng xuất phát, văn hách viễn lái xe, từ buổi sáng 8 giờ nhiều chạy đến buổi chiều một chút, rốt cuộc tới rồi cửa thôn. Văn hách Viễn trên mặt nổi lên tươi cười quay đầu cùng thê tử nói, mau tới rồi, bất quá trong thôn lộ còn không có tu, rất khó đi, người nhẫn nhẫn. Bạch tĩnh nhã gật đầu đồng ý, ân, yên tâm đi, ta tuy rằng thoạt nhìn không lớn đáng tin cậy, nhưng vẫn là thực có thể chịu khổ. Đối này văn hách Viễn thâm biểu hoài nghi, nàng toàn thân bệnh nhà giàu, không có một chút có thể chịu khổ bộ dáng, bất quá hắn không có phản bác, mà là ngậm cười tiếp tục nói, còn có, trong nhà phòng ở là nhà cũ, ba mẹ vẫn luôn không bỏ được may lại. Chỉ ở vài ngày, chính là trụ không quen ngươi cũng đừng ở ba mẹ trước mặt biểu hiện ra ngoài, có cái gì chúng ta trở về lại nói. Bạch Tĩnh Nha đã nhìn ra, người này căn bản là không yên tâm chính mình, giống như nàng là cái cái gì giống nhau. Ngươi nói như vậy ta nhưng sinh khí, ta nếu là như vậy coi trọng trụ thế nào, lúc ấy cũng sẽ không làm ngươi xin đơn vị phòng ở, còn có, ta sẽ ngốc đến làm cho ba mẹ mặt nói cái gì sao. Sau khi nói xong, nàng đột nhiên nghĩ đến nguyên chủ đã từng sát thật phạm quá nhị, theo sát biện giải nói. Ngươi phải dùng phát triển ánh mắt xem qua, kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, ngươi vẫn là đảng viên đâu, xem ra chủ nghĩa Mác triết học không học tấu. Như vậy một hồi nói xuống dưới, văn hách viễn nhịn không được bị nàng kiêu ngạo khí thế cho cười, cũng minh bạch nàng ý tứ, nhận sai nói, hảo, là ta quá hẹp hỏi, dùng lao ánh mắt xem ngươi, kỳ thật ngươi đã thay đổi. Bạch tĩnh nhã ngạo kiều hư một tiếng, liếc nói, ngươi biết liền hảo. Bất quá nàng như vậy văn hách viễn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Tin tưởng nàng là thật sự không ngại quê quán hoàn cảnh. Văn gia nơi thôn kêu mạnh ra trang, trong thôn có một nửa đều là quan hệ họ hàng họ mạnh, văn gia tổ tiên từ nơi khác chạy nạn lại đây ăn ra, bởi vậy nội tình thượng lệch lạc chút, bất quá trong thôn giống bọn họ giống nhau nhân ra không ít, không tính là nhiều đặc biệt, nhiều lắm thân thích thiếu chút mà thôi. Xe khai vào thôn sau văn hách viễn liền đem phòng điều khiển bên kia cửa sổ mở ra, phòng ngừa trên đường gặp được người quen yêu cầu chào hỏi. Hán đoan trước không sai này niên đại xe tư gia vẫn là cái xa xỉ ngoạn ý trong thôn mấy tháng đều không thấy được thấy một chiếc những cái đó ở dưới bóng cây hóng mát các thôn dân thấy không thiếu được muốn cẩn thận đánh giá một phen nhưng văn hách viễn đại học sau liền không thường về nhà trong thôn hảo những người này đã không quen biết hắn đặc biệt là thượng tuổi kia trong xe ngồi ai a thấy thế nào có chút quen mắt đâu đúng vậy ta cũng thấy có điểm thủ giống ở đâu gặp qua đại gia còn ở đón đâu chờ xe khai gần văn hách viễn trực tiếp dừng lại Đối với ngoài cửa sổ cười hô, đại nương, thẩm thẩm, tẩu tử, còn nhớ rõ ta sao, ta là văn gia Hách Sa. Mọi người lúc này mới đem người nhận ra tới. Ai u, Hách Sa A, ngươi đây là từ tỉnh thành đã trở lại. Đối, nghĩ tới, mẹ ngươi nói ngày mai ở nhà bãi rượu đâu. Khi nói chuyện lại hướng ghế phụ ngồi bạch tĩnh nhã kia xem qua đi, bạch tĩnh nhã vội vàng đối với đại gia gật đầu, đi theo văn hách viễn một khối kêu người. Đây là ngươi tức phụ nhi đi, lớn lên cũng thật tuấn nột. Mọi người ngoài miệng khen, trong lòng nhưng hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, thật sự là bị văn hách viễn lên sân khấu phương thức kinh tới rồi, này cũng quá có tiền, tức phụ cũng là thật xinh đẹp, văn gia lập tức liền từ trong thôn trung hạ đẳng nhân ra thành nhân thượng nhân. Hàn huyên qua đi, văn hách viễn phát động xe tiếp tục hướng trong khai, nhà hắn phòng ở ở trong thôn trung gian vị trí. Chờ bọn họ vừa đi, thôn đầu hóng mát mọi người mồm năm miệng mười nghị luận lên. Khó trách Ngô an bình từ tỉnh thành trở về khoe khoang cùng cái gì dường như nguyên lai like thật cưới cái hảo con dâu lời này là thiệt tình đoan uổng Nô an bình làm người điệu thấp mặc dù nhi tử khảo trọng điểm đại học vào quốc gia đơn vị chưa từng có trước mặt ngoại nhân khoe khoan quá kết hôn cũng thế thậm chí bởi vì trước tiên ở tỉnh thành làm tiệc rượu có chút xấu hổ sợ nhân ra chê cười mấy ngày nay cao hứng thuần túy là bởi vì nhi tử con dâu về quê rốt cuộc có thể ở quê quán bãi tiệc rượu thỉnh chấm dứt nàng trong lòng đại sự nghe nói con dâu này trong nhà đặc biệt có tiền vẫn là con gái một Ta cảm thấy bọn họ hôn sự không đơn giản, không phải là ở tỉnh thành đi ở rẻ đi. Ngựa ngùng làm người biết, cho nên lúc ấy không kêu mấy cái thân thích đi tỉnh thành uống rượu. Cái này suy luận lập tức đã bị mọi người tiếp nhận rồi, thậm chí càng nghĩ càng cả cảm thấy chính là có chuyện như vậy, nếu không nhà có tiền dựa vào cái gì đem nữ nhi gả cho văn hách viên A. Liên nhà hắn cái điều kiện kia, chấn trên cô nương đều không chừng xem thượng. Thượng tuổi người không hiểu xe hảo xe hư, ở bọn họ trong mắt chỉ cần là bốn cái bánh xe đều giống nhau. Nhưng người trẻ tuổi hiểu A, bốn cái vòng xe quý đâu, đều là đại lao bảng khai. Bởi vậy văn hách viễn vừa đến cửa nhà, hắn có chứa tiền tức phụ trở về tin tức đã truyền khắp toàn bộ thôn. Văn gia là kiểu cũ nhà ngói, yêu cầu thượng lương cái loại này, than chỉ sắc tường gạch ngoại dụng xi măng vây quanh cái vòng làm sân, viện môn là đầu gỗ làm, không có soát sơn, có thể là niên đại lâu rồi, nhìn qua có chút run run rẩy rẩy. Nay sẽ người trong nhà hẳn là ở nghỉ trưa, xa nhà hờ khép. Văn hách viễn mang theo bạch tĩnh nhã xuống xe sau đẩy ra viện môn, một cái không tính đại nơi trốn lộ ra sinh hoạt hơi thở nông ra tiểu viện liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Đất trồng rau, nước giếng, chuồng gà, xài đống chờ, đem trong viện mỗi một chỗ đều an bài rõ ràng, tập mà không loạn. Văn hách viễn chú ý thê tử biểu tình, phát hiện nàng trong mắt chỉ có tò mò mà không phải ghét bỏ, lôi kéo tay nàng trực tiếp hướng nhà chính đi, cha mẹ phòng ngủ liền ở nhà chính bên trái. Vào nhà sau, có lẽ là nghe được động tĩnh. Nghe căn dân vừa vặn mở ra mỗi mảnh ra tới, nhìn thấy nhi tử con dâu đã kinh lại hỉ. Hách xa, tiểu nhã, các ngươi khi nào đến? Ăn cơm không có. Bọn họ chỉ nói hôm nay sẽ trở về, khả năng đến tương đối chế, chưa nói sáng sớm liền xuất phát, chính là không muốn cha mẹ vẫn luôn huyền tâm nhớ. Văn Hách viễn cười lắc đầu, còn không có đâu, ba ngươi không cần hội, chính chúng ta tùy ý lộng điểm là được. Nghe được động tĩnh Ngô an bình cũng nổi lên, lại là một trận kinh hỉ đi theo nàng kiên quyết muốn đi phòng bếp cho bọn hắn làm ăn. Vốn dĩ cho rằng bọn họ buổi tối mới đến, nghĩ thầm chuẩn bị phong phú cơm chiều là được, không nghĩ tới trước tiên. Bất quá nguyên liệu nấu ăn đều là chuẩn bị tốt, không kịp làm món chính, chỉ xào vài đạo vẫn là rất nhanh. Văn Hách viện thấy ngăn không được đành phải tùy nàng, cùng Bạch Tĩnh nhã cùng nhau đem trên xe đổ vật dọn xuống dưới, nháy mắt đem nhà chính tứ phương trên bàn toàn bộ bãi mãn. Nghe căn dân nhũ mày nói, các ngươi trở về liền hảo, như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Hoa không ít tiền đi. Trong nhà điều kiện giống nhau, hai vợ chồng sớm đã thành thói quen tiết kiệm độ nhật, liền tính là nhi tử con dâu hoa tiền bọn họ cũng đau lòng. Khó được trở về một lần hẳn là, hơn nữa này đó đều là tiểu nhã chuẩn bị, ta chính là giúp đỡ ra điểm lao động. Nói xong này đó văn hách viễn đột nhiên nhớ tới vẫn luôn không gặp muội muội nhìn quanh bốn phía sau hỏi, lanh canh đâu? Không ở nhà. Đi đồng học ra làm bài tập đi, đánh ra quá một lát liền hồi. Hai vợ chồng nghe được đồ vật đều là con dâu chuẩn bị liền không hề nói cái gì, cùng tiêu tiền so sánh với, con dâu có thể đem bọn họ để ở trong lòng điểm này hiển nhiên càng có thể làm cho bọn họ cao hứng. 207, chương 207, Nô An Bình sợ nhi tử con dâu đói, ở phòng bếp nhanh chóng xào ớt xanh trứng gà mang sang tới làm cho bọn họ ăn trước, đi theo lại đi phòng bếp làm khác. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn không ít, gà vị thịt cá đều có, bất quá bởi vì không tủ lạnh tủ đông, làm thịt đồ ăn sáng mai mới đưa tới. Mặt khác thỉnh thiêu đồ ăn sư phó, thỉnh giữa trưa cùng buổi tối hai đốn. Chờ ngô an bình lại xào cái mộc nhị thịt ti ra tới, bạch tĩnh nhã liền ngăn lại nói, mẹ, không cần lại làm, ta cùng hách sa đã ăn được. Kỳ thật ngồi thời gian dài như vậy xe nàng không có gì ăn uống, vừa mới còn ăn một khối dưa hấu, liền càng ăn không vô nhiều ít, bất quá loại này lời nói văn hách viễn không có phương tiện nói, chỉ có thể từ bạch tĩnh nhã tới, rốt cuộc nhi tử so con dâu càng thân cận, ở cái này trong nhà bạch tĩnh nhã thân phận kỳ thật cùng khách nhân không sai biệt lắm lẫn nhau gian vẫn là thực khách khí ở chung quá ít không đủ thân mật nô an bình do dự một chút nàng đang chuẩn bị nấu con cá đâu lúc này văn hách viễn cũng mở miệng khuyên nhủ đúng vậy mẹ chúng ta đã ăn được lưu chữ bụng ăn cơm chiều đi đại gia cùng nhau ăn càng náo nhiệt nô an bình cười đồng ý trong lòng rất cao hứng ăn xong sau bạch tĩnh nhã muốn giúp đỡ thu thập bàn ăn nô an bình phi không chịu lưu loát đem chén đũa cầm lấy còn thuận tay dùng khăn lông lau cái bàn. Bạch tính nhã liền cái chén biên cũng chưa đụng tới. Bạch tính nhã nghĩ thầm, đều nói bà bà thân thể không tốt, nhưng vừa mới kia liền mạch lưu loát động tắc nhưng nhìn không ra một chút thể hư bóng dáng tới, nàng là có bao nhiêu không muốn chính mình làm việc a? Các ngươi chính mình lái xe vất vả, phòng đã thu thập hảo, mệt mỏi liền đi nằm sẽ. chiếu chăn đều là tần, tẩy quá cũng phơi quá, thực sạch sẽ. Bạch tính nhã biết này đó đều là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị, nếu là chỉ có văn hách viễn một người. Bà bà mới sẽ không cố ý giải thích này đó. Nàng có tâm cùng bà bà kéo gần khoảng cách, cười hồi, mẹ, chúng ta không mệt, ngồi cùng nhau tâm sự khá tốt. Ngồi đang theo phụ thân nói chuyện văn hách viễn chuyển qua tới, nghĩ đến trở về trên đường, nàng bởi vì chính mình nói mấy câu liên tạc, lại xem hiện tại biểu hiện, sắc thật đáng giá thưởng thức. Chờ ngô an bình thu thập hảo phong bếp sau, đến trong phòng khách bồi bọn họ một khối nói chuyện, bạch Tịnh nhã đem mua quần áo lấy ra tới làm nàng thi xuyên, nhan sắc là không xinh đẹp thâm lam Không biết cái gì nguyên liệu sờ ở trong tay đặc biệt thoải mái. Ở hôm nay trước kia, nô an bình trước nay không nghĩ tới có một ngày có thể mặc vào con dâu mua tới quần áo, lại là cao hứng lại là ngượng ngủng, cười nói, ngươi trả lại cho ta mua quần áo, nói ra đi cũng thật muốn cho người hâm mộ. Nông thôn mẹ chồng nàng dâu không hợp nhiều, chủ yếu là trụ một khối dễ dàng phát sinh cọ sát, không giống trong thành, người trẻ tuổi tổng hội tìm mọi cách dọn ra đi, khoảng cách sinh ra Mỹ, gặp mặt sau sẽ không quàng nghĩ cãi nhau, quan hệ có thể hòa hợp không ít. Bạch Tĩnh nhã nhìn ra nàng là thật sự cao hứng sau, trong lòng cũng rất mỹ, kỳ thật chỉ cần thiệt tình đối người khác, đối phương tổng có thể cảm nhận được, nếu có thể tiếp thu đến đồng dạng hồi quỹ, hòa thuận tốt nhất. Nàng nửa nói dơ nói, mẹ, làm người hâm mộ mới hào đâu, như vậy nhân ra liền biết khen ta cùng hách sa. Nô An Bình bị nàng đậu không khép miệng được, cầm lấy quần áo liền về phòng thay đổi. Văn hách viễn cũng cười đối phụ thân nói, ba, nếu không ngươi quần áo cũng lấy qua đi thử xem. Thích hợp ngày mai liền xuyên tân. Trong nhà này, nghe căn dân đối chính mình nhất khổ, phàm là có điểm tiền đều tán cấp hài tử cấp thê tử dùng, trên người quần áo vẫn là mấy năm trước mua, sớm đã tẩy trở nên trắng, cổ áo cũng ma mao. Chú ý tới những chi tiết này sau văn hách viễn cũng rất áy náy, phía trước hắn luôn muốn gửi tiền trở về, lại không thể tưởng được cha mẹ căn bản luyến tiếc hoa, nếu không phải tiểu nhã thận trọng mua quần áo, chỉ sợ chính mình vĩnh viễn sẽ không hương kia phương diện tưởng. Hai vợ chồng thay đổi quần áo sau đều cảm thấy thực thích hợp kinh ngạc với con dâu thế nhưng biết bọn họ kích cỡ bạch tĩnh nhã giải thích nói kỳ thật ta cũng không biết nên xuyên bao lớn chính là mua quần áo thời điểm thỉnh cùng ba mẹ không sai biệt lắm thân hình thúc thúc thẩm thẩm giúp đỡ thi xuyên như vậy trên cơ bản sẽ không làm lỗi thu được quần áo ngô an bình đã thật cao hứng chờ bạch tĩnh nhã lấy ra vòng tay sau nàng trực tiếp khóc ra tới rất là thương cảm lôi kéo con dâu tay hay nay nói tiểu nhã mẹ biết ngươi là cái hảo hải tử ngươi nói các ngươi kết hôn thời điểm chúng ta cũng lấy không ra thứ gì cho ngươi, trong lòng đã thực ban gian, sao có thể muốn ngươi tiêu pha? Mẹ, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta tưởng cùng ngươi không giống nhau, ta nếu gả cho Hách Sa, chúng ta chính là người một nhà, ta liền sẽ giống đối phụ mẫu của chính mình giống nhau hiếu kính cha mẹ hắn. Tuy rằng chúng ta ở chung thời gian rất ít, còn không có như vậy thâm cảm tình, nhưng bởi vì ta ái Hách Sa, cho nên rất muốn tận một chút tâm ý đối với các ngươi hảo, muốn cho các ngươi cao hứng. Bạch Tĩnh Nha nói chính là trong lòng lời nói. Cũng đúng là những lời này đem ở đây đều chấn trụ, một là không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nhị là bị nàng chân thật xúc động, đặc biệt là Văn Hách Viễn, hắn là lần đầu tiên từ thê tử trong miệng nghe được cái cái này tự, thế nhưng có loại cảm xúc mênh mông cảm giác. Hắn thiếu niên thời đại bận về việc học tập cùng sinh kế, không có thời gian giống mặt khác đồng học giống nhau tới một hồi oanh oanh liệt liệt mối tình đầu, thiếu đốt linh hồn cùng lý trí cái loại này, hắn vẫn luôn biết chính mình vị trí, biết chính mình muốn làm cái gì, vốn tưởng rằng kết hôn sau cả đời bình bình đạm đạm không nghĩ tới gặp như vậy thê tử có thể làm hắn thể hội dịu dàng thám thiết cũng có thể làm hắn như hỏa cực nóng nếu không phải cha mẹ ở đây hắn thật muốn ôm chặt nàng hôn môi nàng vớt lại lý trí dùng hết hắn sở hữu nhiệt tình cùng sức lực bạch tĩnh nhã cảm nhận được hắn ánh mắt cảm giác quần áo của mình ở hắn trong tầm mắt từng cái bị luật ra vốn dĩ nói những lời này không cảm thấy như thế nào bởi vậy thế nhưng có chút ngượng ngùng lên may mắn lúc này đi đồng học ra làm bài tập nghe linh đã trở lại Vội vàng đẩy cửa ra, tách ra xấu hổ đến làm người mặt đỏ không khí. Ca, tẩu tử, ta nghe người ta nói ở cửa thôn thấy các ngươi liền chạy nhanh chạy về tới, các ngươi khi nào đến A. Nàng cùng đồng học hai người ở nhà làm bài tập, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Sau lại là đồng học mụ mụ từ bên ngoài trở về, thấy nàng còn ở, kinh ngạc hỏi nàng như thế nào còn không có trở về. Nàng thế mới biết ca ca tẩu tử thế nhưng đã về đến nhà. Văn hách viện phất tay làm nàng qua đi. Mười mấy tuổi tiểu cô nương một ngày một cái dạng, nhìn qua so lần trước ở trong thành lại cao chút. Xem ngươi một đầu hãn, sạch sẽ đi rửa cái mặt, ngươi tẩu tử cho ngươi mua quần áo mới, giặt sạch mặt lại đây thí. Bạch tĩnh nhã cho nàng mua hai bộ, một kiện màu lam nhạt váy liền áo, một bộ áo sơ mi cùng quần dài, chủ yếu là không biết tiểu cô nương thích cái gì, hoặc là ở nhà xuyên váy có thuận tiện hay không. Nghe Linh nghe được tẩu tử thế nhưng cho nàng mua quần áo, tức khác kinh hỉ cùng cái gì giống nhau kỳ thật lần trước đi trong thành tẩu tử liền cho nàng mua quá một thân hôn lễ ngày đó xuyên màu hồng phấn váy bổng nàng yêu quý đến không được sau khi trở về liền treo ở tủ quần áo mỗi ngày xem chính là luyến tiết xuyên tiểu cô nương đều có một viên ái mỹ tâm bất luận bề ngoài nhìn qua nhiều một mạc hoặc là nông thôn vẫn là thành thị bản chất đều là giống nhau chỉ là ngày thường hiểu chuyện quán cũng không sẽ hướng cha mẹ đòi lấy thôi nhìn đến nghe linh vội không vội múc nước rửa mặt người một nhà trên mặt đều nổi lên ý cười hải tử cao hứng thuần túy nhất thì thật chỉ cần không nghĩ nhiều như vậy, nhật tử tóm lại là không tồi, ít nhất chính từng ngày biến hảo lên. 208, chương 208. Nghe căn dân không có bổn ra huynh đệ, chỉ có một tỷ tỷ, mấy năm trước cũng bởi vì bệnh tật qua đời, bởi vậy buổi tối không có kêu thân thích lại đây, chỉ người một nhà ngồi cái tứ phương bàn ăn cơm. Ngày mai liền bãi rượu, văn hách viễn hỏi cha mẹ như thế nào an bài, hắn có thể giúp được cái gì chờ. Cũng không có gì, nấu cơm thỉnh sư phụ già. Đồ ăn cũng cùng nhân ra nói tốt, sáng sớm liền đưa tới, chính là trong nhà bàn vương không đủ, đến đi hàng xóm ra mượn cái mười tới trương. Bàn vương thượng thủ sắn mặt bàn tròn, nông ra bảy tiệc đều như vậy tới, mượn cái bàn mượn ghế tự là chuyện thường, có liền nồi chén gáo bùn đều phải nâng dùng, bởi vậy từng nhà chén đế đều làm thượng ký hiệu, phòng ngừa lộn hốn. Văn Hách Viễn gật đầu, Hảo, ta đây ngày mai buổi sáng đi mượn, cũng không cần như vậy sớm, chờ ngươi biểu ca tới giúp ngươi. Nếu không ngươi một người có thể di chuyển như vậy nhiều cái bàn A Bạch tĩnh nhã ở một bên ra tiếng nói Mẹ, còn có ta đâu, ta có thể giúp hách sa dọn Nàng vừa mới dứt lời, mọi người đều cười Như là nói cái cái gì đặc biệt buồn cười chê cười giống nhau Nô An Bình lắc đầu nói Loại này việc tốn sức làm cho bọn họ tuổi trẻ tiểu hòa đi làm liền hảo Ngươi ngày mai chính là tân nương tử Đại gia khẳng định đều phải tới xem ngươi Ngươi ngồi bồi thân thích trò chuyện liền hảo Đã đương hồi tân nương tử không nghĩ tới còn có thể lại đương một hồi, đáng tiếc hai lần đều gả cho cùng cái nam nhân, ngẫm lại cũng coi như là một lần rất kỳ diệu trải qua. Quê quán tự nhiên là không có điều hòa, liền quạt cũng chỉ có hai cái, 9 tháng phân vẫn là nắng gắt cuối thu, tuy rằng so mùa hè mát mẻ, nhưng ở thành phố thời điểm, Bạch Tĩnh Nhã vẫn là thói quen mỗi ngày khai điều hòa. Có thể là Văn Hách Viện nói gì đó, nghe Linh đem chính mình tiểu quạt nhường cho ca ca tẩu tử, làm cho Bạch Tĩnh Nhã có điểm ngượng ngùng. Nghe Linh là cái tâm tư rất tinh tế tiểu cô nương, sợ nàng không chịu tiếp thu, còn an ủi nói, không có việc gì tẩu tử, ta phòng dựa vào hà, mở ra cửa sổ ngủ thực mát mẻ, vốn dĩ liền không thế nào dùng. Bạch tĩnh Nha giống trượng phu giống nhau vô vô nghe Linh đầu nói, hảo, kia tẩu tử liền cảm ơn ngươi. Nghe Linh cười tủm tỉm gật đầu, cảm giác cùng tẩu tử cảm tình lại vào một bước, như vậy mới giống người một nhà đâu. Bạch tĩnh Nha vốn tưởng rằng đổi cái hoàn cảnh sẽ mất ngủ gì đó. Hơn nữa 9 giờ nhiều liền nằm đến trên giường, liền tống cổ thời gian thư đều không có, kết quả nàng cư nhiên ngủ thực hảo, hơn nữa có tiểu quạt thổi một chút đều không nhiệt. Ngày hôm sau sáng sớm, bạch tĩnh nhã là bị gà gãy thanh đánh thức, thiên cũng vừa mới vừa sáng lên tới, xa không tới ngày thường rời giường thời gian, liền văn hách viễn cũng khó được ngủ say nằm tại bên người. Như vậy thời điểm kỳ thật rất thiếu, bởi vì hắn đều sẽ so nàng trước rời giường làm bữa sáng, có đôi khi nàng sẽ lên bồi hắn cùng nhau ăn lại nhìn theo hắn ra cửa có đôi khi đến hắn muốn ra cửa thời điểm nàng còn ăn vạ trong chăn này quyết định bởi với trước một đêm vài giờ ngủ hoặc là không phải mệt đến giống hôm nay bởi vì ngủ sớm cho nên tình sớm bởi vì ở quê quán không có phương tiện làm cái gì bởi vậy hai người buổi tối chỉ trao đổi một cái hôn môi liền ôm nhau ngủ bạch tĩnh nhã nhìn trượng phu ngủ mặt vừa định rỗi tay chơi xấu đã bị hắn bắt được nguyên lai hắn đã tỉnh vừa mới ở giả bộ ngủ đâu ngươi cũng quá giả hoạt còn mang giả bộ ngủ gạt người văn hách viễn cười khẽ không nói gì Cô nàng vòng eo trực tiếp đem nàng hôn lấy, bạch tĩnh nhã thậm chí có thể cảm nhận được hắn thần khởi xúc động phản ứng, nhưng bởi vì ở tại quê quán, cha mẹ nói không chừng liền ở ngoài cửa, cũng không có khả năng thật sự làm gì. Đem nàng thân mặt đỏ thai hồng hốc mắt phía nước mắt sau văn hách viễn méo hạ nàng gương mặt đứng dậy, lại đãi đi xuống thật muốn xảy ra chuyện, hắn đến ở không chế không được trước ra cửa. Hiện tại còn sớm, ngươi có thể ngủ tiếp sẽ. Hắn đều đi lên nàng còn có thể nằm đi xuống. Ngày thường lười nhác liền thôi Mấy ngày nay như thế nào cũng muốn Trang cần mất chút, tuy rằng cha mẹ chồng sẽ không nói cái gì, nhưng hình tượng quá kém cũng không được. Bạch tĩnh nhã 6 giờ nhiều chung liền dậy, trong phòng bếp, nô an bình liền cơm sáng đều đã không sai biệt lắm, bắp cháo, tuyết đồ ăn mặt, bánh rán hành, xào trứng gà, trứng khoai lang đỏ. Tiểu nhã, không biết ngươi thích ăn cái gì, ta liền các dạng làm chút, hương vị khả năng không bằng trên đường bán hảo, ngươi liền thích ăn. Bạch tĩnh nhã gật đầu, ăn uống thực tốt ăn lên, một chén nhỏ tuyết đồ ăn mặt nửa cái bánh rán hành còn ăn một tiểu khối khoai lang đỏ sau đó liền no rồi trong nhà những người khác cũng ở vùi đầu ăn cơm hôm nay muốn chiêu đãi khách nhân đưa đồ ăn cũng rất sớm liền đến thu thập đồ vật quá nhiều tạm thời không rảnh lo nói chuyện hôm nay bạch tịnh nhã rốt cuộc vứt tới rồi rửa chén sống cùng nghe linh cùng nhau thu thập phòng bếp nô an bình muốn vội sự thật ở quá nhiều lanh canh hôm nay ngươi như thế nào không có mặc quần áo mới là không thích hợp sao nghe linh vội lắc đầu không phải ta là sợ làm dơ Nghĩ tới một lát lại đổi. Bạch tĩnh nhã cười nói, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không thích đâu, tốt như vậy nhật tử, mọi người đều muốn xuyên xinh xinh đẹp đẹp mới hảo. Nghe Linh đi theo cùng nhau cười, nàng biết tẩu tử là cái thực thẳng người, tưởng cái gì liền nói cái gì, không có những cái đó loanh quanh lòng vòng, mẹ nói người như vậy hảo ở chung, so cả ngày âm tới cường. Kỳ thật hai đều hy vọng có thể mỗi ngày mặc vào ngăn nắp lượng lệ quần áo, bất quá là điều kiện không cho phép thôi, nghe ca ca nói. Tẩu tử ở trong thành khai ra trang phục cửa hàng, sinh ý khá tốt, về sau làm hảo còn có thể chính mình thiết kế quần áo bán, đó là nghe Linh chưa từng có tiếp xúc qua thế giới, cảm thấy thực thần kỳ cũng thực hướng tới. Nàng mộng tưởng chính là về sau có thể mỗi ngày ăn mặc tẩu tử trong tiệm quần áo. Bảy giờ nhiều, phía trước đính đồ ăn lục tục đưa tới, thực mò xuống bếp đại sư phụ cũng mang theo giúp đỡ tới, đại cứu một nhà tới trước, biểu ca giúp đỡ văn hách viễn đi mượn cái bàn, chén đũa gì đó đại sư phụ mang theo không ít, không cần khắc mượn bạch tĩnh nhã nhiệm vụ chính là an an tĩnh tĩnh ngồi có người tìm nàng nàng liền bồi ứng hỏa cười một cái hoặc nói chút đối phương thích nghe lại phân kẹo mừng cấp mọi người bên ngoài thượng đại gia đối nàng đều thực hữu hảo khen nàng lớn lên hảo tính tình tốt chỗ nào cũng có để cho nàng ảnh hưởng khắc sâu chính là một cái bà cố nội lôi kéo tay nàng nói nàng mệnh cách quý vượt phu sau đó mọi người xem ánh mắt của nàng đều thay đổi giống như nàng thật thành cái gì quý giá người giống nhau sau lại vẫn là nghe linh giúp nàng giải hoặc tàu tử đó là mạnh cô thái thái bối phận nhưng cao nàng đoán mệnh thực chuẩn trong thôn mặc kệ nhà ai có việc đều đến tìm nàng tính các ngươi bãi rượu nhật tử cũng là cô thái thái tính tính nhật tử cũng yêu cầu sinh thân bắt tự nói cách khác cái kia mạnh cô thái thái là tính quá nàng bắt tự chẳng lẽ nàng thật là có vượng phu mệnh bạch tĩnh nhã không đem việc này để ở trong lòng đối nàng mà nói mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ toàn lực ứng phó làm được tốt nhất cái này quá trình là nỗ lực phấn đấu quá trình là không ngừng làm chính mình biến tốt quá trình Bởi vậy nàng không cảm thấy có thể quá thượng lý tưởng sinh hoạt dựa vào là mệnh, nếu nàng không nỗ lực, làm nằm là có thể thành công sao. Cũng không thấy đến. Cho nên nếu vận mệnh là thuyền, kia nỗ lực chính là phàm hai người gian thiếu một thứ cũng không được. Bạch tĩnh nhã không để trong lòng không đại biểu người khác cũng không thèm để ý, tới ăn tiệc mọi người đều ở nghị luận mạnh cô thái thái quẻ. Nói nàng vượng phu đâu, đừng nói, lớn lên xác thật rất có phúc khí Cũng không phải là vượng sao, ngươi xem mới vừa kết hôn. Văn ra liền xe hơi nhỏ đều có, người một nhà ăn mặc tân y hề phụ, đặt ở trước kia là không có khả năng sự. Nghe nói liền kẹo mừng đều là mười mấy đồng tiền một cân, trang đường túi đến có mười tới cân y. Ai ô ô, thật là người hâm mộ, Văn ra nhặt bảo. Văn Hách Viễn cũng nghe nói việc này, bất quá hắn là cái chủ nghĩa duy vật giả, không lớn tin cái này, cùng bạch tĩnh nhã giống nhau đương vui lùa nghe một chút liền tính. Tuy rằng hắn không tin này đó, nhưng chính mình tức phụ có bao nhiêu hảo hắn là biết đến. Bởi vậy đối mọi người khen trình thấy vậy vui mừng thái độ. Nô An Bình không giống nhi tử như vậy bình tĩnh, kích động chắp tay trước ngực, liên tục bái Phật, hồng hốc mắt cùng tẩu tử nói, Đại tẩu, cuộc sống này cuối cùng khổ tận cam lai, ngẫm lại lúc trước cũng là ma xui quỷ khiến ứng hôn sự, này chỉ sợ cũng là cách nôn nói mệnh trung chú định duyên phận. Đại tẩu Chu Quế Phương vô nàng vai an uổi nói, khóc cái gì, đây là cao hứng sự, hách sa nhật tử quá hảo là toàn gia phúc khí, ta xem hách sa tức phụ rất sẽ là người trả lại cho chúng ta cũng mang theo đồ vật. Đều nói lễ nhẹ tình nghĩa trọng, huống chi nhân ra đưa lễ còn không nhẹ đâu, ăn uống đều có, chẳng sợ không phải mười thành mười thiệt tình là làm bộ dáng cũng làm người chọn không làm lỗi tới. Như vậy tính tình là tuyệt đối sẽ không bỏ lão nhân với không màng. 209, chương 209 Hai người ở quê quán đãi bốn ngày liền hồi tỉnh thành, thứ hai văn hách viễn liền phải đi làm, đi thời điểm cha mẹ cho bọn hắn trang không ít quê quán đặc sản, các loại rau khô, tôm làm, cá khô, Còn có một cái hân chân giò hôn khói, là tàm, cứu cứu đưa tới. Các ngươi hảo hảo công tác là được, trong nhà không cần nhớ thương, có rảnh thường trở về nhìn xem. Cha mẹ không có đại học vấn, nói không nên lời cỡ nào thâm ảo nói tới, chỉ có này đó một mạc lời khen tặng, lại bao hàm vô hạn quan ái. Trăm đặc phù đã khai trương 20 ngày, hậu kỳ mỗi ngày buôn bán ngạch bảo trì ở 1.000 khối tả hưu, gần nhất theo thời tiết dần dần chuyển lạnh, mua thu trang người cũng nhiều lên. Bạch Tính nhã từ quê quán sau khi trở về ngày hôm sau đến trong tiệm, nhìn đến khách hàng rõ ràng tăng nhiều, nhân viên cửa hàng đều ở đâu vào đấy tiếp đón. Ai, này không phải tiểu nhã sao? Không nghĩ tới hôm nay gặp phải ngươi, ngươi cái này lao bản cũng thật sẽ lười biếng, năm lần tới ngươi có 4 lần không ở. Nói chuyện chính là một nhà công ty giao hàng lao bản nương, phụ thân Bạch Triều Dũng mang đến khách nhân, khai trương sau giúp đỡ cổ động, cùng ngày liền mua vài bộ, còn làm vi tạp, nói thích các nàng ra quần áo, về sau sẽ thường tới. Không nghĩ tới nàng nói chuyện giữ lời, ba lượng thiên liền tới một chuyến, còn mặt khác giới thiệu không ít tân khách. Đối loại này chất lượng tốt khách hàng, Bạch Tính Nhã tự nhiên muốn nhiệt tình lấy đãi. "Chân tỷ, ta đang muốn tìm cơ hội hảo hảo cảm ơn ngài đâu, chúng ta cửa hàng đúng là có ngài như vậy khách quý mới có thể đứng vững góp chân, nếu không hôm nay giữa trưa ta thỉnh ngài ăn cơm đi." Chân tỷ hơn 30 tuổi, không phải đỉnh sinh đẹp nhưng thực bỏ được vì chính mình đầu tư, nghe nói vẫn là thẩm mỹ viện khách quen, công ty là nàng trưởng phu quản. Trong nhà sống có bảo mẫu làm, hài tử cũng không cần nàng mang, cho nên mỗi ngày thanh nhàn thực, chỉ có thể dùng đi dạo phố tống cổ thời gian. Hảo a ta vừa lúc giữa chưa không có việc gì, bất quá cũng không cần ngươi thỉnh, ta so ngươi đại nhiều như vậy, ngươi lại kêu ta một tiếng tỉ, đến lượt ta thỉnh ngươi đi. Chân tỉ mang bạch tĩnh nhã đi một nhà nàng ngày thường thường đi xa hoa nhà ăn Trung Quốc, người đều chăm nguyên cái loại này, một bữa cơm liền tương đương với bình thường đi làm tộc nửa tháng tiền lương. Bạch tĩnh nhã cùng trần tỉ giao hảo còn có một nguyên nhân, chính là vì chính mình tương lai sự nghiệp như hoa, mặc kệ là thành lập xưởng quần áo, vẫn là internet phát triển sau tiến hành tuyến thượng xứng đưa, công ty giao hàng ở trong đó đều chiếm cứ rất quan trọng tác dụng. Tiểu nhã năm nay mới 22 đi. Thật tuổi trẻ, còn khai như vậy một nhà trang phục cửa hàng, tính năm ngoái nhẹ đầy hứa hẹn. Trần tỉ bên người đều là kẻ có tiền, rất nhiều nhân già cha mẹ sự nghiệp thành công. Con cái năng lực giống nhau còn thường xuyên gây chuyện chỗ nào cũng có, cho nên cách ngôn nói rất đúng, thập phần thông minh dùng 7 phần, còn có 3 phần lưu con cháu, gây dựng sự nghiệp dễ dàng giữ vững sự nghiệp khó, không đem hải tử giáo dục thật nhiều đại gia sản đều có thể bại quang. Cho nên nàng chưa bao giờ quan tâm trong nhà sinh ý, cũng bỏ được tiêu tiền, duy nhất nhi tử dọc theo đường đi trọng điểm trường học, chuẩn bị chờ sơ chúng tốt nghiệp liền đưa ra quốc. Chân tỷ thật là khen ta, một nhà trang phục cửa hàng mà thôi, không tính là cái gì thành tiểu. Hơn nữa dùng vẫn là ta ba tiền, đến bây giờ tiền vốn còn không có trở về. Đã không tồi, nhiều như vậy ra trang phục cửa hàng ta liền ái đi nhà ngươi mua quần áo, ngươi ánh mắt hảo. Kỳ thật lúc trước ý tưởng là chính mình làm trang phục, nhưng bước chân vượt quá nhanh làm không đứng dậy, cũng tìm không thấy phía đối tác, chỉ có thể một bên khai cửa hàng một bên tìm cơ hội. Chân tỷ nghe nàng lời này tức khắc tới hứng thú, Nga. Ngươi còn tưởng chính mình làm trang phục. Ta là cảm thấy hiện tại quốc nội trang phục thị trường cơ hội là chỗ trống không có chính mình xa hoa nhãn hiệu thật làm nói tiền cảnh khả quan ý tưởng là có chỉ là chỉ dựa vào ta một người còn khuyết điểm ý tứ trần tỷ đầu góc xoay chuyển cảm thấy bạch tĩnh nhã nói có lý trang phục có bao nhiêu kiếm tiền nàng là nghe người ta nói quá một kiện quần áo phí tổn mười tới khối đến thương trường có thể bán sáu bảy chủ thậm chí thượng trăm ăn mặc ở đi lại y chính là đặt ở cái thứ nhất ai có thể không mặc trên quần áo phô a tất nhiên có thể kiếm tiền a quan trọng nhất chính là bạch tĩnh nhã sau lưng còn có bạch triều dũng lật tẩy bạch triều dũng như vậy khôn khéo một người không có khả năng nhìn nữ nhi mậy tiền suy nghĩ nhiều như vậy cũng bất quá một phút công phu trần tỉ cười cùng bạch tĩnh nhã nói tiểu nhã ngươi cái này sinh ý ta nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú nếu không tỉ cùng ngươi kết phường thế nào trần tỉ nói đối bạch tĩnh nhã tới nói có chút đột nhiên nàng đề xưởng quần áo sự bất quá là phòng ngừa về sau có vận chuyển thượng hợp tác trước bộ cái giao tình không nghĩ tới đối phương thế nhưng nói thẳng muốn kết phường trần tỷ ngươi là nghiêm túc sao trần tỷ buông chiếc đua với vẻ mặt chính xác nói đó là đương nhiên ta phía trước cũng nói ngươi thẩm mỹ vừa vận ở ta điểm thượng trong tiệm bán quần áo ta đều thích ngươi nếu là khai xưởng quần áo khẳng định sẽ không kém ta đâu năng lực chẳng ra gì liền sẽ một cái đó chính là tiêu tiền nói xong nàng hướng bạch tĩnh nhã chấp hạ đôi mắt ta biết có không ít người ở sau lưng nói ta phá của kỳ thật ta có thể hoa mấy cái tiền mỗi ngày mua quần áo cũng không có nam nhân một chiếc xe tới quý Nhưng nam nhân mua xe chính là làm sự nghiệp là đứng đắn sự, nữ nhân mua quần áo mua bao liền không đứng đắn. Ta không hoa cũng có nữ nhân khác hoa, hà tất hủy khuất chính mình thành toàn người khác đâu. Nay hẳn là nàng trong lòng lời nói, nói thời điểm bạch tĩnh nhã có thể cảm nhận được nàng cô đơn. Rất nhiều người bề ngoài ngăn nắp lượng lệ, nội tại lại mình đầy thương tích. Bạch tĩnh nhã không biết trần tỷ hôn nhân có phải hay không xảy ra vấn đề, cũng không có phương tiện hỏi nhiều, chỉ suy xét kết phương sự, vẫn là làm nàng thực tâm động. Thậm chí có loại giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đống nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập trần cảm giác. Chân tỷ, ta biết ngươi có năng lực này, nếu ngươi thật nguyện ý, ta đây trở về liệt kế hoạch biểu ra tới, giai đoạn trước yêu cầu đầu tư nhiều ít cấp cái chuẩn số, ngươi nhìn lại quyết định đầu không đầu. Chân tỷ vốn là tâm huyết dâng trào, Bạch Tĩnh Nhã nói như vậy sao nàng ngược lại để bụng, không vì cái gì khác, liền vì Bạch Tĩnh Nhã nghiêm túc làm việc phong cách, người như vậy, mặc kệ làm cái gì đều sẽ thành công giữa trưa này bữa cơm cấp bạch tịnh nhã mang đến cực đại kỳ ngộ buổi chiều về nhà trên đường nàng còn có loại không chân thật cảm tiện đường mua gọi món ăn mang về lại hoa hai cái giờ hầm củ cải chua láo vị canh văn hách viễn về đến nhà khi ngày mới sắt hắc ở lối đi nhỏ nghe thấy đồ ăn mùi hương liền có điểm đói bụng về nhà sau nhìn đến bưng nhiệt canh thế tử tâm đều đi theo ấm lên đi qua đi tiếp nhận chén thuận thế túi đầu hôn hạ thê tử mặt hôm nay nghĩ như thế nào lên hầm canh bạch tĩnh nhã cong cười mắt hỏi đau lòng ngươi à Ngươi công tác như vậy vất vả, chẳng lẽ còn ở nhà chờ ngươi trở về làm a? Ngẫu nhiên một lần còn hành, mỗi ngày như vậy nàng chính mình đều băn khoăn. Văn Hách Viễn cong lên khỏe môi, cảm thấy hôm nay canh phá lệ tươi ngon. Lại đỉnh thiên lập địa nam nhân cũng là ngóng trông có người đau lòng, đặc biệt là người này vẫn là chính mình người yêu thương. Ăn cơm xong sau Văn Hách Viễn tự giác rửa chén, Bạch Tĩnh Nhã tắc đi phao tám, phòng vệ sinh buồn tâm chính là vì nàng trang, hôn sau đảo thành hai vợ chồng tiểu tình thú. Hôm nay cũng giống nhau. Bạch Tĩnh Nhã chính nhắm hai mắt phao thoải mái khi thu thập hảo phòng bếp Văn Hách Viễn cầm áo ngủ vào được, ý tứ không cần nói cũng biết, hắn cởi quần áo bước vào bồn tắm, phù Bạch phao phao nước tắm trực tiếp ra bên ngoài mạng, theo cống thoát nước khẩu chảy xuôi. Ngay từ đầu Văn Hách Viễn bởi vì nàng muốn trang buồn tắm do dự quá, bởi vì phòng vệ sinh không gian không lớn, còn cảm thấy nàng có chút kiêu khí, bị Bạch Tĩnh Nhã trực tiếp rồi đến nói không ra lời. Nàng lúc ấy nói chính là, nếu đều giống ngươi như vậy, kia ạ chỉ mở đẹp cũng sẽ không phát hiện sức nổi định luật. Giờ phút này, đương hắn ở trong nước ôm chặt tiểu khí khi, hết sức may mắn lúc ấy nghe xong nàng. Bạch tĩnh nhã nhắm hai mắt rửa vào trong lòng ngực hắn, hình người gối rửa so ngạnh bang bang bạch sứ thoải mái, hắn tinh tế hôn nàng mảnh dài sau cổ. Phía trước vẫn luôn tưởng khai trang phục công ty, hôm nay thế nhưng có người đưa ra cho ta đầu tiền, ngươi nói này có phải hay không tâm tưởng sự thành. Văn Hách viện hôn môi khoảng cách hừ một tiếng, nghĩ thầm khó trách nàng tầm tình tốt như vậy không chỉ có hầm canh vừa mới cũng so ngày thường càng phối hợp bạch tĩnh nhã chỉ là tưởng nói cũng không phải muốn hắn đáp lại cái gì bởi vậy nghe hắn lên tiếng sau tiếp tục nói ta cảm thấy chuyện này có chín thành năm chắc có thể thành trần tỷ đầu tư một bộ phận ta lại làm ba đầu tư một bộ phận chính mình kỹ thuật nhập cổ quả thực tay không bộ bạch lang văn hách viễn cười vỗ về nàng mặt sướng khai trực tiếp hôn lên nàng môi hôm nay buổi tối bạch tĩnh nhã không có thời gian làm kế hoạch biểu Ngày hôm sau văn hách viễn đi làm sao mới từ trên giường bỏ dậy, thân tàn trí kiên đôm đốp đôm đốp ở trên bàn phim đánh chữ, làm cái hết xeo bảng biểu, còn đem nàng có thể nghĩ đến trọng điểm những việc cần chú ý viết hảo, làm xong sao đã hơn 10 giờ, nàng bắt thông Trần Tỷ điện thoại hai người lại lần nữa hẹn cơm trưa. Vẫn là kia ra nhà ăn, bạch tính nhã so Trần Tỷ tới trước, dựa theo ngày hôm qua Trần Tỷ khẩu vị trước điểm vài món thức ăn, bởi vậy Trần Tỷ đến thời điểm, đồ ăn đã thượng một nửa ta còn tưởng rằng muốn quá mấy ngày mới có thể nhận được ngươi điện thoại. Bạch Tĩnh Nhã lấy ra chính mình làm tốt kế hoạch đưa cho Trần Tỷ nói, đây chính là ta mộng tưởng. thật vất vả gặp được Tuệ Nhãn thức anh bá nhạc, còn không chạy nhanh à? Trần Tỷ cười, tiếp nhận kế hoạch sau hơi hơi sửng sốt, nàng không từng học đại học, từ trước đến nay kính nể có chi thức người. Bạch Tĩnh Nhã bảng biểu làm kỹ càng tỉ mỉ, còn lưu loát viết một đống hạng mục công việc, nhìn qua so trưởng phu công ty ngày thường những cái đó văn kiện còn muốn thượng cấp bậc. Ngươi này thật không giống tùy tiện làm, sẽ không cả đêm không ngủ đi. Chân Thị bị này phân nghiêm túc cảm động, nghe được nàng hiểu lầm, bạch tính nhã cũng không giải thích. Tuy rằng là hôm nay buổi sáng mới bắt đầu lộng, bất quá tối hôm qua thượng ngủ trước nàng đúng là trong đầu qua một lần. Giai đoạn trước đầu tư 20 vạn. Ngươi xác định chỉ cần nhiều như vậy liền đủ sao? 20 vạn là cái không lớn không nhỏ mức, tuy rằng giống nhau gia đình có cái 1-2 vạn tiền tiết kiệm liền tính khá giả, nhưng đối làm buôn bán nhân ra tới nói, cũng không tính nhiều. Trần Tỷ hoàn toàn ra khởi. Ta còn chuẩn bị làm ta ba đầu điểm, cho nên Trần Tỷ muốn ra nói, nhiều như vậy là được. Trần Tỷ hiểu rõ gật đầu, nếu Bạch Triều Dũng cũng ra, kia đầu tư nguy hiểm càng tiểu. Nàng suy nghĩ mười tới giây, vỗ cái bàn định ra nói, hảo, Trần Tỷ tin tưởng ngươi, cái này tiền ta ra. Sảng khoái liền bỏ vốn số định mức đều không làm so đo, vẫn là Bạch Tĩnh nhã chủ động cùng nàng đề ra nàng mới nhớ tới. Ta chưa làm qua sinh ý, nói thật là thật không lớn hiểu biết này đó. Bất quá ta nói tin tưởng ngươi chính là tin tưởng ngươi, này tiền ta trong vòng 3 ngày đánh tới ngươi chúng thượng, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cũng cứ việc để. Thế nhưng là hoàn toàn mặc kệ bạch tĩnh nhã làm chủ ý tứ, nay thật sự làm nàng thụ sùng nước kinh. Đại đa số đầu tư người sẽ cảm thấy chính mình trừ bỏ tiền chính là cha, cái gì đều phải cắm một tay mới cao hứng, trần tỉ cái này đầu tư người quả thực Phật hệ đến không biên. Bất quá hiện tại lúc này mới tính miệng hiệp nghị, đến khoản tiền đúng chỗ mới tính chân chính hợp tác bắt đầu. Bởi vậy Bạch Tĩnh Nhã cũng không có quá độ hưng phấn, mà là trước nghị cái hợp đồng, chờ Trần Tỷ xem qua sau không dị nghị, hai bên ký tên ấn xuống dấu tay, cũng tìm luật sư làm công chứng. Ba ngày sau, Trần Tỷ khoản tiền đúng hẹn đến trướng, Bạch Tĩnh Nhã biết, chính mình sự nghiệp rốt cuộc có thể dương buồn xuất phát. 210, chương 210, thu được Trần Tỷ đầu tư tiền sau, Bạch Triều Dũng bên kia cũng thân tình đầu tư 20 vạn, Bạch Tĩnh Nhã kỹ thuật nhập cổ, cắt chiếm 33.33%. .33%. Bạch Tĩnh Nhã tiến hành bước đầu tiên chính là tìm kiếm thích hợp xưởng quần áo đại lý gia công, trước mua nguyên liệu cầm quần áo sinh sản ra tới, nhãn hiệu khai hỏa sau lại đi bước một suy xét chính mình thành lập xưởng quần áo vấn đề. Kỳ thật đời sau rất nhiều nổi danh nhãn hiệu đi đều là đại gia công chiêu số, như vậy mới có thể tài nguyên lớn nhất hóa, có đơn đặt hàng thời điểm nhiều sinh sản, đơn đặt hàng thiếu hoặc là không đơn đặt hàng thời điểm cũng không ảnh hưởng cái gì, kháng nguy hiểm tính cực cường. Thực mau Bạch Tĩnh Nhã liền tìm tới rồi như vậy một nhà, tuy rằng không thuộc Đông Xuân Thị. Nhưng ly rất gần, lái xe chỉ cần một giờ, nguyên bản là một nhà quốc doanh nhà xưởng, nhân kinh doanh không tốt bị hiện tại xưởng trưởng tiếp nhận, mấy năm qua vẫn luôn ở vào nửa chết nửa sống trạng thái, một tháng 30 ngày có 15 thiên nhàn rỗi không có đơn đặt hàng. Bạch Tĩnh Nhã tìm tới khi xưởng trưởng cao hứng cùng cái gì giống nhau, đưa ra chỉ cần đem đơn đặt hàng cho bọn hắn làm, nhất định bằng mau tốc độ thấp nhất ra công phí cùng với tốt nhất chất lượng hoàn thành. Ở điểm này Bạch Tĩnh Nhã làm cái tệ. Hoa hai vạn tích phân tìm hệ thống hỏi sưởng trưởng đáng tin cậy giá trị, số liệu biểu hiện đối phương là cái thành tin co tài cán người, bạch tĩnh nhã không có trần trờ, thuận thế định ra, cũng đưa ra, nếu chất lượng quá quan, về sau trăm đặc phù đơn đặt hàng sẽ ưu tiên suy xét bọn họ sưởng. Sưởng trưởng cảm động đến rơi nước mắt, hắn nguyên bản đã tính toán, cùng với kéo dài tới kinh doanh không tốt phá sản, không bằng chủ động từ bỏ đem nhà máy bán đi, tốt xấu đất, nhà sưởng, máy móc còn có thể giá trị điểm tiền không nghĩ tới chuyển cơ liền như vậy tới đối với gây dựng sự nghiệp người tới nói từ bỏ vất vả dốc sức làm sự nghiệp thực gian nan phàm là có thể kiên trì tổng muốn kiên trì bạch tổng yên tâm nay phê hóa ta nhất định dụng tâm nhìn chằm chằm bảo đảm không ra một chút đường rẽ hợp đồng tự nhiên là muốn thiêm trăm đặc phủ cung cấp nguyên vật liệu cập ra công phí từ tân hồng xưởng quần áo đại gia công đúng thời hạn giao phó nghiệm thu sau kết toán như tân hồng xưởng quần áo có bất luận cái gì vi ước hành vi đem bồi thường toàn bộ tổn thất cùng hai trăm tiền vi phạm hợp đồng trong khoảng thời gian này bạch tĩnh nhã rất bận đầu tiên là xử lý đăng ký công ty thủ tục chạy ngân hàng còn muốn xác định vải dệt mỗi cái kiểu dáng yêu cầu vải dệt chủng loại nhan sắc đều bất đồng không kịp thông báo tuyển dụng tân công nhân chỉ có thể từ trong tiệm điều động hai cái nhân viên cửa hàng hỗ trợ mỗi ngày đi sớm về trễ về đến nhà sau mẹ không được văn hách viễn đã vải thiên không có cùng nàng cùng nhau cơm Đêm nay Bạch Tĩnh Nhã lại là 8 giờ đa tải về đến nhà, buổi chiều đi xưởng quần áo xác nhận mấy cái chi tiết, thẳng đến thành phẩm ra tới vừa lòng sau mới rời đi. Mấy ngày nay Văn Hách Viễn đều là ở đơn vị nhà ăn giải quyết cơm chiều, mỗi ngày tan tầm trước hắn sẽ trước tiên cấp thê tử phát cái tin nhắn. Bạch Tĩnh Nhã lấy chìa khóa mở cửa, phòng khách đèn mở ra, TV ngừng ở tin tức kênh, không nhìn thấy trượng phu thân ảnh, thay cho rể sau Bạch Tĩnh Nhã hướng trong đi, thấy hắn đang ở phòng vệ sinh dùng máy giặt giặt quần áo đâu. Mới vừa tắm rửa xong bộ dáng, khó trách không nghe được cửa động tĩnh. Bạch tĩnh nhã tính trẻ con chẳng lan, nhẹ chân đi qua suy nghĩ dọa hắn, mới vừa rôi tay đã bị nàng bắt được cánh tay kéo vào trong lòng ngực, cười hỏi, muốn làm chuyện xấu. Ngươi đi tới cửa ta sẽ biết. Vậy ngươi còn trang không nghe thấy, ngươi mới là thật là xấu. Nàng hoàn hắn eo hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó lại thân thượng hắn cảm, phạm nổi lên chứng làm biếng. Tiều Thanh nói, gần nhất lượng công việc siêu tiêu, đương nữ cường nhân quá vất vả chờ ta tắm rồi ngươi cho ta ấn xuống bả vai được không qua lại xưởng quần áo đều là nàng lái xe thông hành nhân viên cửa hàng căn bản sẽ không khai vì thế nàng chuẩn bị thông báo tuyển dụng một vị chuyên trách tài xế về sau ra thị hẳn là rất nhiều văn hách viễn cười khe đem nàng ôm cách mặt đất đặt ở bàn trang điểm thượng mở ra nàng dây tết sau đen nhánh tóc dài rong biển khuynh lạc hắn cúi đầu mút thượng nàng ngôi tinh mịn hôn môi đến bên thai ách thanh nói nhỏ nói tắm rửa cũng rất mệt không bằng ta giúp ngươi hắn đều như vậy thích giúp đỡ mọi người Bạch tĩnh nhã nhưng không có gì ngượng ngùng, thuận thế khiến cho hắn hầu hạ lên, đừng nói, sắc thật so với chính mình tẩy muốn thoải mái. Đương nhiên, nếu có thể không phao lâu như vậy liền càng tốt. 211, chương 211 96 năm 10 tháng mạng, trăm đặc phụ nữ trang toàn tuyến thượng tân, trừ bỏ Đông sơn thị chuyên bán cửa hàng, còn tiêu thụ bên ngoài đến bộ phận tỉnh thị thương trường nội, tuy rằng hóa phô còn chưa đủ quảng, chủ yếu là tiêu thụ nhân viên không đủ, nhưng chỉ cần bán ra bước đầu tiên. Tương lai tiền cảnh còn là phi thường khả quan. Sinh sản thượng vấn đề giải quyết, dư lại chính là doanh số cùng danh tiếng vấn đề. Bạch Tĩnh nhã yêu cầu công nhân mỗi ngày tan tầm trước đem buôn bán tình huống thống kê ra tới, kỹ càng tỉ mỉ đến cụ thể kiểu dáng số hiệu, để hiểu biết khách hàng yêu thích hướng. A008 cái này áo khoác doanh số tối cao, từ nhan sắc đến kiểu dáng đều đã chịu khách hàng yêu thích, các nàng nói đặc biệt hảo đáp quần áo. Còn có B105 hảo quần jean, các hóa điểm bán hết, còn có không ít dự định ta đã liên hệ xưởng quần áo làm cho bọn họ tăng lớn cái này hóa hảo sức sản xuất độ mau chóng chế tạo gấp gáp ra tới công nhân từng hạng báo ứng phó tới rồi bạch tịnh nhã khẳng định cùng tán thưởng không hưởng phí nàng như vậy nghiêm túc cấp công nhân nhóm huấn luyện trung học cấp tốc trường đi lên một đám công nhân có khả năng nàng cái này đương lão bản mới có thể lười biếng nếu là sở hữu áp lực đều đặt ở lão bản trên người lão bản không mệt chết công ty cũng muốn đóng cửa biết dùng người là đương lão bản hạng nhất quan trọng năng lực Thu trang bán song song theo sát chính là trang phục mùa đông. Bạch Tĩnh nhã thiết kế rất nhiều thời thượng tiểu dáng, trọng điểm xông ra nữ tính đường con mỹ. Mặc dù hơi béo hoặc là có điểm phi nữ tính, xuyên trăm đặc phù quần áo cũng có thể che giấu dáng người khuyết tật. Áo đông phân dài ngắn khoảng, phần lớn có thu eo, che bụng, che mông đặc điểm, còn có tân khoản áo lông vũ đã chuyển chuyển nhẹ nhàng lại giữ ấm. Các loại nhan sắc cùng tiểu dáng, đại chịu những cái đó ái sinh đẹp các nữ hài tử thích, cứ việc một kiện đều phải năm trăm nhiều vẫn là cùng không đủ cầu chờ trăm đặc phù hoàn toàn đứng vững góp chân đã tới rồi tháng chạp không chỉ có giai đoạn trước đầu nhập tài chính thu hồi thậm chí còn lợi nhuận cái này làm cho trần tỷ kinh ngạc cằm đều mau rơi xuống làm trang phục sinh ý như vậy kiếm tiền đâu lúc ấy nàng đầu tiền thời điểm còn do dự như vậy một chút liền tính của cải tử hậu nhưng rốt cuộc hai mươi vạn không phải cái số lượng nhỏ trong nội tâm cũng sợ tiền tiêu đi ra ngoài ném đá trên sông không nghĩ tới lúc này mới ba tháng tiền vốn trở về không ít còn trở về tránh Tính tính kết hôn mười mấy năm, đây là nàng dựa vào chính mình năng lực tránh đến đệ nhất bút. Xe xem người, thật tinh mắt, giỏi về bắt lấy kỳ ngộ, cũng coi như là một loại năng lực, nếu không vì cái gì người khác không đầu tư liền nàng chủ động đầu tiên đâu. Hơn nữa hai mươi vạn như vậy một tuyệt bút, nàng nhưng một chút giới cũng chưa còn. Bạch tính nhã cười nói, hiện tại xã hội phát triển, quần áo đã không riêng gì che thể tránh hàng tác dụng, khách hàng càng coi trọng mỹ quan, thế nào xuyên đẹp tăng cường tự tin cho nên chúng ta quần áo bán không chỉ là vải dệt cùng nhân công, còn có thiết kế, đây là vì cái gì đại gia nói trăm đặc phù quần áo mặc ở trên người chính là so nhà khác đẹp nguyên nhân. Chân tỷ tức khắc tâm phục khẩu phục, thậm chí có loại chính mình kiếm quá độ cảm giác, rốt cuộc kia 20 vạn bạch tĩnh nhã 3 tháng liền cho nàng tránh đã trở lại, phóng ngân hàng cũng không như vậy tốt lợi tức, hậu kỳ mỗi năm còn có thể từ trăm đặc phù chia hoa hồng. Bởi vì này phân ấy nấy, trăm đặc phù sở hữu vận ra bên ngoài mà hóa, Tất cả đều từ Trần tỷ trưởng phu vận chuyển công ty gánh vác, chỉ tượng trưng tính thu chút du phí, sau lại vẫn là Bạch tĩnh nhã băn khoăn, cùng vận chuyển công ty ký chính thức hợp đồng, lấy thị trường 8 phần đem vận chuyển nghiệp vụ bao đi ra ngoài, lại một lần đạt được Trần tỷ phu thê tán thưởng, cảm thấy nàng có làm đại sự trí tuệ. Bạch tĩnh nhã bên này vội xong rồi, văn hách viễn bên kia bởi vì cuối năm động lại một đống án kiện so ngày thường vội gấp đôi không ngừng, được đến chính thức nghỉ mới có thể không xuống dưới. Hai vợ chồng lại lần nữa sai khai cũng là không có biện pháp sự. Tiểu nhã, năm nay ăn tết ngươi cùng Hách Sa chuẩn bị ở đâu quá? Nếu không đều nhà trên đến đây đi, ta làm Á Di chuẩn bị cơm tất nhiên. Hôm trước quê quán bên kia mới vừa vì ăn tết vấn đề cấp trượng phu gọi điện thoại, hôm nay Bạch tĩnh nhã liền thu được nhà mình lao phụ thân, cố tình hai bên đều khó từ chối. ba Hách Sa gần nhất rất vội, chúng ta còn không có thương lượng đâu. Nay cũng không tính đánh thái cực. Sắc thật bởi vì văn hách viễn bên kia bận quá không có tính hạ tâm tới thảo luận. Bất quá liền tính thảo luận rồi kết quả cũng chỉ sẽ làm đầu người đau. Bạch triều dung rất thông cảm con rể công tác vất vả, bất quá hắn không có bởi vậy từ bỏ đề tài, mà là trưng cầu nổi lên nữ nhi ý kiến. Hách sa ý kiến trước phóng, ngươi nói trước nói ngươi tưởng ở đâu quá. Ba ba cũng không phải nói ngươi một hai phải cùng ta quá mới được, chỉ là ăn tết, bữa cơm đoàn viên khẳng định là muốn ăn. Các ngươi trở về nói ba lượng thiên cũng chưa về. Ta phải đem thời gian xác định xuống dưới, ngươi cứu cứu kia bà ngoại kia, như vậy mới hảo ước thời gian. Nguyên lai like, lão phụ thân không phải nhất định yêu cầu bọn họ trở về ăn cơm tất nhiên, mà là làm cho bọn họ xác định hảo trở về thời gian. Minh bạch điểm này sau, bạch tĩnh nhã liền an tâm. Hảo, chờ hôm nay buổi tối Hách Sa trở về ta hỏi lại hỏi hắn. Kết quả chính là, Văn Hách Viễn nói ấn nàng ý tứ tới, qua bên kia đều được, cái này làm cho bạch tĩnh nhã hoàn toàn sẽ không. Bất quá cuối cùng vẫn là quyết định một nghỉ liền hồi mạnh gia thôn, hai năm sơ nhị từ quê quán trở về, đuổi kịp cái về nhà mẹ đẻ cái đuôi ăn cơm chiều, như vậy hai bên đều nói quá khứ. Bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Văn Hách Viễn còn không có nghỉ, Bạch Tính Nhã liền phát hiện chính mình mang thai. Nàng cùng Văn Hách Viễn kết hôn tính xuống dưới đã có nửa năm thời gian, tiền tam tháng mỗi lần đều làm thi thố, bởi vì nàng không nghĩ như vậy sớm mang thai, điểm này là phu thê hai bên đạt thành nhất trí. Ở sinh dục vấn đề thượng, văn hách viễn phi thường tôn trọng thê tử lựa chọn rốt cuộc trải qua mười tháng hoài thai cùng sinh nở thống khổ người cũng không phải chính mình hắn không có tư cách tả hữu thê tử ý chí văn hách viễn thỉnh hai giờ giả bồi thê tử đi bệnh viện làm kiểm tra bởi vì thời gian ngắn ngủi không có làm bê siêu chỉ làm cái nước tiểu kiểm kết quả tự nhiên là dương tính dựa theo cuối cùng một lần thời gian hành kinh phỏng đoán đã mang thai bảy chu trở về chú ý nghỉ ngơi tiền tam thắng kỵ phu thê sinh hoạt nhiều bổ sung vitamin cùng protein có điều kiện đi dược phòng khai điểm bổ phẩm văn hách viện tử phu thê sinh hoạt vậy đã tao đỏ mặt nhưng vẫn là thực kiên nhẫn nghe xong đi xuống cũng thỉnh bác sĩ khai ra thích hợp thai phụ ăn cụ thể đồ bổ danh sách hắn như vậy khiêm tốn thỉnh giáo bác sĩ cũng không khách khí lưu loát viết một đống bạch tĩnh nhã xem đôi mắt đau là dược ba phần độc, nàng trong lòng nhận định thực bổ so đồ bổ càng khỏe mạnh ra cái này môn là tuyệt đối sẽ không làm trượng phu mua đồng sự quyết định chờ mãn ba tháng lại tìm cái càng đáng tin cậy sản khoa bác sĩ bắt được danh sách sau, văn hách viễn lại vì đi ra ngoài sự tiến hành rồi cô vấn, tuy rằng đã quyết định về quê ăn tết, nhưng hiện tại tình huống đặc thù, tự nhiên nên lấy thê tử thân thể làm trọng. bác sĩ trả lời nói, tốt nhất vẫn là không cần, ở nông thôn lộ gồ ghề lồi lõm, đối thai phụ cùng hài tử nhiều ít sẽ có chút ảnh hưởng, liền ở trong thành ăn tết đi. lời này xuống dưới, bạch tĩnh nhã cũng lộng không hiểu đối phương là bởi vì thai phụ xác thật không thích hợp đi ra ngoài vẫn là kỳ thị nông thôn sinh hoạt hư cảnh, nhưng kết cục đã đinh xuống. Văn Hách Viễn ra bệnh viện liền cho cha mẹ gọi điện thoại, một là báo cho thê tử mang thái sự, nhị là nói qua năm không trở về nhà sự. Điện thoại là ngô an bình tiếp, từ nghe được con dâu mang thai bắt đầu, nàng liền kích động liền thanh nói tốt, một cái kính làm nhi tử chiếu cố hảo con dâu, nghĩ đến con dâu không có mâu thân, lại hỏi muốn hay không nàng tới chiếu cố. Văn Hách Viễn nhìn mắt ngồi ở trong xe thê tử, không có lập tức đồng ý, chỉ nói tạm thời không cần. Treo điện thoại sau Văn Hách Viễn sờ sờ thê tử đầu. Giúp nàng khấu hảo đai an toàn Bạch tĩnh nhã tâm tình không tồi Không hề có mang thai sợ hãi Mà là tràn ngập tràn đầy chờ mong cùng hạnh phúc Tuy rằng mới vừa kết hôn thời điểm không lớn muốn hài tử Nhưng trải qua thời gian dài như vậy Sinh hoạt sau khi kết hôn Đối hắn ái càng ngày càng tăng Cảm thấy thêm một cái tình yêu kết tinh thực không tồi Vừa vận hiện tại sự nghiệp ổn định Hoàn toàn có tinh lực làm bạn hài tử trưởng thành Hai bên trưởng bối biết được Bạch tĩnh nhã mang thai sau biểu hiện đều tương đương kích động đầu tiên là bạch triều dung cùng ngày liền phái xe riêng lại đây đem nữ nhi tiếp về nhà dưỡng thai trong nhà có bà mẫu có thể một ngày tam cơm không trùng loại chuẩn bị lúc sau vì giải quyết trên dưới lâu vấn đề thế nhưng liền thang máy đều ăn thượng bên kia cha mẹ chồng đem trong nhà không có chuẩn bị ăn tết tất cả đồ vật đóng gói trực tiếp ngồi xe đi vào tỉnh thành chuẩn bị cùng nhi tử con dâu cùng nhau ăn tết hơn nữa có trong thời gian ngắn không nghĩ trở về ý tưởng bạch tĩnh nhã lại một lần gặp phải lựa chọn Tuy rằng ở nhà mẹ đẻ trụ sắc thật rất thoải mái, nhưng cũng không thể đem cha mẹ chồng cùng nhau mang qua đi. Sau lại nàng quyết định mang theo lưu gì cùng cha mẹ chồng cùng nhau. Ở tại phụ thân hôn trước cho nàng mua trung cư, trung cư diện tích đại, phòng nhiều, hoàn toàn trụ hạng. Phụ thân công tác rất nhiều có thời gian, lại đây xem nàng cũng phương tiện. Cứ như vậy, nàng bình yên quá thượng heo giống nhau an thai sinh sống, trừ bỏ cấp nhà mình nhãn hiệu thiết kế quần áo ngoại, khác sự đều giao cho công nhân xử lý ở nhà đãi buồn liền từ người nhà bồi nàng đi công viên đi một chút hoặc là đi dạo phố chuẩn bị hài tử quần áo dày linh tinh lại bởi vì bà bà luôn chê mua tới bảo bảo quần áo nguyên liệu không đủ mềm giá cả quý chờ nguyên nhân bạch tính nhã lại bắt đầu sinh làm thời trang trẻ em ý niệm làm lại đời sau sinh hoạt kinh nghiệm người xuyên việt nàng nhưng hiểu lắm nữ nhân cùng hài tử tiền tốt nhất kiếm lời thời trang trẻ em lợi nhuận không thể so xa hoa nữ trang thấp rốt cuộc vải dệt liền như vậy một chút trừ bỏ quần áo ngoại mặt khác trẻ con đổ dùng cũng có thể làm lên tâm động không bằng hành động nàng vẽ ra bộ phận công nhân đơn độc phụ trách thời trang trẻ em công việc lại nắm chặt thời gian vẽ chút thời trang trẻ em kiểu dáng làm công ty thiết kế bộ môn nắm chặt thời gian lớn nàng tiêu chuẩn làm thiết kế cũng liên hệ vải dạy cung ứng thương tìm kiếm thuần miên thân ra mặt liêu nhuộm màu kỹ thuật cũng muốn tiên tiến nhất chúng ta đi chính là cao cấp thời trang trẻ em lộ tuyến ngay từ đầu định vị liền phải rõ ràng không thể dùng thấp kém sản phẩm lừa gạt khách hàng đến nỗi nhãn hiệu tên Lấy En dịch âm, Enzila. Vạn sự khởi đầu nan, tuy rằng sự tình định ra, nhưng phải làm chuẩn bị rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, thực mau liền đến Bạch Tĩnh Nhã dự tính ngày sinh, tùy thời chuẩn bị đi bệnh viện đái sản, cả nhà đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hôm nay buổi tối, Bạch Tĩnh Nhã tắm xong sau nằm đến trên giường, bởi vì bụng đại nguyên nhân, nằm thẳng không thoải mái, chỉ có thể dựa vào gối đầu nằm nghiêng. Văn Hách viễn ngủ trước cho nàng nhiệt ly sữa bò, sau đó nửa ôm nàng hống nàng ngủ trung hậu kỳ nàng nửa đêm chân bộ ngẫu nhiên rút gân mỗi ngày đều là hắn ở chiếu cố cũng thói quen nàng ngủ sau chính mình ngủ tiếp hôm nay cũng là như thế chờ bạch tĩnh nhã hô hấp nhẹ nhàng ngủ say sau văn hách viễn còn nhìn xe thư chuẩn bị tắt đèn trước nhận thấy được không thích hợp cái ở nàng trên bụng thảm mỏng rõ ràng ấn ra bụng động hình dạng sờ nữa sờ cái chán của nàng ra rất nhiều mồ hôi mỏng văn hách viễn vội vàng đem nàng đánh thức bạch tĩnh nhã mới nhận thấy được bụng rất đau văn hách viễn giúp nàng thay cho áo ngủ cùng cha mẹ cùng nhau mang theo hành lý đưa nàng đi phụ cận bệnh viện bác sĩ kiểm tra sau nói đã bắt đầu phát động người cái này thai phụ cũng rất lợi hại đau từng cơn còn có thể ngủ như vậy hương xem ra lần này sinh sản khẳng định thực thuận lợi bác sĩ nói làm đại gia nôn nóng cảm xúc được đến thư hoãn bất quá sự thật xác thật giống bác sĩ nói như vậy bạch tĩnh nhã bình an sinh nở một cái nữ nhi nhũ danh đạt kêu en trổ từ phòng sinh ra tới sau bạch tĩnh nhã ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến chờ đợi văn hách viễn hắn hai mắt đỏ bừng Hẳn là không ngủ ngao cũng ngao, kích động nắm lấy tay nàng đặt ở bên môi hôn môi, nhìn chăm chú vào nàng mặt, tràn ngập tình yêu nói, vất vả, nhìn đến ngươi bình an ta tâm mới yên ổn xuống dưới. Bạch Tĩnh Nhã cho hắn một cái mỉm cười, nhưng mới vừa trải qua sinh sản, đau từng cơn một ngày một đêm, sắc mặt rất là tái nhợt, dùng Ngô An Bình nói, nữ nhân sinh tính trẻ con bệnh thiếu máu lợi hại, không hảo hảo bổ thực dễ dàng rơi xuống bệnh căn. Nhìn đến Hải Tử Sao, Văn Hách Viễn gật đầu, Ân, thật xinh đẹp, lớn lên giống ngươi. Hai tử ôm ra tới sau hắn chỉ nhìn thoáng qua, giữ lại kiểm tra, trích, tắm rửa đều từ trưởng bối cùng đi. Tuy rằng sinh chính là nữ nhi, hai nhà trưởng bối đều bảo bối không được, không hề có bất mãn ý tứ. Bạch tĩnh nhã đem mặt ý thượng hắn lòng bàn tay, an tâm nhắm lại mắt nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, văn hách viện đối nàng tình yêu giá trị cũng đạt tới đỉnh, nàng nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, nhưng sinh hoạt còn ở tiếp tục không có đỉnh, tin tưởng thuộc về bọn họ nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. 212, chương 212. Hai ngàn năm về sau, theo nội địa ngành giải trí phát triển cùng hứng khởi, Hong Kong giới giải trí dần dần suy thoái, nhãn hiệu lâu đời mình tinh không bằng trước kia chịu truy phủng, cũng không có gì tân nhân xuất đầu, nhưng vô luận ai nhắc tới tám, thập niên 90 lệnh người kinh diễm cũng hoài niệm Hong Kong mỹ nữ, diệp niệm khỉ luôn là trên bảng có tên. Nhưng nàng từ kết hôn sinh con sau, liền rất thiếu xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt, gần nhất một lần vẫn là một ba năm cùng đi trượng phu cùng tiểu nhi tử tham gia nội địa tổng nghệ đạt đi đi chỗ nào, mỹ nhân như cũ. Thu hoạch một đợt tuổi trẻ fans, chờ tiết mục sau khi kết thúc đại gia lại phát hiện, mỹ nữ lại lần nữa thân ẩn, liền tin tức cũng chưa, trừ bỏ trương Tổng Anh Tuấn Giáng người ngẫu nhiên xuất hiện ở tạp chí kinh tế tài chính thượng. 2020 năm một cái fans ở mấy bộ thượng gửi công văn đi nói, mấy năm nay thật nhiều cảng đài minh tinh tới nội địa tham gia tổng nghệ, hoài niệm diệp mỹ nhân một nhà, 7 năm đi qua, hẳn là trưởng thành dương quang xoáy khí đại nam hài đi. Văn Hạ còn có cái tham gia tổng nghệ cắt nối biên tập video xứng với vui sướng âm nhạc làm người nhìn sau không tự giác tâm tình rất tốt bởi vì xem người nhiều cái này thấy bù còn thượng hotsea ấp, đang ở thâm quyến đọc quốc tế trường học tỷ tỷ trương hân điểm nhìn đến sau qua tay liền phát tới rồi gia đình trong đàn cũng nhắn lại nói khi còn nhỏ đích xác thật đáng yêu ta nhìn đều tưởng rỗi tay nắm hắn mặt đáng tiếc sau khi lớn lên không hề thịt đô đô mười lăm tuổi trương hân điểm đã trổ mã thành duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ đến thâm quyến đọc sách là nàng ý nghĩ của chính mình bởi vì quốc nội kinh tế phát triển thực mau đặc biệt là Internet khoa học kỹ thuật phương diện nàng từ nhỏ liền đối tương quan tri thức cảm thấy hứng thú bởi vậy ở hồng kông đọc trung học sau lựa chọn đi vào nội địa tiếp thu giáo dục mục tiêu là thi đậu thanh đại diệp niệm khỉ cùng trương hiến trí đều là phi thường khai sáng ra trường ở hai tử trưởng thành trung trừ bỏ tránh cho bọn họ đi đường vòng mặt khác thời điểm sẽ lựa chọn tôn trọng hài tử lựa chọn hiện tại ba cái hài tử đại nhi tử trương trinh nghiên ở anh quốc niệm đại học nhị nữ nhi trương hân điểm ở thâm quyến đọc cao trung tiểu nhi tử trường trinh hy cũng chính là thì tại hồng kông vừa mới niệm xong tiểu học mà hai vợ chồng đâu hàng ngày chính là ở hồng kông cùng thâm quyến hai bên chạy bất quá bình quân xuống dưới diệp niệm khỉ vẫn là ở hồng kông thời gian càng nhiều bởi vì tiểu nhi tử tuổi nhỏ nhất nàng nhất không yên tâm hôm nay diệp niệm khỉ liền ở hồng kông bồi tiểu nhi tử hiện tại còn không bị cho phép có được chính mình di động bởi vậy nữ nhi phát huệ chặt diệp niệm khỉ trước một bước nhìn đến nàng cười kêu đang ở vùi đầu làm bài tập tiểu nhi tử xem tỉ tỉ cho ngươi phát video, phi thường thú vị. Tuy rằng trong lòng không cho rằng tỉ tỉ sẽ phát cái gì thú vị đồ vật, rốt cuộc khi còn nhỏ bị ca ca tỉ tỉ treo chọc quá nhiều lần, nhưng xuất phát từ tỉ đệ tình nghĩa, vẫn là đứng dậy đi nhìn. Nhìn thoáng qua sau, hắn tức khắc xấu hổ ngửa ra sau, 12 tuổi thiếu niên, là nỗ lực chứng minh chính mình trưởng thành tuổi tác, người khác trong mắt tiểu khả ai ở hắn xem ra chính là xóa không xong hát lịch sử. Đơn giản là hắn ở trong tiết mục rất nhiều lần khóc nhẹ, còn bại lộ thích ăn đồ ngọt yêu thích đều là nam tử hán không nên có hành vi lễ dáng sinh trước phía trước đối diệp niệm khỉ rất có trợ giúp một vị đạo diễn có tân điện ảnh chiếu vì tuyên truyền nếm thử mời nàng cùng nhau thượng tiết mục làm kỳ hoài cựu thăm hỏi diệp niệm khỉ suy xét sau đồng ý thu địa điểm tại thượng hải khai lục trước người chủ trì cùng khách quý đối bản thảo nội dung chính là thăm hỏi tình hình lúc ấy nhắc tới đề tài hoặc là khách quý có cái gì không nghĩ nói diệp niệm khỉ tỏ vẻ đều có thể đạo diễn cũng nói thuận theo tự nhiên nếu khách quý tốt như vậy câu thông người chủ trì cũng liền an tâm rồi mở màn sau người chủ trì đầu tiên là phiến sóng tỉnh thả ra hai vị khách quý phân biệt đạo cùng chuộng phim nhựa. đương ăn mặc bạch đi thể, nhẹ nhàng nếu tiên ở trên màn hình lên sân khấu khi hiện trường buộc phát ra tiếng sấm vỗ tay đạo diễn làm ra lau mồ hôi động tác bất đắc dĩ cười chờ phim nhựa truyền phát tin xong người chủ trì cười hỏi ta nhìn đến lâm đạo vừa mới lau mồ hôi là chúng ta phòng phát sóng quá nhiệt sao đạo diễn lắc đầu thao tiếng phổ thông không phải a chính là cảm thấy từ tuổi trẻ đến bây giờ bởi vì lớn lên không như vậy đẹp ăn rất nhiều mệnh phương diện này thật là có điểm trách ta ba ba mụ mụ vì cái gì không đem ta sinh đẹp điểm này phiên tự hát trêu chọc làm không khí càng thêm sinh động dưới đài người xem đều cười người chủ trì an ủi vài câu sau lại chuyển hướng về phía diệp niệm khỉ nói chúng ta đều biết niệm khỉ là hồng công tiểu thư xuất thân được xưng là thập niên chín mươi cuối cùng nữ thần fred rất nhiều tuy rằng mọi người đều thực chờ mong ngươi có tân tác phẩm Nhưng mấy năm nay ngươi xác thật không lớn ra tới, tính nửa lui vòng sao. Không ngừng người chủ trì, đây cũng là rất nhiều người xem quan tâm vấn đề, bởi vì Diệp Niệm Khỉ chưa từng có ở bất luận cái gì trường hợp ứng quá lui vòng nghe đồn. Diệp Niệm Khỉ cười cười sau đáp, kỳ thật cái này vòng tới tới lui lui đều thực bình thường, ta cũng không có đặc biệt nói chính mình lui vòng vẫn là thế nào. Kết hôn sau xác thật chiếu cố gia đình tương đối nhiều, bởi vì trong lòng có vững bận, không có biện pháp một phép mấy tháng. Tổng hội lo lắng trượng phu cùng hài tử có hay không hảo hảo chiếu cố chính mình, có hay không đúng hạn ăn cơm. Ta cảm thấy như vậy trạng thái khả năng chụp không ra tốt tác phẩm, cho nên mặc dù có một ít không tồi vợ đưa qua, ta xuất phát từ phụ trách nhiệm thái độ, tuy rằng thực tâm động nhưng vẫn là cự tuyệt. Nàng đáp phi thường chân thành, người chủ trì làm nữ tính có thể cùng nàng sinh ra cộng minh. Đi theo người chủ trì lại cùng đạo diễn nói chuyện chút về điện ảnh vấn đề. Thông qua điện ảnh trung cảm tình vấn đề tự nhiên mà vậy đem đề tài lại lần nữa chuyển rời đến Diệp Niệm Khỉ trên người. Mọi người đều biết ngài cùng ngài Tiên Sinh cảm tình phi thường hảo, còn có ba cái phi thường ưu tu hài tử, kia đối với hôn nhân giữ tươi cùng hài tử giáo dục vấn đề, ngài có cái gì độc đáo giải thích đâu? Diệp Niệm Khỉ cẩn thận tự hỏi vài giây sau nói, tôn trọng đi, mặc kệ là Trượng Phu vẫn là hài tử, chúng ta đều có thể làm được lẫn nhau lý giải cùng tôn trọng, trở thành lẫn nhau bằng hữu, như vậy cảm tình sẽ thực kéo dài. Đương nhiên, cụ thể như thế nào giữ tươi tình yêu hoặc là như thế nào giáo dục ra ưu tú hài tử, cũng không phải một hai câu lời nói là có thể nói đấu, ở chỗ mỗi một ngày ở chung cùng bất luận cái gì nhỏ bé chi tiết. Cuối cùng, người chủ trì còn hỏi nàng có nguyện ý hay không bọn nhỏ tiến giới giải trí, Diệp Niệm khỉ đáp nói, phương diện này ta cùng tiên sinh cái nhìn nhất trí, tôn trọng hài tử lựa chọn, nhưng trước mắt xem ba cái hài tử đều không có cái này ý tưởng, tương lai hẳn là sẽ ở mặt khác lĩnh vực nỗ lực. Đi theo nàng lại nói lên tiểu nhi tử một kiện thú sự. Khi còn nhỏ hắn cùng ba ba tham gia quá tổng nghệ. Hiện tại trên mạng còn thường xuyên xuất hiện một ít video cắt nối biên tập. Mỗi lần nhìn đến chính hắn đều sẽ chịu không nổi. Cảm thấy khi còn nhỏ quá ốc. Sau đó ta hỏi hắn hối hận hay không tham gia. Hắn suy nghĩ thật lâu nói sẽ không. Bởi vì đó là cùng ba ba cùng nhau nhớ. Tuy rằng 12 tuổi thời điểm nhìn cảm thấy xấu hổ. Nhưng hắn có thể minh bạch này đoạn trải qua chân quý chỗ. Tiết mục thu kết thúc dịp nghiệm khỉ huyền chuyển từ chối đạo diễn cùng nhau ăn cơm mời, chỉ nói Hong Kong lại tụ, nàng tác cơi gần nhất nhất ban phi thâm quyến chuyến bay. Trương Hiến Trí hôm nay ở thâm quyến mở họp, đã cho nàng đánh vải thông điện thoại, chờ mong có thể mau chóng nhìn thấy nàng. Cái gọi là một ngày không thấy như cách tam thu, chia lịa hai ngày đối hắn mà nói đã giống sáu năm như vậy dài quá. 213, chương 213. Kết thúc thứ bảy cái nhiệm vụ sau nghỉ phép nửa tháng. Thu Tiểu Thiền lại lần nữa tỉnh lại đã xuyên qua đến 1934 năm, một cái kêu bạch cục đá trong thôn. Nói thật, biết niên đại sau Thu Tiểu Thiền rất muốn khóc, không đề cập tới nhiệm vụ mục tiêu, kháng chiến niên đại chỉ là hảo hảo tồn tại cũng đã thực không dễ dàng, khó trách nhiệm vụ lần này bình xét cấp bậc cao tới tới rồi ép cấp. Nguyên chủ tên là Lục Cá Đường, trong nhà đứng hàng đệ nhị, nhũ danh xấu nhà, tên mang cái xấu tự nhưng lớn lên tuyệt đối không xấu, chỉ là khi còn nhỏ thường xuyên sinh bệnh. Cha mẹ cho nàng lấy cái tiện danh đệ nặng, nóng trông nàng bình an khỏe mạnh, vô bệnh vô thai. Lục gia ở địa phương tuy không giàu có cũng coi như trung đẳng nhân gia, hơn nữa lục phụ lục mẫu làm người lương thiện, láng giềng hòa thuận hữu hảo, xử sự, sự hào phóng cũng không cùng người mặt đỏ, bởi vậy thanh danh không tồi, nguyên chủ 13 tuổi thời điểm liền cùng thôn bên nhà giàu mục gia kết thân, hứa cấp mục gia đại nhi tử mục văn phong. Theo lý thuyết nguyên chủ nhật tử, chỉ cần trượng không đánh tới bọn họ này đều sẽ không kém. Nhưng biến hóa liền ra ở vị hôn phu mục vạn phong trên người, hắn ở trong thành đọc sách, chịu quá giáo dục cao đẳng, không quen nhìn chế độ phong kiến hạ manh hôn ách gả kia một bộ, chưa bao giờ chịu thừa nhận có vị hôn thê việc này, phàm là nghe được người khác trêu chọc quay đầu liền đi. Tuy rằng đính hôn, nhưng đi trình tự chính là trưởng bối, rất nhiều lần thiếu chút nữa thấy mặt trên, cũng bởi vì mục vạn phong cố tình tránh né bỏ lỡ. Mục vạn phong 20 tuổi năm ấy cha mẹ lại lần nữa bức hôn. Cảm giác sâu sắc không bị tôn trọng hắn cùng đồng học cùng nhau suốt đêm rời nhà, lưu lại phong thư nói là muốn đi tham gia cách mạng, người nhà ngày hôm sau mới biết được, muốn đuổi theo cũng không biết hướng nào điều nói đi. Mẫu thân tô tú hà thiếu chút nữa khóc mắt mù, này thế đạo đi bộ đội 10 cái có 8 cũng chưa về, mục vạn phong là đại nhi tử, sinh ra liền chịu tải cha mẹ quá nhiều kỳ vọng, thật vất vả từ như vậy lớn một chút vội đến 20 tuổi, chờ hắn kết hôn sinh con hưởng thụ thiên luôn đâu, thế nhưng liền như vậy không có tin tức. Vị hôn phu bởi vì không nghĩ cưới chính mình chạy, đối nguyên chủ mà nói đả kích rất lớn, hơn nữa nghe được một ít tin đồn nhảm nhí, năm ấy 18 tuổi cô nương ngã bệnh. Trong tiểu thuyết, nguyên chủ bị bệnh hồi lâu mới hảo, trung gian mục vạn phòng cha mẹ rốt cuộc thu được hắn gửi thư, tin thượng nội dung một là báo cho người nhà đã tham gia hồng quân, nhị là thỉnh cầu cha mẹ giúp chính mình từ hôn. Hắn ý tứ là hiện giờ sở hữu tinh lực đều ở cách mạng thượng, không suy xét cá nhân cảm tình, càng không nghĩ chậm trễ bất luận kẻ nào. Mục phụ mục mẫu không có biện pháp, nếu là nhi tử dăm ba năm không trở lại, chẳng lẽ muốn lục gia cô nương vẫn luôn chờ. Càng quan trọng là, đại nhi tử tự hồn là thật sự không thích cái này vị hôn thê, vạn nhất bởi vì không lùi nhi tử không chịu trở về làm sao bây giờ. Suy xét luôn mai sau, mục gia vẫn là hướng lục gia đưa ra từ hôn sự, bọn họ biết là nhà mình đối lý, đưa ra đem xính lễ lưu lại làm bồi thường, chỉ cần lục gia phản hồi canh gián là được. Đương nhiên cuối cùng lục gia vẫn là đem xính lễ còn trở về. Nhưng hai nhà cũng hoàn toàn không có lui tới, không thành cựu gia liền tính lục già phu thê nhân hậu. Bị lui thân nguyên chủ thanh danh bị hao tổn, rốt cuộc hứa không tốt nhất nhân gia, dù cho cha mẹ người nhà yêu thương cũng không thể lợi hà, 23 tuổi năm ấy kinh người giới thiệu gả cho một cái người góa vợ, vào cửa liền cấp ba cái hải tử đương mẹ kế. Hôn sau trượng phu không săn sóc, bà bà ngày ngày lập quy củ, còn có chị em dâu châm chọc niệm ai, bất quá mấy năm liền buồn bực mà chết. Nguyên chủ sau khi chết thứ năm năm, vượt mọi khó khăn gian khổ kháng chiến rốt cuộc lấy được thắng lợi đã lên làm sư trưởng mục vạn phong áo gấm về làng hắn quả nhiên như năm đó hứa hẹn như vậy không có kết hôn lúc này trải qua mười mấy năm chiến tranh tiếp sống mục vạn phong tư tưởng đã có chuyển biến biết lúc trước tùy hứng rời đi nhất thực xin lỗi chính là nguyên chủ vô luận hắn đối hôn ước có cái gì ý tưởng làm vị hôn thê nàng đều là nhất vô tội biết được nguyên chủ đã rời đi nhân thế mục vạn phong ấy náy mang theo thuốc hoa đi nguyên chủ trên mộ địa tế bái Hy vọng đối phương có thể tha thứ hắn lúc trước niên thiếu khinh cuồng. Hắn ở trước mộ yên lặng nói, nếu ngươi trong lòng án ta, vậy kiếp sau tìm ta bắt đến đi, ta trả lại cho người cả đời. Có lẽ là hắn hứa hẹn phát huy tác dụng, làm thu tiểu thiền đi vào nơi này, trừ bỏ thay đổi nguyên chủ bất hạnh vận mệnh ngoại, còn muốn chinh phục mục vạn phong, làm hắn yêu chính mình, tục thượng kia chưa hết kiếp trước duyên. 214, chương 214. Thu tiểu thiền tới khế điểm đúng là mục vạn phong rời đi nguyên chủ bị bệnh thời điểm dù cho trong lòng lo lắng nhưng cả nhà không ai ở nàng trước mặt thở ngắn than dài càng không ai nhắc tới mục vạn phong tên sợ xúc động nàng thương tâm chỗ tới rồi ăn cơm chưa thời điểm thu tiểu thiền mẫu thân vương kim hảo bưng chén thả dầu mẹ trứng gà canh vào nhà nhìn đến nữ nhi tiểu tụy sắc mặt hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng, nhưng nàng xoay phía dưới nhịn xuống vân vân tự giảm bớt sau mới hướng mép giường đi đến ngồi ở giường bạn cười nói khuyên nữ ăn cơm hôm nay cho ngươi đánh trứng gà canh sáng sớm đầu một toa trứng giữa người đâu Nàng lo lắng khuê nữ lại nói không muốn ăn, trước hai ngày hầm canh gà, nhưng khuê nữ không ăn uống ăn không vô, cuối cùng toàn làm chính hoài hoa con dâu ăn, đảo cũng không tính lãng phí. Kia chỉ gà là mục gia biết khuê nữ bị bệnh sai người đưa tới, trừ bỏ gà mái ngoại, còn có không ít gạo và mì ru, đều là tinh tế lương. Vương Kim Hảo dù cho oán hận mục vạn phong nhưng nhớ cùng mục gia trưởng bối tình nghĩa, rốt cuộc không đem người đuổi ra ngoài, thậm chí ngóng trong ngày nào đó mục vạn phong nghị thông suốt trở về, cái này thân vẫn là có thể kết đương nhiên, nay thuộc về vương kim hảo một bên tình nguyện, dựa theo chuyện xưa hướng đi, mục vạn phong đến mười mấy năm sau mới có thể nghị thông suốt đâu, trung gian lục gia người chờ mong đã sớm bị ngao không, thay đổi tâm lục á đường rốt cuộc chịu ăn cái gì, dựa vào đầu giường uống trứng gà canh khi vương kim hảo rốt cuộc không nhịn xuống rất xuống nước mắt, lần này là cao hứng, nàng vô về nữ nhi sợi tóc ga nổi nói, khuê nữ, lần này sự xác thật là mục gia làm không đạo nghĩa, mặc kệ thế nào ta cùng ngươi ba đều sẽ nghĩ cách cho ngươi đòi lại tới. Ngươi cũng đừng nghe bên ngoài những người đó nói bữa, bọn họ chính là chút nhận không ra người tốt, miệng chó cả đời phun không ra ngà voi. Ngươi nói ngươi bị bệnh, khó chịu chính là ai. Chúng ta không đáng như vậy, như vậy xinh đẹp khuê nữ, còn có thể gả không ra. Lục gia phu thê đều là tính tình tốt, trước kia người khác như vậy như vậy bọn họ đều lười đến so đo, nhưng lần này nói đến khuê nữ trên đầu, tính tình lại hảo cũng nhịn không được, cùng ngày liền sặc trở về. Thu tiểu Thiên không phải nguyên chủ. Tự nhiên sẽ không dùng người khác sai tới trừng phạt chính mình, lại nói nàng còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành, đám chìm ở bi thương chỉ do lãng phí thời gian. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta đã nghĩ thông suốt, ta cùng hắn liền mặt cũng chưa gặp qua, hắn không phải bởi vì trướng mắt mới không nghĩ tới, cho nên ta không có gì hảo khổ sở. Vương Kim Hảo xem khuê nữ mặt, tuy rằng vẫn là như vậy tái nhợt nhưng nói chuyện thời điểm mang theo cười, không giống nói dối an ủi nàng, tức khắc yên lòng, cũng không thèm nghĩ lấy khuê nữ tính tình những lời này từ trước là tuyệt đối nói không nên lời bệnh tới như núi đảo bệnh đi như kéo thơ tuy rằng người thay đổi tâm nhưng thân thể vẫn là cái kia thân thể không phải một hai ngày là có thể tinh thần phân chấn đồng bột tinh thần phân chấn nàng nghiêm túc sắm vai trạm đất đá đường ở trên giường nằm một vòng mới dần dần hào lên có thể giúp đỡ trong nhà làm điểm nhẹ nhàng sống mục gia hẳn là nhìn chằm chằm vào lục cá đường tình huống nàng một hảo tô tú hà liền mang theo bồi tội quà tặng tới rồi nắm lục cá đường tay khóc gớp nửa chương khăn tay Á đường, đại nương có bao nhiêu thích ngươi ngươi là biết đến, từ ngươi 13 tuổi cùng vạn phong định ra việc hôn nhân, ta liền mỗi ngày ngóng trông vạn phong sớm một chút đem ngươi cưới trở về, ai biết hắn đọc sách đọc tròn váng, đầu hóc trục thành như vậy, sớm biết rằng liền không nên làm hắn đi trong thành học đường, học như vậy nhiều có ích lợi gì, sẽ biết chữ sẽ tính sổ là được. Nàng nhưng thật ra đã quên, bởi vì đại nhi tử đọc sách đọc hảo, thi đậu đại học khi, trong nhà liền bãi ba ngày tiệc cơ động, nàng cùng trượng phu mục tam quý vẫn luôn lấy làm tự hào. Tô Tú Hà thở dài, vỗ lục cá đường tay an ủi nói, ngươi yên tâm, ngươi cái này con dâu ta nhận hạ liền sẽ không thay đổi, chờ vạn phong trở về, ta thế nào cũng muốn đem hắn thuyết phục. Nay phạm vi mười dặm, nơi nào có thể tìm được so ngươi càng tốt cô nương, chúng ta làm phụ mẫu còn có thể còn hắn không thành. Hắn chính là không rõ điểm này, mới nháo ra chuyện xấu. Nguyên bản Tô Tú Hà hoài nghi nhi tử ở trong thành đi học khi đụng phải cô nương khác lúc này mới kháng cự hôn sự. Sau lại nàng làm trượng phu chuyên môn đi trong thành hỏi qua nhi tử đồng học, nói nhi tử học tập thực dụng tâm, giao hảo đều là nam sinh, liền cùng nữ đồng học nói chuyện đều thiếu. Không có thân mật, kia hắn lại vì cái gì ở không có cùng á đường chạm mặt dưới tình huống đối việc hôn nhân như thế kháng cự. Chẳng lẽ liền vì cái gọi là tự do, dân chủ. nay không phải thư đọc quá nhiều đọc choáng váng là cái gì. Tô Tú Hà nói tới rồi lục ra người tâm khảm, tương đương với cấp lục ra trên dưới đều an viên thuốc căn thần phía trước lo lắng nhất chính là hôn sự biến động rốt cuộc định rồi năm năm thân thực sự có biến cố người khác còn đương nhà mình khuê nữ có cái gì lý do khó nói như thế nào cùng người giải thích giải thích người khác cũng không tin a lục á đường đối tô tú hà biểu lộ thái độ nói nguyện ý chờ mục vạn phong trở về nàng như vậy thiện giải nhân ý làm tô tú hà nhịn không được lại là một đốn khen luôn ở lục ra người trên mặt mười ngày qua khói mù tan đi mọi người rốt cuộc lộ ra đã lâu tươi cười trừ bỏ thay đổi tâm lục á đường ngoại Tất cả mọi người cho rằng Mục Vạn Phong rời đi chỉ là tuổi trẻ khí thịnh, chờ mang đi ra ngoài tiền tiêu hết khẳng định trở về. Không nghĩ tới lúc này Mục Vạn Phong đã thông qua đồng học ca giới thiệu, gia nhập Hồng tứ phương mặt đệ ba mươi quân, thành quang vinh cách mạng chiến sĩ. Tô Tú Hà không có lưu cơm liền đi trở về. Đại Tẩu Trần Ngọc mẫn đỉnh bụng lật xem trên bàn Tô Tú Hà mang đến đồ vật, có lá trà, điểm tâm, mị sợi, còn có một bình mật ong, nhìn ra được là dụng tâm chuẩn bị. Cái này đại Tẩu tâm địa không kém. Đối nguyên chủ cũng khá tốt, chính là tính tình quá mức tùy tiện, tựa như hiện tại, cha mẹ chồng còn không có lên tiếng nàng liền rôi tay. Lục á đường thấy đại ca lục nguyên hải không giấu vết chụp hạ tức phụ tay, làm nàng chú ý chút, trần ngọc mẫn bĩu môi, nàng là nghe thấy ma ớt tô bánh vị có điểm thèm. Tiểu hai vợ chồng kiện tụng giấu không được vương kim hảo đôi mắt, nàng ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, này đó đều là mục gia mang đến cấp á đường bổ thân mình, theo lý thuyết đều nên về á đường, bất quá nhà chúng ta chưa từng có ăn mảnh cách nói ta liền làm chủ phân một phân đi. Nàng nói như vậy Trần Ngọc Mẫn đôi mắt lập tức sáng, bà bà nói phân liền nhất định sẽ cho nàng, ai làm nàng hiện tại là trong nhà nhất quý giá đâu. Vương Kim Hảo chuyên môn hướng khuê nữ kia nhìn thoáng qua, thấy khuê nữ gật đầu đồng ý sau, nàng liền cười đem hai hộp điểm tâm cho con râu, trong đó liền có Trần Ngọc Mẫn nhìn chúng ma ớt tô bánh. Cho ngươi đi, ngươi đôi mắt này đều mau dính ở mặt trên. Trần Ngọc Mẫn cười ngây ngô tiếp nhận, cũng không thèm để ý bà bà chọc đi theo vương kim hảo lại cầm hai bao điểm tâm cấp lục cá đường nói lá trả lưu trữ đãi khách đường đỏ cùng mật ong đều là quý giá đồ vật đến tồn lên về sau chậm rãi dùng điểm tâm cho ngươi tẩu tử hai bao cho ngươi hai bao dư lại hai bao tà thu vương kim hảo nói thu không ai hoài nghi nàng sẽ ăn vụng khẳng định là lưu trữ tặng người hoặc là đãi khách dùng tuy rằng lục ra điều kiện không tính kém nhưng điểm tâm đều là lương thực tinh làm lại là đường lại là du một bao điểm tâm có thể đổi năm cân gạo biết sinh sống nhân gia dễ dàng không bỏ được mua vương kim hảo cảm thấy chính mình phân phối tuy rằng ủy khuất khuê nữ nhưng còn tính công bằng ai ngờ khuê nữ thế nhưng không cần cười cấp đẩy trở về mẹ ta này phân ngươi cũng giúp đỡ thu đi ta khi nào muốn ăn lại cùng ngươi lấy như vậy hiểu chuyện đem vương kim hảo đau lòng quá sức liên thanh nói tốt vậy ngươi muốn ăn liền tìm mẹ ta ai nhất định cho ngươi bảo quản hảo hảo liền lao thử đều trộm không đi một hối trần ngọc mẫn lại phiết hạ miệng tổng cảm thấy cô em chồng như vậy một lộng có vẻ chính mình thật tốt an dường như bất quá được hai bao điểm tâm lại là người khác hướng về phía cô em chồng mặt mũi đưa trần ngọc mẫn cũng sẽ không không biết tốt xấu oán trách khởi cô em chồng tới muốn nói trong nhà này ai nhấc ngóng trông lục cá đường chạy nhanh gả đi ra ngoài phi trần ngọc mẫn mặc chút, hẳn là không có cái nào con dâu nguyện ý đồng thời đối mặt bà bà cùng Nico, cô cái gọi là một sơn không thể dung nhị hổ hiện tại trong nhà đều ba con có mẹ có điểm tiểu biệt nữ đúng là bình thường lục á đường nhìn ra trần ngọc mẫn tiểu tâm tư nhưng cũng không để ý Vì hoàn thành nhiệm vụ, tiếp cận mục tiêu, nàng đã quyết định đi tìm mục vạn phong, rốt cuộc mục vạn phong 15 năm sau mới xuất hiện, nhân sinh có mấy cái 15 năm. Ôm cây okay đợi thỏ không phải nàng phong cách, bất quá như thế nào đi nàng hảo hảo làm kế hoạch, nơi nơi chiến loạn nhân đại, lý luận lại phong phú cũng là cái nhược nữ tử, còn có thể mạnh hơn kẻ xâm lược báng súng không thành. Nàng trộm sửa sang lại hạ nguyên chủ tài sản tình huống, lớn nhất mặt giá trị là 5 nguyên, hơn nữa sở hữu tiền hào, tổng cộng 12 khối tam mau 9 phần. Thấn gạo 6 phân 1 cân tính, tương đương với đời sau 2-300 khối, ra xa nhà nói thực sự không lớn đủ dùng, bất quá nàng, có bàn tay vàng hệ thống, sở cần sinh hoạt vật phẩm đều có thể dùng tích phân đổi, như vậy tiền nhiều tiền thiếu cũng liền không có gì ý nghĩa. Buổi tối ngủ khi lũ cá đường làm hệ thống cung cấp mục vạn phong thật khi vị trí, biết hắn hiện tại tùy bộ đội xuất phát, chính hướng hồ bắc đi, ly bạch cục đá thôn thật là ngàn dặm ở ngoài. Lũ cá đường tìm kiếm rời đi cơ hội, ngày này thực mau liền đến cuối tháng trấn trên có mỗi tháng một lần chợ phi thường náo nhiệt các thôn dân sẽ cóm giỏ tre mua sắm trong nhà sở cần vật phẩm còn có cầm đồ vật đi đổi tiền hoặc là đổi đồ dùng sinh hoạt tỉ như trứng gà đổi du bắp đổi bột mì trở. ấn vương kim hảo kế hoạch tháng này trong nhà không cần đi chợ phía trước mục gia đưa đồ vật đủ dùng hảo một thời gian nhưng khuê nữ lộ ra muốn đi tâm tư vương kim hảo đau lòng hài tử cảm thấy đi ra ngoài giải sầu cũng hảo liền đồng ý nàng cầm một khối tiền cấp lục á đường nói ta liền không đi Trong nhà không có gì muốn thêm vào, nghe ngươi ngũ thẩm nói hương hương cũng đi, ngươi liền cùng hương hương đáp cái bạn Nhi đi. Hương hương là ngũ thúc đại nữ nhi, cùng nguyên chủ cùng tuổi, hai người một khối lớn lên, quan hệ thực hảo, người trong thôn thường nói dỡn nói các nàng là song bảo thai. lục á đường đồng ý, cầm tiền muốn ra cửa, mới vừa đi tới cửa đã bị tẩu tử Trần Ngọc Mẫn gọi lại, chỉ thấy nàng vô về bụng tê ư, á đường, ngươi đi chợ nhìn xem có hay không quả mơ làm, có lời nói giúp ta xưng điểm, quay đầu lại ta cho ngươi tiền Hảo, lục á đường đáp ứng xuống dưới, nhưng nàng biết, quả mơ làm chú định là mang không trở lại, tới rồi trợ thượng nàng liền sẽ tìm lấy cơ rời đi. Hương Hương tìm không thấy nàng khẳng định sẽ trở về nói cho trong nhà, nàng đã trước đó viết phong thư đệ ở gối đầu hạ, trong nhà vừa thấy liền sẽ minh bạch sao lại thế này. Lục Nguyên Hải xem tức phụ lại hướng muội muội muốn đổ vật không lớn tán đồng, trách mắng, ngươi không cho tiểu muội tiền làm nàng mang cái gì, đừng mang về tới lại đã quên gấp. Hiện nhiên loại sự tình này Trần Ngọc Mẫn làm không ngừng một lần. Ở lục Nguyên Hải đã thấy ra tức phụ đánh đá, mội mội thành thật, hắn không phải cái loại này cưới tức phụ đã quên nương người, thường thường sẽ gõ tức phụ một phen, miễn cho nàng được một tức lại muốn tiến một thước. Hắn là phi thường truyền thống nông thôn nam nhân, sùng tức phụ nhưng sẽ không quán, nên là cái gì chính là cái gì, nhưng được thứ tốt tình nguyện chính mình không có cũng sẽ cấp tức phụ, bởi vì tức phụ không chỉ có là cùng nhau sinh hoạt, còn muốn sinh nhi dục nữ, lo liệu việc nhà. Lục á đường đến ngũ thẩm ra khi hương hương đang chuẩn bị xuất phát, Đồng hành còn có một cái khác kêu hồng cúc nữ hải, là phía trước cùng hương hương ước hảo. Từ trong thôn đi đến chấn trên muốn cá biệt giờ, bất quá vừa đi vừa liều thời gian quá rất nhanh, bất chi bất giác liền đến chấn trên, còn chưa đi gần, liền nghe được hết đợt này đến đợt khác giao hàng thành. Hương hương các nàng tới chợ thượng là có mục tiêu, lục á đường đi ở mặt sau, hương hương nhìn chúng một khối theo hoa khăn trùn đầu cùng bán ra mặc cả khi, lục á đường cùng hồng cúc nói, ta đi phía trước tìm điểm đồ vật. Nếu các ngươi quay đầu lại thời điểm chưa thấy được ta liền không cần chờ, ta nhận thức về nhà lộ. Còn có, ta có cái đồ vật quên ở gối đầu phía dưới, nếu ta mẹ hỏi tới ngươi liền cùng nàng nói một tiếng. Hồng Cúc nghe như lọt vào trong sương mù, chủ yếu là không rõ lục á đường đột nhiên nói cái gì gối đầu, còn làm nàng nói cho Kim Hảo gì cái gì, này đó chính mình về nhà là có thể nói, như thế nào muốn chính mình truyền đạt. Bất quá Hồng Cúc chính là trong đầu có như vậy cái ý niệm, dây lát lướt qua mà lục cá đường cùng nàng nói xong cũng xoay người rời đi hồng cúc quay đầu lại nhìn mắt lục cá đường bóng dáng đột nhiên có loại hình dung không ra cảm giác ai hồng cúc ngươi cảm thấy cái này nhan sắc hảo vẫn là cái này nhan sắc hảo hương hương ra tiếng đánh gãy hồng cúc tư duy nàng quay đầu thấy hương hương tả hữu hai tay cắt cầm một khối khăn trùng đầu một khối hồng xứng lục một khối mân hồng xứng màu tràng chính cười hỏi nàng cái nào hào đâu ân cái này đi hồng cúc chỉ hướng kia khối mân hồng xứng màu tràng Lại quay đầu lại khi, đã nhìn không thấy lục cá đường thân ảnh. 215, chương 215. Hương Hương cùng Hồng Cúc từ đầu dạo đến đuôi hai tay nâng lên không ít đồ vật, chờ đến phải đi về mới phát hiện lục cá đường đã biến mất một hồi lâu, đến bây giờ còn không có trở về. Hồng Cúc nhớ tới lục cá đường rời đi trước những lời này đó, trong lòng tổng cảm thấy quái quái, nhưng nàng không cùng Hương Hương để, chỉ nói, Á đường nói nàng nhận tức lộ, nếu chúng ta đi thời điểm chưa thấy được nàng, khiến cho chúng ta đi về trước. Mắt thấy ánh nắng chiều ấn nửa bầu trời, hương hương biết lại không trở về thiên liền đen, hai cái nữ hài đi đêm lộ không an toàn, cho nên cứ việc lo lắng, vẫn là cùng hồng cúc một khối hướng ra đuổi, về đến nhà khi ngày mới hảo sát ác, hai người ở nhà mình cửa cùng người nhà hô thanh liền đi tìm lục gá đường, xem nàng đã trở lại không có. Vương Kim Hảo ở cửa nhà thu cái kỳ, bên trong phơi chắc tốt củ cải làm, phơi khô sau giải lên muối dùng bình nấu thượng, chờ ngon miệng là có thể đương tiểu thai ăn. Nàng dương mắt nhìn đến hai cái tiểu khuê nữ, lại sau này xem, chưa thấy được nhà mình cô nương, cười hỏi, Hương Hương, Á Đường đâu, không cùng ngươi một khối hồi. Hương Hương cùng Hồng Cúc đúng rồi liếc mắt một cái, biết Á Đường còn chưa tới ra, đều rất lo lắng. Tam Bán Nương, Á Đường đến tập thượng cùng chúng ta tách ra, chúng ta trở về thời điểm ở giao lộ không chờ đến nàng. Vương Kim Hảo lập tức sắc mặt liền trầm, chạy nhanh đem cái ki bông, têu nhi tử đi tìm người. Lục Nguyên Hải buông bổ một nửa xài muốn đi vẫn luôn trầm mặc hồng cúc nói chuyện hảo gì hôm nay á đường để lại nói mấy câu ta cảm thấy rất quái nói cái gì đồ vật ở gối đầu phía dưới nếu ngươi hỏi liền nói cho ngươi một tiếng lời này xác thật quái ai nghe xong đều sờ không được đầu bóc. vương kim hảo cau mày hướng khuê nữ phòng đi đến thu thập sạch sẽ ngăn nắp phòng còn mang theo nhàn nhạt hương thơm là khuê nữ thường dùng xả phòng hương vị vương kim hảo nhắm thẳng giường đệm đi đến kéo ra gối đầu phía dưới quả nhiên đẻ nặng một phong thơ Giấy dai phong thư thượng viết cha mẹ đại nhân thân khải mấy chữ, vương kim hảo có loại dự cảm bất hảo, còn không có xem tin cũng đã hai chân nụn ra, ngã ngồi ở mép giường thượng. Hôm nay đối lục ra mà nói tuyệt đối là xét đánh giữa trời quang, so mục vạn phong cự hôn còn nghiêm trọng gấp trăm lần. Cự hôn cùng lắm thì không kết, ít nhất khuê nữ còn ở, hiện tại liền khuê nữ cũng chưa. Người một nhà không màng trời tối chạy nhanh đi ra ngoài tìm người, nhưng lục cá đường là từ trấn trên đi, từ ra đến trấn trên còn có cá biệt dơ lộ. Chờ bọn họ đuổi tới đã chống dông tập thượng, qua lại đi rồi mấy lần, nơi nào còn xem thấy một bóng người. Vương Kim Hảo khóc không đứng được dựa vào ven đường trên thân cây, lục huệ căn thở ngắn than dài chịu nổi lên thuốc lá sợi. Lục Nguyên Hải giận này không tranh đấm ở đá phiến thượng, lại là lo lắng lại là tức giận nói, mục vạn phong kia tiểu tử có cái gì hảo, này hôn không kết cũng thế, mội mội đầu hóc hôn đi tìm hắn. Nhưng sự tình đã đã xảy ra, không phải một hai câu lời nói có thể giải quyết hiện tại nhất mấu chốt sự xem có thể hay không đem người tìm trở về vương kim hảo đã khóc sau tốt xấu khôi phục lý trí ngày thường ở nhà nàng chính là làm chủ cái kia thời khắc mấu chốt đặc biệt không thể suy sụp nguyên hải ngươi tuổi trẻ cứ trình mau lấy thượng tiền suốt đêm hướng trong thành đi đến sở hữu đặt chân cửa hàng tiểu khách sạn đi một lần nói không chừng còn có thể đuổi theo á đường nàng trong lòng biết một chút đó chính là nếu trong thành cũng tìm không thấy liền thật sự tìm không thấy lục nguyên hải cũng lo lắng ngội ngội Tuy rằng thiên đã hát tấu, nhưng hắn vẫn là nghe từ mẫu thân an bài, cầm cây đuốc một mình lên đường. Lúc này lục cá đường đúng là trong thành, nàng vốn là phải đi qua đi, nhưng vận khí tốt, nửa đường nghỉ ngơi thời điểm gặp một đôi đuổi xe bỏ phu thê, từ quê quán thăm người thân về nhà, mang theo cái ba tuổi đại tiểu cô nương, thấy lục cá đường một người, hảo tâm mang nàng đoạn đường, trên đường bị lục cá đường ngàn dặm tìm phu chuyện xưa cảm động, liền trụ địa phương đều thuận đường giúp đỡ giải quyết. Hai vợ chồng ở tại Thanh Bắc. Nghiêm khắc lại nói tiếp tính vùng ngoại thành, trừ bỏ chồng trọt ngoại nam chủ nhân ngày thường còn giúp vận hóa kiếm tiền, trong nhà trừ bỏ bọn họ một nhà ba người ngoại, còn có cái thượng tuổi lão bà bà, về đến nhà khi đã làm tốt cơm chiều. Nước cơm thêm bột nô bánh, một chén dưa muối, một chậu nước nấu cải trắng, một đĩa xào trứng gà, xem ra nhật tử cũng không giàu có, bởi vì nàng đột nhiên đã đến, lao bà bà chuẩn bị cơm không lớn đủ, tức phụ lại dùng từ thân thích ra mang về bí đỏ làm nói đồ ăn. muội tử cơm canh đạm bạc ngươi đừng ghét bỏ lục cá đường tự nhiên sẽ không gặp phải tâm địa tốt như vậy người cảm kích còn không kịp đâu tẩu tử nơi nào lời nói này một đường ít nhiều các ngươi nếu không ta thế nào cũng phải đi đến nửa đêm không thể Têu đại bình tức phụ cho nàng thịnh chén nước cơm lại cầm chương bắp bánh bột nô cười nói ra cửa bên ngoài phải lẫn nhau giúp đỡ bất quá hiện tại này thế đạo không yên ổn ngươi một cái cô nương ra đến tùy thời chú ý an toàn mới được đại bình kỳ thật tưởng khuyên lục cá đường đừng đi tìm người Cái gì nam nhân cũng không thể so chính mình mệnh quan trọng a nhưng nàng chỉ là cái người xa lạ, giao thiển không nói thâm, rất nhiều lời nói thật sự không có phương tiện đề, mỗi người đều có chính mình cách sống, nào dùng đến người khác khoa tay múa chân đâu Lục Nguyên Hải cước trình so lục á đường mau nhiều, nhưng hắn toàn dựa đi bộ lại là buổi tối, theo quan đạo có đến trong thành đã là nửa đêm thập phần. Hắn không lớn tới trong thành, đối rừng chân địa phương không có gì ấn tượng may mắn này đó cửa hàng vì phương tiện chủ khách tìm kiếm ngoài cửa đều sẽ lượng chản đèn hoặc quải cái đèn lồng hắn dùng tam giờ đi khắp trong thành mỗi nhà khách sạn cùng đặt chân cửa hàng cũng chưa hỏi muội muội tin tức Hừng đông thời gian bữa sáng cửa hàng mở cửa hắn thật sự là lại mệt lại vây lại đói không rảnh lo tình tiền hoa ba phần tiền mua hai cái bánh bột chiên vàng ăn lão bản còn tặng chén nước ấm cho hắn đại huynh đệ ngươi này vẻ mặt ưu sắc chính là có cái gì việc khó lão bản là cái nhiệt tâm nay sẽ không có gì khách nhân. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cùng Lục Nguyên Hải bắt chuyện lên. Lục Nguyên Hải vốn dĩ chính là tới tìm người, lão bản chủ động hỏi hắn cũng không có gì nhưng dấu dếm, nói không chừng có thể cung cấp cái gì tin tức đâu, liền đem sự tình giản lực nói. Ú, người này mội tử không đơn giản nột, đuổi một người ra xa nhà đâu. Nay cũng không phải là có thân thích hoặc lên phố mua bình giấm đơn giản như vậy, thiên sơn vạn thủy, phàm là nhát gan chút cũng không dám tưởng. Ta tối hôm qua 9 giờ thu quán, thật đúng là không nhìn thấy độc thân tiểu cô nương Chỉ sợ không từ ta này trải qua Lục Nguyên Hải nói không thất vọng là giả Nhưng hắn cũng không thật sự cho rằng thuận miệng vừa hỏi là có thể hỏi ra cái gì tới Thanh Bắc, Lục Á Đường nghe được trong viện có động tĩnh liền đi theo rời giường, Giúp Đại Bình làm cơm sáng An Đại Bình cố ý cho nàng làm bánh canh sau cảm kích cáo từ Rời đi khi Đại Bình còn nạnh tắc hai cái nấu tốt trứng gà cho nàng Lục Á Đường chối từ không chịu muốn Biết trứng gà ở người thường ra là thứ tốt Tối hôm qua một đĩa nhỏ xào trứng gà các đại nhân cũng không chịu động đũa là chuyên cấp hài tử ăn, nàng nhưng ngượng ngùng đoạt hài tử đồ ăn. Người thu đi, hai quả trứng tẩu tử còn cấp khởi, trên đường chú ý an toàn, sớm ngày cùng trượng phu đoàn tụ. Lúc á đường gật đầu, thừa dịp một nhà mấy khẩu không chú ý, bàn tay vào túi tiền thời điểm dùng tích phân đoái 6 viên trái cây đường, lấy ra tới bỏ vào đại bình trong tay. Tẩu tử, đây là ta từ trong nhà mang, để lại cho đại nha ăn, cảm kích nói ta không nói nhiều. Chờ ngày nào đó trở về ta nhất định còn tới xem các ngươi. Chỉ là bèo nước gặp nhau lại cho nàng cực đại ấm áp, tuy rằng không biết gia nhân này kết cục như thế nào, có thể hay không bình yên vượt qua tàn khốc chiến tranh niên đại, nhưng nàng sẽ vẫn luôn đặt ở trong lòng, nếu ngày sau may mắn gặp lại, lại hảo hảo cảm tạ một phen đi. Lục á đường theo đại ca chỉ lộ hướng thành đông ga tàu hòa đi, nàng cũng sẽ không ngốc đến giữa hai cái đuổi đi đến hồ bắc. Ly nàng không xa một cái trên đường, lục nguyên hải chính không ngừng hướng người hỏi thăm mội mội rơi xuống Hắn căn bản không nghĩ tới đi nhà ga tìm người chuyện này, đối liên thành cũng chưa như thế nào đã tới ở nông thôn thanh niên tới nói, xe lửa phảng phất là một thế giới khác sự vận, cho nên bỏ lỡ cuối cùng một lần mang mội mội về nhà cơ hội. Lục á đường biết nàng rời đi sẽ làm lục ra phiên thiên, thật có chút sự không phải nàng có thể tả hữu. hoàn thành nhiệm vụ là nàng sứ mệnh, liền tính rắc mặt cùng cha mẹ nói, nói một ngàn nói một vạn bọn họ đều sẽ không đồng ý, chỉ có thể không từ mà biệt. Đến ga tàu hòa sau nàng dùng một khối nhị mao tiền mua trương đi vũ hán vé xe lửa bất quá mục vạn phong không ở vũ hán mà ở nghi sương nhưng nơi này không có thẳng tới nghi sương phiếu chỉ có thể đến vũ hán sau lại đổi xe ba mươi năm đại xe lửa không có gì tốc độ đáng nói suốt khai ba ngày hai đêm mới đến mục đích địa trên đường có người thấy nàng độc thân một người nổi lên lòng xấu xa nàng đi vê nút cờ thời điểm theo đuôi suy nghĩ động thủ lũ cá đường một cái xoay người trực tiếp móc ra quân đao chống lại đối phương cổ bén nhọn vết đao cắt qua làn da chảy ra huyết tới một cái tay khác nắm còn lại là hát thống nàng hướng đối phương cười sáng lạ đã đơn thuần lại tốt đẹp sáng lấp lánh trong mắt thậm chí chớp động tiểu mị cùng thiên chân đối phương lại kinh hách hai chân thẳng run run run rẩy rẩy xin tha nói trắng sĩ tha mạng ta chính là đi ngang qua ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm đau thương không có mắt đường bị thương vô tội lũ cá đường hừ một tiếng trên tay lực đạo lại bỏ thêm một phân nàng dám một mình ra tới tự nhiên có tự bảo vệ mình năng lực này đó vũ khí đều là từ hệ thống hoa đại đại giới đổi trừ ngoài ra cái gì mông hán dược ớt cay thủy còn tay cái gì cần có đều có nàng còn học quá võ thuật biết rõ nhân thể kết cấu cảnh giác tính cũng cao muốn thương tổn nàng cũng không phải là kiện dễ dàng sự ngươi là cái gì mặt hàng chính mình rõ ràng chỉ có thể trách ngươi đôi mắt không tốt chọn cái phòng tay khoai lang từ xưa có ngàn ngày làm tập mà không có ngàn ngày để phòng cướp dư lại một nửa lộ trình lục cá đường không hy vọng lại ra cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy sấn đối phương không chú ý nhanh chóng móc ra còn tay, lại lấy đem người gõ vựng, trực tiếp từ cửa sổ khẩu ném đi ra ngoài. Xe lửa chạy tốc độ không mau đường dây ngoại là đồng ruộng, liền tính ném văng ra cũng ra không được gắn mạng, tỉnh lại tự nhiên có thể đi ra ngoài, đến nỗi còn tay, chính mình nghĩ cách giải quyết. Làm xong này đó lục á đường dường như không có việc gì trở lại chỗ ngồi, như cũng là kia phó đơn thuần vô hại bộ dáng. Nàng không biết đối phương có hay không mặt khác đội, Nếu có kế tiếp lộ trình muốn càng thêm chú ý, may mà lúc sau một đường thuận lợi, rốt cuộc ở ngày thứ ba giữa chưa tới Vũ Hán nhà ga, cự mục vạn phong gần 400 km. Tới rồi Vũ Hán sau lục á đường không có vội vã rời đi, mà là tìm ra khách sạn chủ hạ tu trình. Nàng mục đích không phải đứng ở mục vạn phong trước mặt làm hắn lập tức cưới chính mình, cũng không phải trách cứ hắn đào hôn không phụ trách nhiệm, nàng mục tiêu là làm mục vạn phong yêu chính mình. Nếu mục vạn phong trước nay chưa thấy qua nguyên chủ, lục á đường tưởng chơi đại chút, không cần lục cá đường tên tiếp cận đối phương chờ hắn chân ái thượng chính mình lại thản nhiên bầm báo này liền yêu cầu nàng tạo cái giả thân phận đến nỗi tân tên đã kêu lục thiền đi nàng nguyên bản họ thật sự là quá mức đặc biệt không bằng lục họ phổ biến nàng tạo chương giả thân phận chứng minh hộ tịch vẫn là vận thành bất quá địa chỉ đổi thành một cái khác thôn làm như vậy là có thâm ý một là khẩu âm vấn đề dễ dàng lòi nhị là nhìn thấy mục vạn phong sau có thể lấy đồng hương thân phận kéo gần khoảng cách bảo đảm vạn vô nhất thất sau Nghỉ ngơi một đêm Lục Thiền liền cóng làm cũ ba lô mua phiếu hướng Nghi Sương đi. 216, chương 216, 31 quân đóng quân ở Nghi Sương vùng ngoại thành, hạ xe lửa sau, Lục Thiền đầu tiên là ngồi xe điện, đến mặt chẳng hạ, đi theo toàn dựa đi bộ, xa xa nhìn đến màu xanh lục lều trại khi cười lao đi trên chán hãn. Nguyên chủ thân thể tố chất giống nhau, 10 tới km đi xuống tới chân giống róc chỉ giống nhau. Chờ tới gần doanh địa đại môn, át mặc màu xanh xám quân trang lính gác ngăn cản nàng đồng chí quân doanh trọng địa không được thiện nhập lục thiên có chút thở hồn hển trên mặt lại bởi vì cao hứng mà chán ra sán lạ cười đồng chí ta ở trên phố nhìn đến các ngươi rán chiêu binh bố cáo xin hỏi bộ đội thu nữ binh sao tiểu chiến sĩ bị này cười lung lay mắt bất quá hai mươi đầu tiểu tử còn không có nói qua đối tượng đối mặt hoạt bắt rộng rãi xinh đẹp cô nương nhịn không được có chút mặt đỏ lục thiên nói sự tình sắc thật có từ tháng tư quảng sương chiến dịch tới nay hồng quân bởi vì thương vong thật lớn mà xuất hiện nghiêm trọng lính thiếu Yêu cầu lớn nhất hạn độ mà mở rộng cùng củng cố Hồng quân, nhưng Hồng quân điều kiện gian khổ, lại có bao phủ, đối cá nhân cùng gia đình đều có cực đại nguy hiểm. Bởi vậy vì mau chóng bổ sung tân chiến sĩ, Chính trị bộ chủ nhiệm làm các chiến sĩ tuyên truyền Hồng quân tôn chỉ, mở rộng ảnh hưởng, động viên quần chúng toàn quân, còn làm người khắp nơi dán khẩu hiệu, triệu khai động viên sẽ, tổ chức hoạt động chờ. Phía trước mục vạn phong cũng là vì nguyên nhân này lại đây. Lính gác gật đầu nói, đương nhiên, ngươi vào đi thôi theo con đường này vẫn luôn đi phía trước đi, nhìn đến một cái trước cửa treo lá cờ nhà ở góc cửa, phụ trách chiêu binh thủ trưởng liền ở kia. Tiểu chiến sĩ thực phụ trách nhiệm cấp lục thiền chỉ lộ, nàng cười nói tạ sau liền theo ngón tay phương hướng đi. Trên đường nhìn thấy không ít ăn mặc quân trang chiến sĩ, đại gia đâu vào đấy làm trong tay sự, vô luận cao lùn, ngăm đen vẫn là màu đồng cổ, trong mắt đều lóe kiên định cùng hy vọng quang. Lục thiền thực đi mau đến tiểu chiến sĩ nói cái kia phòng trước, môn xưởng Bên trong có hai cái ăn mặc quân trang người đang ở nói chuyện, nàng thùng thùng go phía sau cửa, hai người đồng thời chuyển qua tới, biểu tình đều là ngần ra, khả năng không nghĩ tới đột nhiên tới cái tiểu cô nương. Chính trị bộ chủ nhiệm Quảng Quang liền cười hỏi, tiểu đồng chí, ngươi là lại đây tìm ta? Lục Thiên cũng không sợ người, tự nhiên hào phóng hồi, báo cáo thủ trưởng, ta là tới hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ, thỉnh thủ trưởng nhận lấy ta đi. Quảng Quang liền cùng tham hưu trưởng từ cốc nghĩa liếc nhau, với tay làm nàng vào nhà nói chuyện. Không chỉ có làm nàng ngồi xuống, còn cho nàng đổ chén nước. Trên nguyên tắc tới nói chúng ta hoan nên sở hữu đối cách mạng có nhiệt tình của chúng, bất quá trước đó yêu cầu tiến hành chính trị thượng thẩm tra. Lục Thiên lý giải gật đầu, thủ trưởng, ta minh bạch, nếu như vậy, ta đây liền trước làm tự giới thiệu đi. Ta kêu Lục Thiên, từ vận thành tới, thượng quá mấy năm học đường, thường dùng tự đều nhận thức, giặt quần áo nấu cơm khâu khâu vá vá đều khó không được ta, mặt khác ta còn cùng thôn y học quá một đoạn thời gian đơn giản bệnh đều sẽ nhìn này đó đều là nàng suy nghĩ cặn kẽ qua đi nói bạch cục đá thôn sắc thật có thôn y lìa tương đương với thầy lang bình thường người trong thôn đau đầu nhức góc đều là làm thôn y khai căn tử dược cũng là trong núi ngắt lấy sau tự chế thôn y lìa làm người hiền lành trong thôn hải tử thường đi hắn kia chuyển động nguyên chủ tự nhiên không đi theo học quá cái gì nhưng nàng nói như vậy ai cũng phủ định không được học tập loại sự tình này vốn di chính là chủ quan điểm này là để cho quảng quang liền nhìn chúng Hiện tại bộ đội xác nhận, đặc biệt thiếu chuyên nghiệp tính nhân tài, giống vệ sinh viên, cán sự, bếp núc viên, lính cần vụ loại này, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Quảng Quang liền lại hỏi nàng tham gia cách mạng ước nguyện ban đầu cùng lý do, Lục Thiền đem kia bộ cửa lý do thoái thác lại nói một lần, còn gia tăng rồi đối với chiến tranh chán ghét cập đối hòa bình sinh hoạt hướng tới. Quảng Quang liền gật gật đầu, lật xem Lục Thiền thân phận chứng minh sau cười cấp từ cốc nghĩa xem, vận thành, cùng mục vạn phong kia tiểu tử là đồng hương lục thiên nghe thấy cái này tên hơi hơi nâng hạ mắt đã thấy ra mục vạn phong gia hỏa này ở bộ đội hồn không tồi nếu không chăm công ngàn việc lãnh đạo như thế nào sẽ nhìn đến vận thành liền đề hắn sự thật xác thật như thế lục vạn phong bởi vì từng học đại học quan hệ tiến bộ đội sau liền rất chịu coi trọng đã bắt đầu giúp đỡ xử lý đơn giản công văn công tác tình huống của ngươi chúng ta thực vừa lòng nếu ngươi đối cách mạng tràn ngập nhiệt tình vậy lưu lại tạm xếp vào vệ sinh đội đi lục thiên đối này không có ý kiến nàng chính là đứng đắn y học tiến sĩ vệ sinh viên cái này cương vị đối nàng mà nói căn bản không có khó khăn đang nói ngược lại phải chú ý nghiêm túc dấu dốt miễn cho giải thích không rõ nàng cao siêu kỹ thuật chỉ có thể lưu trữ về sau ở thỏa đáng thời cơ lại chậm rãi bày ra thẩm tra kết thúc quảng quang liền cũng không có đối thân phận của nàng sinh ra hoài nghi lại bởi vì lục thiền tính cách rộng rãi biết ăn nói hai vị lãnh đạo đối nàng ấn tượng không tồi còn có hứng thú cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu bao gồm vận thành tình huống như thế nào nàng một đường là như thế nào lại đây ga tàu hỏa phòng giữ nhân viên nhiều hay không chờ không nhiều lắm sẽ quảng quang liền cấp vệ sinh đội trường liên trưởng gọi điện thoại làm hắn lại đây dẫn người nghe nói tới cái có từ y kinh nghiệm tân bình trương liên trưởng vung điện thoại liền lập tức đuổi lại đây vệ sinh đội nhân viên không đủ cái này tình huống ta biết lục thiên đồng chí tới rất kịp thời người trẻ tuổi đầu hoc sống người mang về hảo hảo bồi dưỡng tranh thủ sớm ngày một mình đảm đương một phía lục thiên đáy rốt cuộc như thế nào hiện tại còn không có người biết Quảng quang liền ý tứ là, mặc kệ sẽ nhiều ít, tóm lại người tuổi trẻ, thoạt nhìn còn rất cơ linh, bộ đội đúng là dùng người hết sức, kỹ thuật hảo được với, kỹ thuật không hảo bồi dưỡng hảo cũng được với. Lãnh đạo nói chuyện đều là có thâm ý, trương liên trưởng nghe hiểu, được rồi cái quân lễ sau mang lục thiền rời đi, trên đường cùng nàng nói không ít vệ sinh đội tình huống cùng yêu cầu. Rất xa, trương liên trưởng nghe được có người ở kêu hắn, dừng lại bước chân sau xoay người, lục thiền cũng đi theo hắn xoay chỉ thấy một cái an mặc quân trang tuổi trẻ chiến sĩ mặt mang tươi cười đi tới bước đi kiên định lưng thẳng thắn khí chất hỗn hợp trầm ổn cùng tinh thần phấn chấn nếu dùng một cái từ tới hình dung đó chính là khí vũ hiên ngang hắn mặt bộ gầy ngũ quan lập thể đen đặc lông mày trường lưỡng mắt là cái cực anh tuấn xoáy khí nam nhân lục thiên quan sát công phu đối phương liền đến gần hắn trước cấp trương liên trưởng kính cái quân lễ lại đối nàng hơi hơi gật đầu rồi sau đó mới mở miệng nói liên trưởng vừa mới tân tới rồi một đám dược ta ấn ngài phía trước yêu cầu làm đăng ký ngài xem xem cái này bảng biểu phù hợp hay không ngài yêu cầu Trương liên trưởng tiếp nhận ký sự buồn vừa thấy sở hữu hạng mục công việc đều nhớ danh mạch đều hắn phía trước không để qua vấn đề cũng làm đánh dấu vui sướng khen nói vạn phong ngươi hành a chuyện gì giao cho ngươi chỉ định làm hảo so với ta nhớ còn kỹ càng tỉ mỉ đâu không riêng ký lục nhập kho số sau này ai lãnh dùng ở nơi nào đều có thể tra rõ ràng Đối phương khiêm tôn cười nói, ta bất quá là dựa theo ngài mẫu cùng yêu cầu làm sửa chữa, chơi khen cũng là khen ngài mẫu làm hảo. Lục thiên giấu đi kinh ngạc nhìn về phía trước mặt nam nhân, quả thực muốn nhịn không được vì vận mệnh thần kỳ vô tay, vừa tới liền liên tiếp gặp phải. Nguyên lai like mục vạn phong trường như vậy, cũng coi như dự kiến bên trong. 217, chương 217 Chương liên trưởng chỉ vào bên người lục thiên giới thiệu nói, đây là chúng ta vệ sinh đội mới tới tiểu đồng chí, cùng ngươi vẫn là đồng hương đâu, đồng hương thấy đồng hương. Hai mắt nước mắt lưng tròng, sau này nhưng đến giúp đỡ chiếu ứng chút. Mục vạn phong lúc này mới nghiêm túc nhìn mắt lục tiền, đồng hương cái này thân phận ở cách xa ngàn dặm đất khách, lại là chiến loạn thời kỳ, sắc thật có vẻ phá lệ thân thiết. Hắn trong mắt chứa nhàn nhạt ý cười, gật đầu nói, ngươi hảo, ta là mục vạn phong, tuy rằng cũng là mới đến, nhưng ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ đều có thể tìm ta. Hắn nói như vậy chỉ do khiếm tốn, tuy rằng chỉ so lục tiền sớm tới nửa tháng, đã là thủ trưởng trước mặt hồng nhân. Bộ đội chưa to không biết một cái một chảo một đống, chịu quá giáo dục còn có thể đọc vào đại học quả thực lông phượng xứng lân. Huống chi mọi người đều biết, hắn vứt bỏ giai cấp địa chủ hảo sinh hoạt, là chân chính ý nghĩa thượng tiến bộ thanh niên, cùng đảng chính trị phương châm nhất trí, hảo hảo bồi dưỡng tiền đồ không thể đo lường. Tuy rằng chỉ thấy đệ nhất mặt, nhưng Lục Thiền nhìn ra hắn là cái ngoài nóng trong lạnh người, đối ai đều lễ phép tấm áp, nhưng lại có phân vô hình khoảng cách cảm, cũng không dễ dàng thân cận. Nàng cũng cười gật đầu nói, ngươi hảo ta kêu lục thiền thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi cũng không phải là nên cao hứng sao nàng chính là chuyên môn vì hắn mà đến sau này coi như hảo đồng hương hảo chiến hữu đi đối vị hôn thê lãnh khóc vô tình đối lần đầu tiên gặp mặt chiến hữu lại như vậy phong độ đỉnh bị vứt bỏ danh hiệu lục thiền có thể thống khoái mới là lạ tuy rằng doanh địa điều kiện đơn sơ nhưng an trí thương binh vệ sinh đội tương đối mà nói lại là tốt nhất nguyên vẹn biểu hiện ra ta đảng chủ nghĩa nhân đạo tinh thần ngươi liền trụ này gian đi Cùng phòng chính là tiểu hạ cùng tiểu lý, này sẽ đều ở đội thượng. Người đi trước hậu cần đem quân trang cùng đồ dùng sinh hoạt lãnh, làm tốt sau đến phía trước lều chạy đi, ta liền ở kia. Trước liên trưởng hiện tại còn không rõ ràng lắm lục thiền trình độ rốt cuộc thế nào, khẳng định đến tự mình mang đoạn thời gian, lại căn cứ nàng cụ thể tình huống an bài tương ứng cương vị. Lục thiên ở bộ đội an trí thỏa đáng thời điểm, bạch cục đá thôn cha mẹ đã hợp với hai ngày ăn không ngon, mục gia cũng biết nàng rời đi tin tức. Nghe nói Tô Tú Hà nghe nói thời điểm đang ở uống nấm tuyết canh, kinh chén đều đánh nát. Tuy rằng lục thiền là chính mình đi, nhưng sự ra có nguyên nhân, không phải nhà mình nhi tử mục vạn phong đào hôn, lục gia cô nương cũng sẽ không tồn ngàn dặm tìm phu tin tức, một hai phải đi tranh cái đúng sai tới, cho nên bản chất tới nói, mục gia ít nhất đến vì chuyện này phụ một nửa trách nhiệm. Á đường nha đầu này trước kia cũng thật không thấy ra tới, còn có như vậy hổ một mặt. Tô Tú Hà dùng hổ tự tới hình dung cũng chỉ có nàng chính mình biết là bao ý vẫn là biếm ý. Mục gia giúp việc cũng tiếp lời nói, này cũng thật không giống lục gia cô nương làm sự, trước kia nhìn nhưng văn tĩnh, chẳng lẽ là bị đại thiếu gia khí tàn nhẫn. Bình hoang mã loạn, tuổi trẻ mạo mị cô nương một mình lên đường, hội ngộ thượng cái gì nhưng một chút không kỳ quái, nghe nói lục gia đại ca theo sát liền đi trong thành tìm, sở hữu khách sạn tìm khắp cũng chưa thấy người. Tới rồi này một bước, trừ phi lục gia cô nương chính mình báo tin, nếu không không tin tức ngược lại thành tin tức tốt chỉ mong nàng có thể như nguyện tìm được vạn phong đi tô tú hà rốt cuộc không phải cái loại này lòng dạ hiểm động tuy rằng loại này hành vi không thảo nàng thích nhưng mạng người so thiên đại quy củ gì đó đảo có vẻ thứ yếu lục thiên ở bộ đội thích hứng thực hảo chỉ học được ba ngày là có thể trực tiếp thượng thủ đại đại giảm bất vệ sinh đội nhân thủ không đủ vấn đề cùng hai vị cùng tầm chiến hữu cũng ở chung hài hòa thường xuyên cùng nhau tham thảo y học phương diện chuyên nghiệp tri thức tiểu thiên ngươi cũng hiểu thật nhiều So đọc qua y khoa cũng không kém cái gì chương liên trưởng chính là học y y rất lợi hại trong đội còn có cái bác sĩ khoa ngoại cũng là chính quy y khoa tốt nghiệp đại học người có bản lĩnh lớn lên còn anh tuấn đặc triệu trong đội chưa lập gia đình nữ các đồng chí thích lục thiên khiêm tốn nói đều là liền trường giáo hảo đương nhiên cùng ta phía trước ở quê quán học quá có điểm quan hệ bộ đội người bệnh rất nhiều không ngừng ban ngày buổi tối cũng yêu cầu khán hộ liền trường cấp tất cả nhân viên bài ca đêm biểu hôm nay khó được một cái ký túc xá đều ở Trời tối đại gia ngủ không được, liền bắt đầu tiệc trả. Nữ đồng chí đêm nói trước nay đều không rời đi cảm tình, cho dù là cách mạng chiến sĩ cũng giống nhau. Tiểu hạ cùng tiểu lý hiện giờ nhớ mãi không quên đều là rất khó tái kiến người, nhắc tới tới đều mang theo bất tận buồn bã. Hắn trước kia nói muốn cưới ta, sau lại quốc đảng đến trong huyện Trưng Binh, nói mỗi tháng tiền trợ cấp có 20 khối đồng bạc, một khối đồng bạc chính là một gánh gạo, vì tích cóp tiền cho ta làm xính lễ, hắn liền đi, kết quả rốt cuộc không trở về. Càng nhiều Lục Thiền không hỏi, nhưng nàng biết, này có lẽ chính là tiểu hạ dấn thân vào cách mạng cũng đối quốc đảng căm thù đến tận xương thủy nguyên nhân. Ta chuyện xưa liền đơn giản nhiều, đã từng thực muốn tốt một đám bằng hữu, ta thích trong đó một cái, nhưng hắn không thích ta, thích một cái bằng hữu khác. Xuất phát từ thanh ý, Lục Thiền cũng nói chính mình, bất quá cũng không có hoàn toàn nói thật, mà là thay hình đổi dạng, đem chính mình đại nhập tới rồi mục vạn phong thân phận thượng. Trong nhà mấy năm trước cho ta định rồi một môn thân, ta liền đối phương mặt cũng chưa gặp qua không biết là viên là bẹp, cũng không biết làm người như thế nào, chỉ nghe nói hắn liền thư cũng chưa như thế nào đọc quá, tính tình cũng không tốt, ta không nghĩ gả cho người như vậy, lần trước vừa qua khỏi sinh nhật trong nhà liền bắt đầu thuốc dục hôn, chịu không nổi liền chạy ra. So sánh với mà nói lục thiền chuyện xưa tính rất nhỏ, vừa không giống tiểu hạ như vậy sinh tử cách xa nhau, cũng không giống tiểu lý như vậy ái mà không được, tuy rằng bị người nhà thuốc dục hôn thực phiền thoái, nhưng nàng cũng cũng không có cái gì thích người, ít nhất tâm là tự do ra tới cũng hảo, ngươi còn trẻ, sau này nhật tử trường đâu, tổng hội gặp được làm ngươi hạnh phúc nam nhân. Tiểu hạ cùng tiểu lý đều hơn 20, sắc thật so mới vừa mãn 18 tuổi lục thiền muốn đại chút, ở chung khi đều đem nàng trở thành nhà mình mội mội giống nhau chiêu cố. Tiểu lý đột nhiên nói câu, theo ta thấy cô bác sĩ liền không tồi, cùng tiểu thiền còn rất đang đối. Đều thuộc về nhan giá trị cao kia một loại. Tiểu hạ cũng phụ hòa nói, ngươi như vậy vừa nói thật đúng là, nhận thức cô bác sĩ 2 năm. Vẫn luôn không nghe nói qua hẳn có đối tượng Lục Thiên hơi Thật là mặc kệ thời đại nào cái gì Tuổi nữ tính đều ham thích với ghép chính phú Cố bác sĩ là rất không tồi Nhưng nàng mục tiêu là mục văn phòng Vì về sau công tác hài hòa Vẫn là không cần cùng trong đội khác phái có gút mắt hảo Nàng nhưng không thích văn phòng tình yêu Lục Thiên này bộ lý do thoái thác còn rất dùng được Ngày hôm sau vệ sinh đội chiến hữu liền Đều biết nàng là bởi vì đào hôn mới đến Liền trương liên trưởng đều khai nàng vui đùa Nói, tiểu đến bộ đội cũng đừng lo lắng ngộ không đến cùng trung trí hướng hảo đồng chí chúng ta này khác không có người đàn ông độc thân đặc biệt nhiều như thế nào chọn đều được lục thiên đỏ mặt cho thấy cõi lòng nói liên trường ta là tới tham gia cách mạng cũng không phải là tới tìm đối tượng ngài nói như vậy người khác khẳng định hiểu lầm ta dụng tâm kín đáo ta nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ mọi người cười to với lúc mục vạn phong đưa một đám tân dược mục lục tới cấp trường liên trưởng xem qua ở ngoài cửa nghe được tiếng cười sau gõ cửa tiến cùng cười hỏi. Đại gia cười như vậy cao hứng, chẳng lẽ có cái gì chuyện tốt đã xảy ra. Hắn xuất hiện mọi người đầu tiên là sướng sốt, rồi sau đó trong đội thái đại tỉ cười đem lục thiền chuyện xưa để ra mấy miệng. Chúng ta làm nàng về sau ở bộ đội tùy tiện chọn đâu. Mục vạn năm trên mặt không hiện, trong lòng lại lột bột nhảy dựng. cái này trải qua cùng chính mình quá tương tự. Nguyên lai like trên đời này, thậm chí bộ đội, cùng phong kiến lễ giáo làm đấu tranh xa không ngừng chính mình một cái. 218, chương 218 bộ đội nghỉ ngơi chỉnh đốn hơn hai mươi thiên kéo vang lên lần đầu tiên đối chiến mở màn vệ sinh đội chiến sĩ tuy rằng không cần khiêng thương thượng chiến trường nhưng bọn hắn yêu cầu kịp thời đem bị thương chiến sĩ cứu trở về lâm thời dựng lều trại cứu trị bất quá con cáng đi ra ngoài nâng người thông thường là nam đồng chí nữ vệ sinh viên nhóm lưu tại doanh địa phụ trách cấp chủ trị đại phu nhóm trợ thủ xuất huyết nhiều cái kìm đâu chạy nhanh lấy cái kìm tới vị này đồng chí trúng đạn đầu đạn đệ nặng thần kinh nếu không nhanh chóng lấy ra có tê liệt nguy hiểm Ta nơi này yêu cầu kéo cùng nước sát trùng, miệng vết thương rất sâu, lập tức bắt đầu khâu lại. Người bệnh quá nhiều, vệ sinh đội tất cả nhân viên đều vội chân không chẳng đất. Lục Thiên trước tiên bị Trương Liên trưởng an bài đi theo cố chấn thạch mặt sau. Đâu vào đấy hoàn thành hắn các loại nhu cầu, rất nhiều lần còn thành công dự phán. Chính là hắn không đề yêu cầu nhưng Lục Thiên đã căn cứ người bị thương tình huống chuẩn bị sẵn sàng. Đạn tháo thanh giống lập thể âm hưởng giống nhau bốn phương tám hướng truyền đến, thế cục tương đương khăn trương như vậy tình hình hạ trương liên trưởng còn bất thời giờ nhìn lục thiền vài lần thấy nàng không có bị máu tươi đầm địa trường hợp dọa đến mới yên tâm cao cường độ cứu giúp công tác tiến hành rồi năm cái nhiều giờ sau phụ trách dược phẩm bảo quản chiến sĩ đột nhiên xuất hiện báo cáo liên trường dược phẩm báo nguy đã mau căng không nổi nữa dược phẩm vấn đề vẫn luôn là bộ đội gặp phải trọng đại vấn đề nhưng thời kỳ quốc đảng khống chế dược phẩm sinh sản cùng lưu thông phía trước kia phê dược vẫn là phí thật lớn kính làm ra tẫn nhiên nhanh như vậy lại không có trương liên trưởng trên mặt lộ ra thật sâu bất đắc dĩ mày khóa thành mật đáp không bột đấu gột nên hồ không có dược đương bác sĩ cũng cứu không được người bệnh rốt cuộc bác sĩ là người không phải thần nhưng hiện thực là còn có như vậy đánh nữa sĩ chờ trị liệu chỉ cần có dược bọn họ chung rất nhiều người hoàn toàn có thể sống sót đối ý giả mà nói thống khổ nhất chính là rõ ràng có thể đầy hứa hẹn lại bị bách vô vi bọn họ không thể trơ mắt nhìn bảo trạch thống khổ chết đi ta đi gọi điện thoại trấn thạch nơi này ngươi đứng vững nói xong Trương liên trưởng cởi bao tay xoay người rời đi, liền bóng dáng đều lộ ra vội vàng cùng thương cảm. Trương liên trưởng trong điện thoại nói như thế nào đại gia cũng không biết, nhưng kết quả lại là kinh người. Mục vạn phong chủ động xin ra trận đánh bất ngờ địch quân dược phẩm kho hàng. Trên thực tế hắn là có bị mà đến, bởi vì hắn ở đối chiến chi sơ liền căn cứ trinh sát binh điều tra kết quả vẽ địch quân doanh địa bản đồ. Thủ trưởng ngay từ đầu cảm thấy quá mạo hiểm không đồng ý, liền tính biết địch quân dược phẩm kho hàng cụ thể vị trí nhưng người ta doanh địa cũng không phải nhà mình hậu hoa viên muốn đi liền đi nơi nơi đều là công thương tuần tra một giây bị bắn thành cái sảng, nhưng mục vạn phong thực kiên trì thủ trưởng chẳng sợ chỉ có một phần vạn cơ hội ta cũng muốn thử xem nếu sợ chết nói ta liền sẽ không tới tham gia cách mạng như thế lời nói thật tốt xấu là địa chủ thiếu gia xuất thân không phải có tín ngưỡng co theo đuổi hà tất ăn cái này đau khổ thủ trưởng bị hắn không sợ chết tinh thần kích ra hào khí vỗ cái bàn nói cái hảo tự vậy làm Ta cho ngươi bắt một cái bài, nếu là thật thành liền thăng ngươi đương bài trưởng. Mới vừa tham gia cách mạng gần tháng, tân binh viên có thể lên làm bài trưởng là kiện cực không dễ dàng lại quang vinh sự. Nhưng trước nay kỳ ngộ đều cùng với nguy hiểm. Nhưng hắn nếu là thật hoàn thành hoàn toàn thuyết minh hắn có năng lực này, có thể đảm nhiệm bài trưởng vị trí. vệ sinh đội người là mục vạn phong xuất phát sau mới biết được, vừa vặn đang gặp phải dược tấn liêu tuyệt tình trạng. Đối với hắn dũng cảm cùng quyết đoán, mọi người đều bị tán thưởng. Nhìn không ra tới mục đồng chí như vậy khiêm tốn văn nhã người thế nhưng cũng có như vậy nhiệt huyết một mặt không nhiệt huyết như thế nào sẽ ngàn giảm xa xôi cách mạng a ngươi cho rằng đều cùng tiểu thiền dường như đào hôn đâu lục thiền đột nhiên nghe thế câu sừng sốt cho rằng người khác biết mục vạn phong quá vãng nghe minh bạch sau mới biết được chính mình tưởng cha đối phương chỉ là lấy nàng trêu chọc lại vô hạn tiếp cận sự tình vốn dĩ diện mạo đào hôn sự mục vạn phong cũng không có cùng người khác đề qua có lẽ hắn chút nào đều không muốn cùng cái kia cái gọi là vị hôn thê nhấc lên quan hệ bất quá đôi hắn mạo nguy hiểm đánh bất ngờ địch doanh chuyện này lục thiên phát ra từ nội tâm kính nghệ vô luận hắn đối lục cá đường như thế nào ở cách mạng này một khối xác thật làm được không sợ sinh tử bị thương chiến sĩ càng ngày càng nhiều dược phẩm thiếu chỉ có thể tạm thời tiến hành đơn giản xử lý các chiến sĩ phảng phất biết cái này tình huống vì an nhân viên y hề tế tâm chính là cắn răng cường căng một tia kêu, kêu rên cũng không có chiến sĩ môi đều cằn tím đối mặt như vậy tàn khốc hiện thực lại kiên nghị người đều sẽ lưu lại nhiệt lệ Không biết ai nói câu, nếu mục đồng chí có thể mang theo dược trở về thì tốt rồi. Như vậy bị thương chiến sĩ có thể được đến trị liệu, mục đồng chí cũng sẽ không lừng lây hy sinh, đây là mọi người sở chờ mong kết cục tốt nhất. Lục thiên nói, sẽ, hắn khẳng định sẽ trở về. Đại gia cho rằng nàng chỉ là an ủi, rốt cuộc như vậy nguy hiểm sự, không ai thật sự tin tưởng hắn có thể thành công. Nhưng làm người xuyên Việt lục thiên lại biết, mục vạn phong sáng tạo một cái kỳ tích, đây cũng là hắn quân lữ kiếm sống chung xuất sắc nhất một lần chiến đấu. Về sau bất luận đạt được bao nhiêu lần thắng lợi, đều không có lần này tới nhiếp nhân tâm phách, cảm động lòng người. Nếu phía trước lục thiền sở làm hết thể đều chỉ vì khát vọng cùng hoàn thành nhiệm vụ, kia từ hôm nay khởi, nàng đối Mục Vạn Phong đánh giá phát ra từ nội tâm thay đổi. 219, chương 219, Mục Vạn Phong mang đội tới địch doanh sau không có tùy tiện nhảy vào, mà là giản lược dễ bản đồ chung ngạnh sinh sinh tìm ra lỗ hổng. Nơi này có cái đống cỏ khô, chúng ta trốn vào đi. Có người trải qua liền đem bọn họ làm đảo, sau đó thay bọn họ quần áo. Bọn họ tổng cộng 23 người, liền tính mạo hẳn phải chết tín niệm ở người khác địa bàn thượng cũng đua bất quá, bởi vậy đánh bừa không bằng dùng trí thắng được, nếu bất hạnh dùng trí thắng được thất bại lại sống mái với nhau không mượn. Tuy hắn cùng tới các chiến hưu cũng cảm thấy hắn phương pháp này hảo, sôi nổi gật đầu, khen nói, quả nhiên đọc quá thư chính là không giống nhau, đầu óc sống, không giống chúng ta đại quê mùa, trừ bỏ làm bừa cái gì cũng không biết làm. Mục vạn phong đem sơ đồ phát thảo thu hồi, bắt đầu an bài hành động. Các ngươi mấy cái cùng ta ẩn vào đi, chú ý nhất định không thể tụt lại phía sau. Xuống tay thời vụ tất mau tàn nhẫn chuẩn, thay quần áo sau chúng ta chính là quân địch, ngẩng đầu đỡ ngực, gặp phải ai đều không phải sợ. Bị hắn điểm đến danh mấy người trịnh trọng đồng ý, dư lại người phụ trách bên ngoài tiếp ứng, một khi nghe được bắn nhau nhanh chóng rời đi, không cần làm vô vị hy sinh. Không được, chúng ta không thể làm đào binh, như thế nào có thể ném xuống chính mình đồng chí chạy trốn Bị an bài làm tiếp ứng công tác mấy người kiên quyết không đáp ứng, cần thiết làm được đồng sinh cộng tử. Mục vạn phong tưởng khuyên, nhưng nhìn đến bọn họ mặt sau liền phát hiện những lời này đó căn bản nói không nên lời, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu bị lưu lại người là chính mình, cũng tình nguyện dơ thương vọt vào đi. Hắn bất đắc dĩ thâm hô một hơi, hảo, vậy các ngươi chú ý tránh né, chúng ta tốc chiến tốc thắng, tranh thủ đều tồn tại trở về. Trong chiến tranh, tồn tại là tốt đẹp nhất mong ước. Bởi vì rất nhiều rất nhiều chiến sĩ cũng không có làm được điểm này. Từ mục vạn phong dẫn người lẻn vào địch đến mang theo dược phẩm ra tới cùng tiếp ứng các chiến sĩ hội hợp, chỉ tốn hơn 3 giờ, nhưng quá trình kinh tâm động phách, rất nhiều lần đều cho rằng phải bị phát hiện, sống không được. Hành động nhân thủ đều dẫn theo quân lữ bao, không kịp hàn huyên cao hứng, mục vạn phong thần sắc ngưng trọng mở miệng, đi, chỉ sợ qua không bao lâu liền sẽ phát hiện, chúng ta chạy nhanh rời đi. Quân địch cũng có bị thương chiến sĩ. Một khi có người đến nhà kho lấy thuốc liền sẽ phát hiện đồ vật ném, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện địch quân phát hiện vãn, vì bọn họ rút lui tranh thủ thời gian. Hơn 20 người công cứu mạng dược trở về chạy như điên, mới vừa chạy ra 2-3 dặm đường, liền xa xa nghe được nổ súng thanh âm, đã thấy ra quân địch đã phát hiện. Mục vạn phong cũng không hoảng loạn, đừng nói đã chạy ra một khoảng cách, liền nói phụ cận có rừng cây có hồ nước, thật sự đuổi theo cũng có địa phương trốn. Bất quá việc cấp bách vẫn là mau chóng hồi doanh nơi đó còn có rất nhiều bị thương chiến hữu chờ trị liệu đoàn người đi vội mười mấy dặm đường chạy về doanh địa khi đã đêm khuya đứng gác lính gác đầu tiên là phát hiện có không ít người xuất hiện đi theo nhìn đến địch quân quân trang nếu không phải bọn họ trước tiên hô lên thanh chỉ sợ muốn ai viên đạn các ngươi thật sự đã trở lại như thế nào thay này thân Mục vạn phòng vô vô trong tay quân lữ bao anh tuấn trên mặt trồi lên tươi cười không có thời gian giải thích chúng ta đến chạy nhanh đem dược đưa qua đi kỳ thật cũng không có gì Chính là thay thế quần áo ở đống cỏ khô kia, trộm dược sau không có thời gian lại quay đầu lại, chỉ có thể ăn mặc này thân. Lính gác nhóm biết nặng nhẹ, chạy nhanh làm người tiến vào, trong lòng không khỏi tấm tắc tán thưởng, đối mục vạn phong để lại khắc sâu ấn tượng. Bọn họ đến vệ sinh đội khi mọi người đều ở lều trại, một là thương hoàn nhiều, chiếu cố bất quá tới, nhị là chờ tin tức, chờ đợi mục vạn phong bình an trở về, không nghĩ tới thế nhưng bị bọn họ chờ tới rồi. Đưa mục vạn phong đoàn người có dược xuất hiện khi, rất nhiều người khóc. Không ngừng vệ sinh đội chữa bệnh binh, còn có những cái đó sau khi bị thương không dược trị liệu chiến sĩ. Yến tính chung, một vị thương hoạn đánh vỡ trầm mặc. Ta cho rằng chính mình sống không được. Giờ khác này, Mục Vạn Phong chính là chúa cứu thế. Trương Liên trưởng kích động nắm lấy Mục Vạn Phong xúc cảm tạ nói, Mục đồng Chí, quá cảm tạ ngươi, ta thế sở hữu bị thương các chiến sĩ cảm tạ ngươi. Mục Vạn Phong đem trong tay trang dược quân lữ bao đưa qua, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Liên trường, Ta chỉ là làm chính mình nên làm sự. Trương liên trưởng cười gật đầu, vô vô bờ vai của hắn, hết thể đều ở không nói gì. Cùng lúc đó, chiến sĩ khác cũng đem dược phẩm chuyển giao cho vệ sinh đội, lúc sau bọn họ không có làm dừng lại liền cáo tử, như vậy đánh nữa hữu chờ trị liệu, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Mục vạn phong không ngủng một thương bắn ra hoàn thành một cái nguyên bản không có khả năng nhiệm vụ, thủ trưởng nói chuyện giữ lời, trực tiếp thăng hắn làm bài trưởng, đảm nhiệm thủ trưởng lính cân vụ, phía trước công văn công tác tiếp tục hoàn thành. Mục vạn phong cũng không có bởi vậy vong hình, ngược lại cảm thấy đi theo thủ trưởng bên người quá an toàn, không thể thượng chiến trường, đem thủ trưởng khí quá sức, cười mắng, hảo ngươi cái mục vạn phong, chẳng lẽ ta an nguy không quan trọng. Mục vạn phong tự nhiên sẽ không làm ra khẳng định trả lời, thủ trưởng vỗ vai hẳn nói, biết các ngươi người trẻ tuổi có tâm huyết, về sau thượng chiến trường cơ hội nhiều lắm đâu. Sở dĩ lưu tại bên người làm lính cần vụ, cũng là tồn bồi dưỡng tâm tư, một ngày nào đó sẽ ủy lấy trọng trách. 220 hai 220. Mục vạn phong nhất chiến thành danh, đương bài trưởng sau nghiêm túc thực hiện tân chức trách, thủ hạ chiến sĩ đều thực tin phục hắn. Trận này đối chiến kết cục cũng không tốt, ta quân ở trang bị thượng kém địch quân một mảng lớn, nếu không phải mục vạn phong nghị cách làm ra dược, cuối cùng hy sinh nhân số chỉ sợ sẽ nhiều ra 20% tới. Đương nhiên, này không phải bắn tên không đích, mà là trương liên trưởng căn cứ người bệnh tình huống tiến hành hợp lý suy đoán. Tuy rằng lục thiền tới mục đích là công lược mục vạn phong. Nhưng trên thực tế bọn họ có thể tiếp xúc thời gian rất ít, rốt cuộc nơi này là bộ đội, tất cả mọi người cắt tư này trước, không phải tới yêu đương. Tiểu Thiên, bộ đội muốn rời đi, liền trường cho chúng ta một ngày giả, ta cùng Xuân Yến muốn đi trong thành mua điểm đồ vật, ngươi cùng nhau sao? Tham gia quân ngũ là có tiền trợ cấp, bộ đội điều kiện lại gian khổ phương diện này cũng không thiếu quá một phần, ngày thường không phải tùy doanh đóng quân chính là tại hành quân trên đường, rất ít có cơ hội tiêu tốn tiền. Thông thường các chiến sĩ sẽ mua cách một đoạn thời gian liền đem tồn hạ tiền trợ cấp gửi trở về bộ phận, cấp người nhà cải thiện sinh hoạt. Lục thiên không có gì muốn mua, bất quá có phong thư tưởng gửi trở về, từ nàng rời đi đến bây giờ, còn không có cấp người nhà báo bình an, hiện tại bộ đội muốn rời đi, nói một tiếng cũng không sợ bọn họ chuyên môn tìm tới. Mặt khác cả ngày đãi ở doanh địa bận rộn không cảm thấy buồn, một khi nhàn vẫn là nghĩ ra đi hít thở không khí. Các nàng đầu tiên là đi nhờ hậu cần chọn mua xe đến thành phố tách ra khi ước hảo tam giờ sau tại chỗ chạm chán. Tiểu Hạ cùng Tiểu Lý muốn mua đều là nữ tính đồ dùng, bộ đội nam nhân nhiều, tuy rằng có đồ vật hậu cần cũng có thể giúp đỡ chuẩn bị, rốt cuộc vẫn là có không lớn phương tiện địa phương, chỉ có chính mình mới nhất hiểu biết chính mình yêu cầu cái gì. Trải qua biêu cục thời điểm, Lục Thiên mua trương kem đem tin quăng vào hồng thư, nàng hỏi nhân viên công tác, giống nhau 7 đến 10 ngày có thể thu được, khi đó nàng còn không chừng ở nơi nào. Tiểu Thiên, ngươi cái gì đều không mua sao? Nếu là không có tiền chúng ta trước cho người mượn sử, Lý Xuân Yến cho rằng nàng không mua là bởi vì thiếu tiền Rốt cuộc lục tiền vừa tới bộ đội không bao lâu Còn không có lánh đến tiền trợ cấp Không cần, ta trên người có tiền Tới thời điểm mang theo chút Này sẽ không có gì muốn thêm Tiểu hạ cùng tiểu lý chỉ là sợ nàng không kinh nghiệm mới nhắc nhở Nghe nàng nói như vậy liền an tâm rồi Hai người thậm chí mua len sợi, Chuẩn bị có rảnh thời điểm dệt táo lông Vì mấy tháng sau mùa đông chống lạnh làm chuẩn bị Lục Thiền nguyên bản không cái này kế hoạch, nghĩ đến Mục Vạn Phong liền sửa lại chủ ý, cũng mua hai cuốn màu đen, Lý Xuân Yến còn kinh ngạc hỏi, tiểu thiền, ngươi như thế nào mua hát? Hồng mới đẹp đâu, hoặc là vàng sấm sắc cũng không tồi. Nàng nói vàng sấm là cùng loại ca như vậy nhan sắc, sắc thật thực thích hợp nữ đồng chí, nhưng Lục Thiền căn bản không phải cho chính mình chuẩn bị, đối nam đồng chí tới nói, vẫn là màu đen càng trăm đáp. Màu đen cũng hảo, ngại dơ. Cái này lý do cũng đủ đầy đủ thậm chí thuyết phục đã tuyển hảo màu đỏ thâm chuẩn bị trả tiền tiểu hạng, đi theo mua hai cuốn hắc. Mắt thấy muộn đến 8 giờ, ba người vội vàng đi tập hợp mà, phát hiện chờ ở kia không phải các nàng tới khi ngồi kia chiếc, lái xe người cũng thay đổi. Mục bài trưởng, như thế nào là ngươi a? Mục Vạn Phong ý bảo các nàng lên xe, chờ các nàng ngồi xuống sau giải thích nói, tiểu Ngô bọn họ mua sắm vật tư nhiều, trên xe chứa đầy mang không được người, vừa vận ta ra tới làm việc, hắn thắc ta đem đại gia mang trở về. Đồng hành không ngừng các nàng tam, Thức mau lại lục tục tới mấy cái, đám người tề sau mục vạn phong liền phát động xe hồi bộ đội. Mục liên trưởng, lần này cũng thật nhiều mệt người, chúng ta đại gia trong lén lút đều khen ngươi có dung có mưu đâu. Tiểu hạ tính cách rộng rãi, là cái tự quen thuộc, với ai đều có thể leo lên lời nói, có nàng ngẩng đầu lên, toàn bộ thùng xe đều thành mục vạn phong khen ngợi đại hội. Tương đối mà nói lục thiền là nhất an tĩnh, thậm chí có loại tự do bên ngoài, đem hết thể trở thành trò cười cảm giác, tuy rằng trên mặt mang theo cười lại phù với mặt ngoài không đạt được đáy mắt. Mục vạn phong tử kinh chiếu hậu chú ý tới lục thiền, hắn nhớ rõ nàng cùng chính mình là đồng hương, thậm chí cùng chính mình giống nhau bởi vì đào hôn mà tham gia cách mạng, có này hai tầng quan hệ ở, hắn đối lục thiền có loại thiên nhiên thân cận cảm, ở trong đám người luôn là thực dễ dàng liền chú ý tới nàng. Nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi tầm mắt, làm nam tính, chưa kinh đồng ý liền nhìn chằm chằm nữ đồng chí xem là cực không lễ phép hành vi. 221, ch bộ đội từ nghi sương xuất phát hướng hồ nam phương hướng đi mênh mông quần quận liên miên không dứt hành quân điều kiện gian khổ các chiến sĩ cóng bọc hành lý trèo đèo lội suối lục thiền không biết người khác thế nào dù sao mới vừa đi hai ngày nàng chân liền mài ra bọc nước mỗi đi một bước đều xuyên tim đau toàn dựa nghị lực kiên trì vệ sinh đội các chiến hữu hiểu biết tình huống của nàng sau thực quan tâm chia sẻ kinh nghiệm đồng thời còn sấn nghỉ ngơi đã đến giờ trên núi tìm chút đúng bệnh thảo dược làm nàng mài nhỏ đắp ở miệng vết thương thượng loại tình huống này đối các chiến sĩ mà nói quá phổ biến Dung tiểu hạ nói ai không đi lạn quá mấy đôi giày ai lòng bàn chân không có mấy tầng kèn a nghiêm trọng toàn bộ bàn chân đều có thể lột tầng ra cũng chính là lục thiền tuổi con nhỏ dài quá trương nũng nịu mặt đại gia mới nguyện ý nhiều chiếu cố chút lúc chạng vạng bộ đội dừng lại chuẩn bị ở bên hồ qua đêm lục thiền tìm cái yên lặng địa phương chuẩn bị thượng dược Dung không phải chiến hữu cấp dược thảo mà là từ hệ thống đổi được xưng có thể chứa khỏi hết thể ngoại thương sinh cơ cao Nàng ngồi ở hòn đá thượng cởi dây vớ, vánh bạch mu bàn chân thượng ngón chân mượt mà, móng tay phiếm khỏe mạnh đào phấn, nếu xem nhẹ lòng bàn chân phá bọc nước, chỉ bằng vào chân là có thể đi tham gia tuyển Mỹ. Lục Thiên đem hai chân bỏ vào trong hồ nước, chuẩn bị tẩy một chút lại sát dược. Hiện tại đã là tháng 5, hồ nước không như vậy lạnh, ngâm mình ở trong nước còn rất thoải mái. Có thể là tâm tình quá hảo, xem nhẹ quanh mình hoàn cảnh, liền có người xuất hiện cũng chưa phát hiện, chờ nàng nghe được tiếng vang quay đầu lại. Liền đối thượng mục vạn phong không kịp thu hồi kinh ngạc ánh mắt. Chỉ thấy hắn mặt nhanh chóng đỏ lên, trước nay đều chấn định tự nhiên bộ dáng tiêu tán không còn, lời nói đều sẽ không nói. Xin lỗi, ta không phải cố ý, thật sự không biết người tại đây. Bởi vì quá hổ thẹn, rửa chân hai chữ nghẹn ở bên miệng nói không nên lời. So sánh với mà nói, lục thiền liền bình tĩnh nhiều, rửa chân mà thôi lại không phải tắm rửa, đời sau vừa đến mùa hè mãn đường cái đều là xuyên giày sang đan cô nương, lộ vai lộ đuổi chỗ nào cũng có bất quá nàng tốt xấu không quên chính mình nhân thiết xấu hổ nghiêng nghiêng người mặt túi thấp nói không quan hệ là ta không nên ở chỗ này với ánh bạch ngón chân bởi vì ngượng ngùng quan hệ ở trong nước của tròn trong lúc vô ý nhìn đến kia một màn mục vạn phong chỉ cảm thấy cổ họng có chút khẩn vội vàng rời đi tầm mắt ho nhẹ một tiếng nói ta là tới tuần tra tuy rằng không có quân địch ở phụ cận nhưng ngươi một cái nữ đồng chí trời tối vẫn là không cần đơn độc ra tới hảo chạy nhanh hồi doanh đi lục thiên lừa một tiếng thanh âm lại nhẹ lại thế lông chim giống nhau cào người mục vạn phong rời đi bóng dáng lược hiện hấp tấp lục thiền đắc ý quơ quơ chân liền hồ nước đều giống nàng có hảo tâm tình nhảy lên ra mặt nước dùng sinh cơ cao sau đêm đó bọt nước liền tiêu may mắn miệng vết thương ở lòng bàn chân tốt quá nhanh người khác cũng không biết nhưng vì không dẫn người hoài nghi nàng vẫn là tiếp tục trang hai ngày cuối cùng hảo đại gia còn tưởng rằng là dược thảo công lao quê quán thu được lục thiền tin đã là gửi đi ra ngoài cựu thiên sau cha mẹ vừa mừng vừa sợ kinh chính là nàng thật sự tham quân Thì chính là nàng còn sống Không ra cái gì ngoài ý muốn Bởi vì không nghĩ nhanh như vậy Ở mục vạn phong trước mặt bại lộ thân phận Nàng ở tin không có nói bộ đội cụ thể tin tức Cũng không có nói đã nhìn thấy mục vạn phong sự Chỉ nói chính mình bất hiếu Làm cha mẹ không cần vì nàng lo lắng Ra tới sau mới biết được thế giới Có bao nhiêu rộng lớn Cuộc đời của ta không nên mơ màng hồ đồ quá Nên có điều theo đuổi mới không hưởng công cuộc đời này Chỉ là vì cô phụ cha mẹ Sinh dưỡng tri ân mà hổ thẹn Nàng còn nói Ta vô cùng chờ mong cách mạng thắng lợi, hy vọng tới rồi kia một ngày, trong nhà đại môn như cũ nguyện ý vì ta rộng mở. Tin là Lục Nguyên Hải Đọc, Vương Kim Hảo cùng Lục Huệ Căn đều không biết chữ. Sau khi nghe xong Vương Kim Hảo hút cái môi đem nước mắt lau khô, nguyên bản cho rằng đời này nước mắt đều đã chảy làm. Này khuê nữ thật là phí công nuôi dưỡng, vì cái nam nhân, liền cha mẹ đều từ bỏ. Ta hối hận nhất chính là năm đó tham tiền tâm hồn, đồng ý mục ra việc hôn nhân. Vốn tưởng rằng mục ra điều kiện hảo. Nữ nhi gả qua đi cả đời ăn mặc không lo, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này kết quả. Tháng 6, đã chuyển rời đến Hồ Nam Hồng Tứ Phương Mặt Quân đã trải qua một lần quy mô nhỏ chiến dịch, thương vong không lớn, nhưng vệ sinh đội gặp phải tương đồng khốn cảnh, chính là dư lại dược phẩm không nhiều lắm. Có người kiến nghị noi theo mục vạn phong lần trước phương pháp, lại đi địch doanh đi một chuyến, bị thủ trưởng phủ định. Không đầu óc, lần trước thành công chỉ là may mắn, ngươi thật đúng là đương địch nhân đều là ăn chay mang xong sau này trường uống lên khẩu lưu sứ thủy trầm giọng nói sự tình không phải giải quyết không được ta đã thu được tin tức có ai quốc nhân sĩ cho ta quân bí mật quyên tặng một thuyền chữa bệnh đồ dùng hai ngày sau tới lao bến đỏ khó được là như thế nào bất chi bất giác đem vận chuyển hàng hóa trở về trong thành mấy chỗ giao thông pháo đài đều bị quân địch khống chế một khi bị địch nhân phát hiện này phê thật vất vả trù đến vật tư rất lớn khả năng sẽ mất đi thủ trưởng làm đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình cái gọi là ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng Tiếp thu ý kiến quần chúng tổng có thể nghĩ ra biện pháp. Có người đề nghị, nếu không chúng ta nghĩ cách đi thủy lộ. Không thể thực hiện được, đầu tiên mực nước phân sâu cạn, thuyền lớn vào không được nơi này, tiếp theo một khi vật tư rời thuyền, như vậy một số lớn hóa, không phải một hai con thuyền nhỏ có thể thu phục Liên tính hiện tạo đều không kịp. Bằng không từ bên ngoài đâu, chúng ta phiên sơn qua đi. Cái này đề nghị vẫn như cũ không thể thực hiện được, càng liền ở nội thành, lại như thế nào trèo đèo lội suối đều đến quá kia một quan nay cũng không được kia cũng không được một đám thẳng thắn quân hán trừ bỏ vào đầu chảo nhị thật đúng là nghị không ra được không biện pháp nhưng sự tình bại ở trước mắt đã không có bao nhiêu thời gian nhưng lãng phí đại gia không cần có cái gì ban khoan mặc kệ cái gì ý tưởng chỉ lo đề chúng ta này bất luận tuổi bất luận tư lịch chỉ luận được không vẫn là không thể được thủ trưởng vừa dứt lời ngồi ở nhất ngoại sườn mục vạn phong mở miệng thủ trưởng ta tưởng chính là nếu ám không được chúng ta không ngại thử xem minh tới thủ trưởng vừa thấy đề nghị chính là hắn Tức khác tới hứng thú, Nga, ngươi nói xem như thế nào cái minh pháp. Mục vạn phong ở mọi người nhìn chăm chú hạ bình tĩnh lên tiếng, doanh có không ít hồ nam tịch chiến sĩ, nếu ngụy trang thành chuyển nhà hoặc là đón dâu có phải hay không có thể che lấp qua đi. Cho dù có người đề ra nghi vấn, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ bọn họ phát hiện không được, ra khỏi thành sau chúng ta lại mang theo vật tư từ nhỏ đường đi. Sở dĩ có thể nghĩ đến này điểm tử, duyên với mục vạn phong có cái đường huynh cưới chính là tỉnh ngoài thế tử. Lúc ấy hắn từng cùng đi đường huynh cùng nhau đến ngoài thành đón đón dâu, bởi vậy, vậy ấn tượng hết sức khắc sâu. Thủ trưởng phản ứng đầu tiên là cảm thấy phương pháp này được không, chỉ là chi tiết thượng còn cần tiến hành một phen cân nhắc. Hồ Nam tịch binh lính tìm ra mấy chục hào người tới dễ dàng, nhưng nếu là đón dâu, dù sao cũng phải có tân lang tân nương đi. Còn có của hồi môn linh tinh. Thủ trưởng trầm tư nhìn về phía đưa ra kiến nghị mục văn phong, tức khắc có loại đạp mòn dày sắc không tìm được cảm giác, tuổi trẻ anh tuấn. Bất chính là tốt nhất tân lang người được chọn. Thủ trưởng ho nhẹ một tiếng, lộ ra dày rộng tươi cười mở miệng nói, tiểu mục à, nếu cái này ý tưởng là ngươi để, không bằng liền giao cho ngươi tới. Tham dự mặt khác quan quân sôi nổi phụ hoạn. Đúng vậy, tiểu mục tuổi trẻ, loại chuyện tốt này liền thích hợp bọn họ người trẻ tuổi. Nếu điểm tử là tiểu mục tưởng, giao cho hắn mới để cho người yên tâm. Nghe đi lên giống như đều rất có đạo lý bộ dáng, mục vạn phong tự nhiên là cự tuyệt không được, hiện tại tân lang người được chọn có còn cần an bài tân nương người được chọn. nay có cái gì khó, chúng ta 31 quân tổng cộng cũng không mấy cái nữ binh. Hậu cần, bếp núp ban, thông tin viên, đoàn văn công, vệ sinh đội, thêm lên bất quá 300 nhiều hào, lại đi rất tuổi không thích hợp, diện mạo không xứng đôi, giữ lại hai tay đều số lại đây. Mục vạn phong trong đầu cơ hồ là lập tức hiện ra lục thiên mặt, loại cảm giác này quá mức xa lạ, thậm chí có chút không biết làm sao. Hắn sinh ra với một cái đại gia đình, làm trong nhà trưởng tử. Từ nhỏ bị các trưởng bối cho kỳ vọng cao, ba tuổi vỡ lòng, năm tuổi niệm tư thủ, tiên sinh thường tán hắn mẫn mà hiếu học, ngày nào đó nhất định là nhân trung lăng phượng. Hắn không có cô phụ trưởng bối chờ mong, mười sáu tuổi liền thi đậu địa phương tốt nhất đại học, cũng là từ khi đó bắt đầu, hắn tiếp xúc tới rồi rất nhiều cảng khoa học, cảng tiên tiến tư tưởng, từ tư duy đến linh hồn đều được đến xưa nay chưa từng có thăng hoa. Ở đại học, hắn cùng các bạn học cùng nhau tham gia xã luận, cùng nhau học tập chủ nghĩa mác chiết học, công kích hại người rất nặng chế độ phong kiến hắn hướng tới tự do dân chủ thế giới tin tưởng vững chắc có một ngày đại sương ngủ tiêu tán sau sở hữu người trong nước gặp qua thượng có tôn nghiêm sinh hoạt loại này ý tưởng ở tiếp xúc đến màu đỏ tư tưởng sau hoàn toàn phun trào tìm kiếm tới rồi một mảnh tư tưởng thuộc sở hữu nơi hắn tâm là như vậy tự do lại ở một ngày nào đó đột nhiên nhận được mẫu thân gửi thư nói cho hắn có vị hôn thê một cái mới mười ba tuổi tiểu cô nương mẫu thân nói nàng nhã nhặn lịch sự ngoan ngoãn thiện nấu nướng tinh nữ công là hiếm có hảo cô nương một nhà có nữ bách gia cầu bởi vì sợ nhà người khác coi trọng bởi vậy cha mẹ trước giúp hắn đính xuống chờ hắn việc học có thành tựu về nhà thành hôn hắn lập tức đi viết biểu đạt bất mãn thành khẩn thỉnh cầu cha mẹ đem hôn ước trở thành phế thải ở hắn tư tưởng chung về sau thê tử nhất định cùng hắn có cộng đồng chí hướng cùng lý tưởng mà không phải một cái liền tự đều không biết nông thôn thiếu nữ nhậm nàng gặp lại nữ hồng nấu nướng cũng không đạt được tâm linh phù hợp vì này cọc chưa kinh hắn bản nhân đồng ý hôn ước Hắn mấy độ cùng cha mẹ phát sinh tranh chấp đều không có kết quả, năm nay đối phương năm mãn 18 người nhà bắt đầu thúc giục hôn, vừa lúc gặp Hồng Quân Chiêu binh, hắn dứt khoát rời nhà trở thành một người Hồng Quân chiến sĩ. Tuy rằng hắn đối cái kia chưa từng gặp mặt vị hôn thê không hề cảm tình, cũng thỉnh cha mẹ trở thành phế thải hô nước, nhưng hắn cũng không xác định chính mình hiện tại hay không là tự do thân, nếu không phải, đối Lục Thiên đặc biệt hảo cảm hay không tồn tại không đạo đức. Mục Vạn Phong tư duy phiêu tán công phu, có người nhằm vào tân nương người được chọn đưa ra kiến nghị. Ta xem vẫn là từ vệ sinh đội tuyển cái thích hợp tính, như vậy còn có thể giúp đỡ chăm sóc vật chất, này đó không thể bị ẩm, này đó muốn nhẹ lấy nhẹ phóng, hiểu nhân tài có thể lộng minh bạch. Thủ trưởng gật đầu tán thành cái này đề nghị. Vậy từ vệ sinh đội tìm đi, đến nỗi người được chọn, tiểu mục chính ngươi quyết định. Mặt khác lãnh đạo cũng cười trêu chọc tiểu mục, đây chính là cái cơ hội tốt, ngươi còn không có đối tượng đi. Không cần phải nói quá minh bạch, dù sao mọi người đều đã hiểu. Thời gian khẩn. Hội nghị sau khi kết thúc, Mục Vạn Phong liền xuống tay chuẩn bị. Đầu tiên tập hợp sở hữu Hồ Nam tịch chiến sĩ, tránh cho kiểm tra khi bị địch quân nhìn ra vấn đề. Cuối cùng nhân số có năm trăm nhiều, hắn tử giữa lấy ra tám mươi tinh nhuệ. Lúc sau hắn làm hậu cần chuẩn bị giấu người hai mắt của hồi môn, khẩn cấp chế tạo gấp gáp một đám loa gánh cùng hồng chủ. Đem sở hữu sự tình an bài hảo sau, Mục Vạn Phong đi vệ sinh đội, vừa đến liền đối tượng Trương Liên trưởng kia có khác thâm ý ánh mắt. Hắn ra vẻ chấn định mở miệng nói, Trương Liên trưởng. Hôm nay hội nghị nội dung ngài hẳn là biết, ta tới là tưởng tuyển một vị nữ đồng chí phối hợp điểm hộ dược phẩm vận chuyển công tác. Trương Liên trưởng không riêng biết, còn biết đại gia ở hội nghị thượng là như thế nào trêu gẹo Mục Vạn Phong, bất quá nói thật ra lời nói, nếu chính mình thủ hạ binh tìm Mục Vạn Phong như vậy bạn nữ, Trương Liên trưởng sẽ cử đôi tay tán thành. Lần trước Mục Vạn Phong liền vì giải quyết dược phẩm thiếu vấn đề mạo thứ hiểm, lần này Lâm Nguy thụ mệnh vẫn là hắn, thuyết minh hắn cùng chữa bệnh đội có rất sâu duyên phận. Mục bài trưởng, sự tình ta đã hiểu biết chúng ta vệ sinh đội liền này đó chiến sĩ, ngươi xem ai thích hợp liền điểm ai đi. vệ sinh đội nữ binh tỷ lệ rất cao, đại bộ phận cũng đều là chưa lập gia đình, nhưng tuổi thượng, diện mạo thượng cùng mục vạn phong hợp sấn cũng không nhiều. giống tiểu hạ cùng tiểu lý, các nàng so mục vạn phân hơn mấy tuổi, đứng chung một chỗ có loại tỷ tỷ cùng đệ đệ cảm giác, không khỏe cả mười phần. mục vạn phong nhìn chúng tự nhiên là lục tiền, nhưng bởi vì hắn trong lòng có quỷ, ngược lại không dám trực tiếp tuyển, cuối cùng là trương liên trưởng ban nội nếu không lục thiền thế nào ta nhớ rõ các ngươi vẫn là đồng hương câu thông lên càng thông thuận mục vạn phong đối này cũng không dị nghị sự tình liền như vậy vui sướng định ra 222 chương 222 chương liên trưởng làm người thông chi lục thiền khi nàng mới biết được chính mình bị an bài như vậy cái sai sự đối tượng vẫn là mục vạn phong bất quá ở cái này nhiệm vụ nàng chính là cái linh vật chỉ do mua nước tương nhiều lắm ở vận chuyển dược phẩm khi cấp điểm kiến nghị mà thôi chương liên trưởng sợ nàng khiếp đảm Rốt cuộc muốn thâm nhập hang hổ, bởi vậy nói chuyện khi sắc mặt rất là hòa ái. Tiểu Luka, nhiệm vụ này rất quan trọng, có thể nói cùng chúng ta bộ đội sở hữu chiến sĩ sinh tử tồn vong cùng một nhịp thở, nhưng ngươi cũng không cần có quá lớn tâm lý gánh nặng, tin tưởng ở mục liên trưởng dẫn dắt tiếp theo định có thể thuận lợi hoàn thành. Bất quá trương liên trưởng là nhiều lo lắng, mục Vạn Phong làm khí vận chi chủ, mặc dù gặp được nguy hiểm cuối cùng cũng sẽ hóa hiểm vi di, qua sẽ hậu cần bộ phụ trách kim chỉ lưu đại tỷ lại đây cấp lục tiền đo kích cỡ vì phù hợp tân nương thân phận như thế nào cũng muốn chế tạo gấp gáp kiện đỏ thơm áo ngắn ra tới nào có tân nương không mặc hỉ phủ lưu đại tỷ động tác thực nhanh nhẹn xoát xoát vài cái liền lượng hảo thu thước dây thời điểm cười vui lùa nói quả nhiên vẫn là tuổi trẻ hảo a tiểu lục mới mười tám đi này làn da này eo nhỏ chờ gả cho người nam nhân đến nhưng tính đau nói chuyện thanh đột nhiên im bặt lục thiền tò mò quay đầu lại mục vạn phong không biết khi nào thế nhưng tới rồi ngoài cửa lưu đại tỷ xấu hổ thu hồi thước dây cùng mục vạn phong tiếp đón một tiếng Mục liên trưởng tới. Ta đã cấp tiểu lục lượng hảo kích cỡ, yên tâm, trời tối trước là có thể làm ra tới. Lưu đại tỷ cũng không hỏi mục vạn phong có nghe hay không, liền tính nghe được cũng thích đáng không nghe được. Lại một cái, kết hôn nữ đồng chí để tài trừng mực so chưa lập gia đình nữ đồng chí đại chút là chuyện thường, xấu hổ bất quá một cái trước mắt. Mục vạn phong là tới tìm lục thiền thương nghị ngày mai hành động chi tiết, nếu là đón dâu, phải trước tiên đem nàng đưa lên thuyền, ai ngờ mới vừa đi tới cửa liền nghe được câu kia này sẽ hắn liền lục thiền mặt đều không lớn dám nhìn rất có loại tiến thoái lưỡng nan cảm giác lưu đại tỉ tới khi một trận gió rời đi khi càng nhanh chóng cái này liền thừa hắn hai mục vạn phong tìm từ công phu lục thiền chủ động mở miệng mục liên trưởng ngài là tìm ta có việc nàng đạm nhiên đối mặt thái độ đại đại giảm bớt không khí mục vạn phong thuận thế nói lên ngày mai an bài thời gian khẩn hưng đông liền phải xuất phát ta trước làm một cái phân đội nhỏ hộ tống ngươi đi bến tàu chính ngọ thời gian dẫn người đi tiếp ứng Sở dĩ tuyển thời gian này điểm, là bởi vì trạm kiểm soát chỗ trông coi chính ngọ thời gian thay quân khoảng cách dài nhất, bọn họ nhóm người này người qua đi, liền tính thao thuần thục địa phương, khẩu âm cũng vô cùng có khả năng bị hoài nghi. Trải qua quá chiến tranh quân nhân cùng bình thường bà đánh bên ngoài hình cùng khí chất thượng khác nhau vẫn là rất lớn, giống như dã lang cùng châu, người trước như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, người sau ôn hòa hiền hậu kiên định. Lục Thiên gật đầu, "Hảo, ta minh bạch." Mục Vạn Phong do dự một lát sau lại bỏ thêm câu toàn bộ kế hoạch không bài trừ nguy hiểm khả năng tính. Từ tham gia cách mạng ngày đó khởi hắn liền làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị, quân nhân cần thiết phải có như vậy giác ngộ, nhưng đương nguy hiểm này hai chữ đặt ở lục thiền trên người, chẳng sợ chỉ là một cái khả năng tính, hắn thế nhưng bắt đầu đau lòng. Lục Thiên ngẩn ra hạ lại cười, ân, không quan hệ, ta không sợ. Mục vạn phong bị nàng bình thản tâm thái ảnh hưởng, cũng đi theo lộ ra tươi cười, hứa hẹn nói, ta sẽ không làm ngươi có nguy hiểm. Cho nên nhiệm vụ lần này không thể ra đinh điểm sai lầm. Mục vạn Phong sau khi trở về lại đem kế hoạch trải vớt một lần, bảo đảm sở hữu khả năng tính đều suy xét đến sau mới nghỉ ngơi, chỉ ngủ không đến 5 giờ lại đến rời giường làm chuẩn bị thời gian. Vì không làm cho quân địch cảnh giác, mấy trăm hào người ngày mới tờ mở sáng liền phiên sơn đi ra ngoài, chờ lướt qua cả tòa sơn, liền đến bọn họ muốn đi cảng thành thị. Đường núi lầu tiếu, thậm chí có không ít chưa từng bị khai phá đoạn đường. Đối lục thiền cái này thần kiểu thể nhược cô nương mà nói có vẻ quá mức khó khăn Nhưng nàng không rên một tiếng, cắn răng kiên trì Đi đến chung sau đoạn chân đã hư nhuôn ra Nhưng thời gian khẩn, lúc này liền dừng lại nghỉ ngơi đều thành hy vọng xa vời Làm toàn bộ nhiệm vụ người phụ trách Mục vạn phong ở nắm giữ toàn cục dưới tình huống thế Nhưng chú ý tới rồi lục thiền mỏi mệt Trải qua nàng bên cạnh khi, thấp giọng hỏi câu Ngươi thế nào, còn có thể tiếp tục sao Hán tựa hồ tưởng dối tay đỡ nàng một phen Nhưng trước sau có điều băn khoăn mà không có động tác. 223, chương 223. Một cái phân đội nhỏ chiến sĩ mang theo Lục Thiền đi trước thuyền hàng thượng Nguy Trang, chính ngọ thời gian biện pháp phòng ngửa tiết lộ bí mật lơi lỏng thời điểm mục vạn phong lại từng nhóm cùng chiến sĩ khác cùng nhau tiến đến kết thân. Cùng Lục Thiền đồng hành trừ bỏ suốt đêm chế tạo gấp gáp của hồi môn hộp quà ngoại còn có một cái đưa thân tẩu tử, từ kim chỉ thượng tuyển, họ hồng, không chỉ có sẽ làm quần áo, còn am hiểu bàn tóc, nếu muốn làm tân nương phải có tân nương bộ dáng nếu không thực dễ dàng lộ ra dấu vết không phải một con thuyền thuyền hàng chính điệu thấp ngừng ở bờ sông ly cảng còn có chút khoảng cách lục thiền bọn họ đến thời điểm bác lái đỏ phóng thuyền nhỏ tiếp ứng bọn họ đi lên bác lái đỏ không biết gọi là gì nhưng đại gia quản hắn kêu láo hành, thân hình cường tráng vẻ mặt râu quai nón rất có chút thủy đậu lương sơn phạm nhi nhưng hắn không phải giang phỉ làm ngược lại là chính nghĩa việc tuy rằng không có nhập đảng nhưng trước sau giúp đỡ hồng quân vận chuyển không ít vật tư hoàn toàn coi như người ngoài biên chế nhân sĩ Lão hành đầu tiên là nhiệt tình cùng mọi người tiếp đón, sau đó làm thuyền viên nhóm chạy nhanh tiếp nhận không hộp hàng hóa chuyên trở. Hừ lão đại, làm phiền cùng tiểu ca nhóm nói một tiếng, hộp trang quá nửa liền hảo, giữ lại chúng ta còn phải trang chút bên làm bộ dáng. Trừ cái này ra, đi đầu mấy cái hộp không hàng hóa chuyên trở, miễn cho thông quan thời điểm bị người điều tra ra. Lão hành gật đầu, hành, ta lập tức thông chi đi xuống, việc này chúng ta có làm, các ngài liền an tâm đi. Hàng hóa chuyên trở sự giao cho người khác, lục Thiên cùng hồng tẩu tử cùng nhau tìm gian không khoang thay quần áo trang điểm một lộng cũng lộng cá biệt giờ trở thành quả ra tới hồng tẩu tử vỗ tay khen nói thật là đẹp mắt ngươi bộ dáng này đặt ở trước kia tuyệt đối là đương thiếu mãi mãi hưởng phúc mệnh hiện tại sao đảo khó mà nói chiến loạn niên đại lớn lên hảo thậm chí là loại sai lầm may mắn nàng tham gia cách mạng nếu là ở bên ngoài gặp phải cái gì cường đoạt dân nữ sự đều không kỳ quái còn không có chỗ nói rõ lý lẽ mắt thấy tới rồi chính ngọ thời gian tất cả mọi người khẩn trương nhìn bờ biển thuyền hàng đã chạy đến cảng chỉ chờ Mục vạn phong vừa đến liền cập bờ lúc này đại gia đầy đủ thể nghiệm tới rồi sống một ngày bằng một năm hương vị thẳng đến trên bờ xuất hiện một đội người đi đầu đúng là ăn mặc bộ đồ mới tân lang mục vạn phong mọi người tức khắc kiến lòng lao hành dung cảm phất tay tiện tay hạ thuyền viên hô chúng tiểu nhân rời thuyền dỡ hàng thuyền viên nhóm đồng thời đồng ý thanh âm to lớn đến quanh thân người trên thuyền đều nhìn lại đây hông Tẩu tử cũng cao hứng đỡ lục thiền rời thuyền Ở ván kẹp thượng cùng tân lang quan đối mặt trên, hồng tẩu tử ham ở nhân thiết rút không ra, thế nhưng đối với mục vạn phong chế nhạo nói, tân lang quan, cái này tân nương tử thế nào? Có phải hay không mỹ đến không được? Lục thiên có chút ngượng ngùng đỏ mặt, mà mục vạn phong đã sớm xem ngơ ngẩn. An mặc quân trang lục thiên đã đủ kiểu tiếu, một thân hồng y càng là kinh diễm vạn phần, đen như mực tóc dài bàn ở sau đầu, lộ ra nhỏ dài trắng non cổ, còn có kia doanh doanh như mạch mắt, chỉ hướng trên mặt hắn nhìn lướt qua mục vạn phong liền cảm thấy chính mình tâm bị móc câu lấy. hán giọng nói có chút phát khẩn trở về câu đẹp hồi song sao phảng phất tỉnh táo lại xấu hổ nhìn về phía lục thiền sợ nàng sinh khí bất quá trên mặt nàng trừ bỏ đỏ ửng cùng ngượng ngùng ngoại cũng không có mặt khác mục vạn phong nhẹ nhàng thở ra vừa định nói điểm khác thuyền trưởng lao hanh tìm tới mục bài trưởng sở hữu hóa đều đã đến trên bờ đây là danh sách chờ an toàn các ngươi lại kiểm kê okay một phen mục vạn phong tiếp nhận sau chân thành nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được Lần này các ngươi thật là giúp đại ân." Lão hành vô vai hắn nói, "Như vậy là được rồi, chúng ta chi gian không cần phải như vậy, bất quá là vì cách mạng sự nghiệp ra điểm tiểu lực, so ra kém các ngươi rơi đầu chảy máu làm người kính nể." Lần này hoa không ít, đều là màu đỏ nhà tư bản hoa đại lực khí tìm tới, Mục Vạn Phong ký quân lệnh trạng, bảo đảm đem vật tư một cái không ít mang về bộ đội, từ bến tàu đến gần nhất biện pháp phòng ngửa tiết lộ bí mật yêu cầu 40 phút, hắn đến chạy nhanh rời đi. "Lão hành, chúng ta không thể ở lâu." ra đại thủ trưởng cùng toàn quân chiến sĩ hướng trư vị nói lời cảm tạ, chúng ta có duyên lại gặp nhau. Tuy rằng nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng lớn như vậy tình nghĩa vẫn là yếu đạo thanh tạ mới lễ phép, cứ việc một câu đơn giản nói biểu đạt không ra nội tâm tình nghĩa một phần vạn, may mà Lao Hành có thể lý giải. Hạ thuyền sau lục tiền phát hiện mục vạn phong thế nhưng tìm chiếc xe bò. Chỉ thấy hắn cười đối chính mình nói, ngươi cùng hồng tẩu tử lên xe, lại phóng một bộ phận hóa đi lên, như vậy càng giống đó nó dâu. Lời này nhưng thật ra, nào có tân nương tử chính mình đi đường, bất quá hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nghị đến cũng an bài thỏa đáng, xác thật là cái rất có năng lực người. Từ bến tàu xuất phát hướng ngoài thành đi, con đường đông thành nội trạm kiểm soát, quả nhiên cùng mục vạn phong nói giống nhau, cái này điểm bên trong thành ít người, trạm kiểm soát người trên cũng ở thay quân, chỉ chưa một cái trong cửa, đối phương nghe bọn hắn nói là đón dâu sau, tượng trưng tính lật xem xe bỏ thượng hộ, trùng hợp là không có trang vật tư mấy cái. Kiểm tra sau đối phương lười biếng phất tay nói được rồi đi thôi nói chuyện thời điểm thẳng ngơ ngác hướng lục thiền trên mặt nhìn vài mắt mục vạn phong chú ý tới sau không vui nhăn lại mày bất quá đối phương trừ ngoài ra cũng không có mặt khác hành động xe bỏ thực mau qua đi lại đi hai ba liền đến vùng ngoại thành đoàn người có thể trực tiếp phiên sơn qua đi hồi quân doanh thuận lợi thông qua trạm kiểm soát mọi người đều thật cao hứng nhưng suy xét đến an toàn vấn đề mọi người không có vội vã vui mừng lộ rõ trên nét mặt mà là chờ ly mới hoan hô lên Thật tốt quá, sở hữu vật tư một cái đều không ít, không nghĩ tới cái này biện pháp tốt như vậy sự. Đều là mục bài trưởng công lao. Lúc này mục bài trưởng đang ở suy tư, vì cái gì hắn sẽ bởi vì người khác nhiều xem lục thiền vài lần không cao hứng, hắn có phải hay không thật đem lục thiền trở thành chính mình tân lương. Bộ đội nữ binh không nhiều lắm nhưng cũng không ít, ngẫu nhiên các chiến sĩ còn sẽ cùng độc thân nữ binh khai cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui vừa, mục vạn phong cũng không tham dự càng sẽ không bởi vì mặt khác nữ binh chịu chú ý mà sinh ra khác thường cảm xúc. Bởi vậy mặc dù chưa từng có cảm tình trải qua, hắn cũng có thể xác định chính mình đối đại đối đại lục thiền tâm tình là bất đồng. Mục bài trưởng, chúng ta kế tiếp như thế nào lộng. Mục vạn phong thu hồi suy nghĩ an bài nói, đem vật tư dỡ xuống tới cõng, phía trước giao lộ trực tiếp lên núi, cố tam võ, ngươi mang cá nhân đem xe bỏ còn trở về. Mọi người linh mệnh, theo hắn chỉ thị hành động, lục thiền xuất phát trước thay quân trang lúc này đây không cần đổi thời gian nàng cùng hồng tẩu tử cùng nhau ở đối đuôi chậm rãi đi chỉ cần trời tối trước đi đến doanh địa là được theo lý thuyết không có gì hảo lo lắng nhưng mục vạn phong vẫn là an bài hai cái binh lính làm nhiệm hộ chỉ bằng điểm này hồng tẩu tử đối hắn ấn tượng đặc biệt hảo dọc theo đường đi cùng lục thiền nói không ít lời hay mục bài trưởng cũng thật không tồi tiểu thiền ngươi nếu là tìm đối tượng phải tìm mục bài trưởng như vậy tuy rằng hắn hiện tại chỉ là cái bài trưởng nhưng thỏng quân không lâu lập hạ nhiều như vậy công lao Đi lên trên là chuyện sớm hay muộn, tiền đồ không thể hạ lượng. Chứ bỏ có khả năng ngoại còn lớn lên hảo, hông Tẩu tử là thật đem tiểu thiền đương nhà mình muội tử mới nói như vậy. Lục Thiên nhìn mắt phía sau hiểm hộ hai vị tiểu chiến sĩ, có chút e lệ nói, Tẩu tử, ta cùng mục bài trưởng là thuần khiết chiến hữu quan hệ, ngươi nói như vậy cũng thật làm người ngượng ngủng, nếu như bị mục bài trưởng biết, còn tưởng rằng ta đối hắn kia cái gì đâu. Hông Tẩu tử ai u một tiếng, buồn cười nói, thẹn thùng cái gì à, ta nói cho ngươi đi. Hồng tử là người từng trải, có kinh nghiệm đâu, duyên phận loại đồ vật này nói không rõ, tới thời điểm đến gắt gao bắt lấy, ngàn vạn đừng để ý mặt mũi gì đó, tiểu cô nương ra mặt mỏng, muốn rụt rè, nhưng ngươi rụt rè người khác không rụt rè, hảo nam nhân đã bị người khác đoạt đi rồi. Không nghĩ tới hồng tẩu tử tình yêu xem như vậy tiên tiến, lý là như vậy cái lý, lục thiền cũng không ở cảm tình thượng làm nam nữ có khác kia một bộ, nhưng đời này nàng là không có khả năng chủ động, cần thiết đến mục vạn phong chủ động mới được. Nếu không không chỉ có thực xin lỗi đời trước nguyên chủ, còn thực xin lỗi ngàn giảm xa xôi vì hắn mà tổng quân chính mình. Hắn nếu là cả đời không chủ động kia nàng liền cả đời cùng nàng háo, cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại, dù sao nàng khoản vay mua nhà đã còn xong, không vội mà kiếm tiền. Tầu tử, ngươi nói rất đúng, bất quá ta hiểu biết chính mình, không phải cái loại này sẽ chủ động người, dù sao ta còn trẻ đâu, không nóng nảy. Hồng tầu tử nghĩ đến lục thiền chính là đào hôn ra tới. Tuy rằng trong lòng vì bọn họ suốt ruột cũng không có biện pháp, chân chính là hoàng đế không đội thái giám suốt ruột, ai làm cho bọn họ nhìn qua như vậy xứng đôi đâu. Phía sau hai cái tiểu chiến sĩ nên nghe không nên nghe đều nghe đầy đủ, hai người liếc nhau, quyết định trở về liền đem lời nói cùng mục bài trưởng học một lần, kỳ thật bọn họ cũng cùng hồng tẩu tự ý tưởng giống nhau. Lục đồng chí xinh đẹp, cùng nhà mình tài hoa tràn đầy bài trưởng xứng thực. Lục thiên một hàng mấy người trở về doanh khi đã trời tối, những người khác đã sớm mang theo vật tư đã trở lại. Mục Vạn Phong chờ ở cửa, nhìn đến bọn họ xuất hiện gật gật đầu. Trở về liên hảo, hôm nay vất vả, ta làm bếp núc ban cho các ngươi để lại cơm, ăn xong rồi sớm một chút nghỉ ngơi. Nói cuối cùng một câu khi, Lục Thiên phát hiện hắn ánh mắt ở chính mình trên người dừng lại vài giây, nhưng chính mình xem hắn sau hắn lại chuyển khai. Lục Thiên ẩn ẩn có cái phỏng đoán, Mục Vạn Phong có lẽ đã đối nàng sinh ra hảo cảm. Từ tiến vào nhiệm vụ này bắt đầu, Lục Thiên liền làm tốt trường kỳ công kiên chuẩn bị bởi vậy vẫn luôn không có xem xét quá nhiệm vụ mục tiêu hảo cảm giá trị. Nàng lập tức điều ra hệ thống giao diện, phát hiện trị số thế nhưng đã đạt tới 23.100 ở chính mình trừ bỏ tổng quân còn không có làm ra mặt khác công lược cử động dưới tình huống. Cho nên tình huống hiện tại là, mục vạn phong đã ở bất chi bất giác chung đối nàng sinh ra hảo cảm. Cái này phát hiện làm lục thiền cảm thấy tâm tình sung sướng, liền treo đèo lội suối mỏi mệt đều tiêu tán như mây khói. Mục vạn phong thân khắp nơi cửa trở lại làm hồng tẩu tử cùng tiểu các chiến sĩ cảm động không thôi, rời đi trước lục thiền đối hắn cười cười, ở hắn ngẩn ngơ trong ánh mắt mỉm cười rời đi, để lại cho hắn một cái thiến lệ bóng dáng. Phía trước không biết còn chưa tính, nếu biết hắn đối chính mình có ý tứ, lục thiền đến đêm này phân hảo cảm đầy đủ lợi dụng lên, ra tốc nhiệm vụ tiến trình. Trở lại vệ sinh đội sau, lục thiền đầu tiên là đi trương liên trưởng kia báo cáo nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Liền thấy trương liên trưởng chính vẻ mặt ý cười nhìn đại gia sửa sang lại vật tư, kho hàng ngoại trên mặt đất bãi một chỉnh dương một chỉnh dương hộ. Không đợi Lục Thiên báo cáo, trương liên trưởng liền tươi cười ấm áp nói, tiểu lục nhiệm vụ lần này hoàn thành không tồi, mới vừa hồi doanh đi. Chạy nhanh đi nghỉ ngơi, ngày mai lại cho ngươi phóng một ngày giả. Lục Thiên cười kính cái quân lễ, nàng thật đúng là yêu cầu một ngày thời gian hảo hảo nghỉ ngơi, leo núi bò hai cái đùi đều không phải chính mình, bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là lớp đầy bộ. Hộ tống lục thiền cùng hồng tẩu tử trở về hai vị tiểu chiến sĩ, từ bếp núc ban đánh sau khi ăn xong không có hồi chính mình ký túc xá, mà là tới rồi mục vạn phong kia. Mục vạn phong mới từ thủ trưởng lần đó tới, thấy bọn họ cười làm mặt quỷ đầy đầu mở mịt hỏi, làm sao vậy đây là? Trên đường nhặt được cái gì bà bối? Hai người bưng chén thò lại gần, tê ở hắn trước mặt bàn vung nhỏ bên nói, không phải chúng ta nhặt được bà bối, là bài trưởng ngươi nhặt được bà bối. Hai người tạm một lời hữu một ngữ đem hồng tẩu tử cùng Lục Thiên nói học một lần, trọng điểm xông ra Lục Thiên nói, đến người khác chủ động mới được. 224, chương 224. Bài trưởng, Lục đồng chí ý tứ có phải hay không làm người chủ động khởi xướng tiến công A? Mục vạn phong cảm thấy Lục Thiên ý tứ cùng chính mình không thấy được có cái gì tất nhiên liên hệ, nhưng nếu nàng nói thích chủ động người, kia hắn nhất định phải chủ động lên, tiền đề là trước đem trong nhà kia trang hôn sự giải quyết hảo hắn không muốn đỉnh có vị hôn thê danh nghĩa theo đuổi chính mình thiệt tình yêu thích người đó là đối lục thiền không tôn trọng hắn không biết quyết định của chính mình bỏ lỡ cái gì chờ hồi lâu lúc sau biết được chân tướng khi cái loại này hoang đường chung mang theo hối hận hối hận chung lại mang theo may mắn cảm xúc một lần làm hắn sinh ra bóng ma tâm lý ban đêm mục vạn phong ngủ không được liền lều trại ngoại ánh đèn cấp trong nhà viết phong thư lại lần nữa minh xác trở thành phế thải hôn ước mong đợi cũng báo cho cha mẹ hắn đã ở bộ đội gặp một vị nữ đồng chí đối phương không chỉ có tài đức gồm nhiều mặt còn cùng hắn có cộng đồng cách mạng lý tưởng là hắn quyết định cộng độ cả đời người không có cảm tình hôn nhân chú định vô pháp lâu dài thả ta luôn luôn không tán đồng ép duyên hình thức hiện ra với đối lẫn nhau người phụ trách thái độ hẳn là kịp thời ngăn tổn hại vọng cha mẹ đại nhân chớ trước sau hưởng cố ta ý nguyện hắn tại đây phong thư tìm từ so với phía trước hai phong càng thêm nghiêm túc ngóng trông cha mẹ nhìn đến tin sau có thể thiệt tình thông cảm tuy rằng từ hôn đối lục ra cô nương mà nói sẽ có rất lớn thương tổn Nhưng hắn nguyện ý từ những mặt khác bồi thường, mà không phải hai cái không yêu nhau nhân vì cái gọi là hô nước buộc chặt cả đời. Tuy rằng mục vạn phong không có chuẩn bị hiện tại liền bắt đầu phát động theo đuổi, bộ đội sự cũng đội nhưng hắn chăm vội bên trong vẫn là bất thời giờ đi tranh vệ sinh đội, dùng chính là vật tư vận chuyển danh nghĩa, dò hỏi trương liên trưởng cùng danh sách đối lập xuống dưới hay không có sơ hở. Hắn đến vệ sinh đội khi trương liên trưởng đang ở phòng bệnh, mục vạn phong không ở bên ngoài chờ mà là trực tiếp hướng phòng bệnh đi. Hắn lại đây mục đích vốn di chính là tưởng nhân cơ hội nhìn xem Lục Thiền, trong phòng bệnh gặp được người khả năng tính lớn hơn nữa, ai ngờ hắn tiến phòng bệnh liền thấy được làm chính mình tâm tắc hình ảnh. Lục thiên cùng cố bác sĩ đứng chung một chỗ, tựa hồ là cố bác sĩ tay cầm tay giáo cái gì, Lục thiên dịu ngoan gật đầu, tiếp nhận cố bác sĩ trong tay công cụ thao tác, còn quay đầu lại chừng cầu cố bác sĩ ý kiến. Bọn họ hài hòa không khí, cùng với đăng đối ngoại hình, làm mục vạn phòng sinh ra thật lớn nguy cơ cảm. Nhưng hắn thậm chí một hợp lý ngăn cản lập trường đều không có. Mục vạn phong đối chính mình năng lực là tự tin, nhưng mặc dù làm người cạnh tranh, hắn cũng cần thiết thừa nhận cố bác sĩ ưu tú. Ai, mục bay trưởng tới. Trương liên trưởng thanh niên vang lên sau, mục vạn phong mới nhớ tới chính mình lại đây lý do, cười đi qua. Trương liên trưởng, ta là tới xem ngày hôm qua kia phê vật tư có hay không để sót. Trương liên trưởng cười vỗ vỗ vai hắn nói, suốt đêm thẩm tra đối chiếu quá, cùng danh sách thượng số lượng nhất trí. Lần này lại ít nhiều người, nếu không chúng ta cái này vệ sinh đội liền phải hữu danh vô thực. Dược đều không có còn làm cái gì trị liệu. Mục vạn phong khiêm tốn nói, ta đây liền an tâm rồi. Vệ sinh đội là các chiến sĩ cuối cùng đường sinh mệnh, cần thiết đến làm tốt bảo đảm mới được, ta cũng chỉ là làm chính mình khả năng cho phép công tác mà thôi. Đúng vậy, cho nên ta gần nhất cũng ở tự hỏi, hẳn là phí thời gian hoa tinh lực bồi dưỡng ra càng nhiều ưu tú nhân tài, tiểu lục liền không tồi, rất có ngộ tính, này không. Làm nàng đi theo chấn thạch mặt sau học, chờ có kinh nghiệm cũng là một viên hạ tướng. Mục vạn phong tâm khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, hiểu biết đến lục thiền cùng cố bác sĩ tiếp xúc gần là học tập chuyên nghiệp chi thức thả lòng chút, lại sợ bọn họ tiếp xúc nhiều sau sinh ra thêm vào tình tố, chính cái gọi là gần quan được ban lộc, ở khoảng cách thượng hắn là ở vào hoàn cảnh xấu. Bất quá mục vạn phong cũng không sẽ bởi vậy lùi bước, hắn nghĩ thầm, chính mình cùng lục thiền là đồng hương, coi đây là đánh bại điểm, có lẽ có dùng. Mục Vạn Phong còn không có tới hành động, đối chiến lại một lần khai hỏa, hai bên đánh rất là kịch liệt, cuối cùng Hồng Quân ở đạn không đủ dưới tình huống gian nan thắng hiểm, thương vong nhân số cao tới 3.000 nhiều, xông vào trước nhất tuyến Mục Vạn Phong cũng quang vinh bị thương, nhưng nguyện cùng Lục Thiền có tiến thêm một bước tiếp xúc. Vệ sinh đội rất bận, vệ sinh binh toàn viên ra trận xử lý người bệnh, Lục Thiền lần này phụ trách chính là khâu lại công tác. Ở mọi người trong mắt, tuy rằng nàng chỉ đi theo cố bác sĩ học một vòng, nhưng động tác đã tương đương thành thạo. Phùng Trâm liền cùng vá áo dường như, lẽ ra Lục Thiên bên kia vội, Mục Vạn Phong miệng vết thương cũng không cần câu lại, hắn nếu là không cái kia ý tứ hoàn toàn có thể đến mặt khác vệ sinh viên kia xử lý, nhưng hắn chính là xếp hạng Lục Thiên kia một đội, đợi hơn nửa giờ mới đến phía hắn. Lục Thiên mang theo ý ý dùng khẩu trang, chỉ một đôi thanh triệt mắt lộ ở bên ngoài, nhìn thấy Mục Vạn Phong sau trước hướng hắn thương chỗ quét mắt, xác định không có trở ngại sau mới cười cười, ý bảo hắn đem bị thương cánh tay vươn tới cấp hắn tiêu đầu, nàng động tác thực mềm nhẹ. Xanh nhạt đầu ngón tay thật cẩn thận đồ cồn, mục vạn phong mày cũng chưa nhăn một chút, tẫn cố xem nàng mặt. Tuy rằng cái này miệng vết thương tương so những cái đó trọng không tính cái gì, nhưng rốt cuộc phá thật lớn một khối hiện tại thời tiết tiệm nhiệt, xử lý không tốt có hư thối nguy hiểm, y lìa giả cha mẹ tâm, lục thiên một bên xử lý một bên dặn dò các loại những việc cần chú ý. Miệng vết thương ngàn vạn không thể dính thủy, liền tính tắm rửa cũng muốn tránh đi, mỗi ngày sớm muộn gì lại đây đổi dược, mai cho đến kết vảy mới thôi. Quần áo cổ tay áo nhớ rõ cuốn lên tới, tránh cho cọ đến miệng vết thương. Mặc kệ nàng nói cái gì, mục vạn phong đều ứng, nhưng trừ bỏ đơn âm tiết ngoại không có mặt khác nói. Lục Thiền từ miệng vết thương thượng dương mắt hướng trên mặt hắn quét hạ, vừa lúc bắt giữ tới rồi hắn trong mắt tình tố, hai người đều là ngẩn ra. Sau đó Lục Thiền không chú ý khống chế trên tay lực độ, đem hắn cấp làm đau, như vậy hắn cũng chỉ là hơi hơi túc hạ mi, sợ nàng ấy nấy, dành trước mở miệng nói, không quan hệ, một chút cũng không đau. Lục Thiền nàng cũng không muốn xin lỗi liền tính thuận miệng nói một tiếng thực xin lỗi kia cũng không phải thiệt tình nàng tiếp tục túi đầu xử lý cẩn thận cạo đi miệng vết thương dính lên thạch xa bởi vì vừa mới nhạc đệm nhị khung nổi lên hồng ý lông mi cũng giống có sinh mệnh giống nhau hơi hơi rung động lên đương nhiên này đó đều là mục vạn phong trong mắt lục thiền không xác định là lục thiền tinh vi biểu diễn vẫn là hắn chủ quan khắc họa nhưng một màn này xác thật khắc sâu khắc ở hắn trong đầu thật lâu không thể quên lúc sau mục vạn phong dựa theo lục thiền công đạo Mỗi ngày sớm muộn gì lại đây đổi dược, không tìm người khác chỉ tìm nàng, hợp với vài lần, vệ sinh đội chiến hữu liền nhìn ra điểm cái gì, trong lén lút cùng lục thiền nói, tiểu thiền, mục bài trưởng có phải hay không coi trọng ngươi? Đúng vậy, mỗi lần tới đều hướng ngươi kia xem, nhìn không thấy ngươi tình nguyện không đổi dược. Sáng nay ta gặp phải hắn cố ý cùng hắn chào hỏi, nói mục bài trưởng, lại tới đổi dược lạp, tiểu thiền không ở, nếu không ta cùng ngươi đổi đi, hắn mặt đều đỏ. Mấy cái nữ vệ sinh binh cười làm đôi Lục Thiên chỉ đạm cười bảo trì trầm mặc, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, tùy các nàng nói đi. Nhưng đại gia hiển nhiên không chịu dễ dàng đem nàng buông tha, một hai phải nàng hồi phục cái một hai ba bốn năm tới. Tiểu Thiên, ngươi đừng không hẹ răng, ngươi nhưng thật ra nói nói đối mục bài trưởng có hay không ý tứ. Mục bài trưởng rất không tội, lớn lên hảo năng lực cường, nếu không phải hắn mới đến không bao lâu, lần này lập công sớm nên thăng liền dài quá. Các ngươi không phải đồng hương sao, nếu không liền suy xét chỗ đi. Sau này về nhà thăm người thân cũng phương tiện. Đây là ở chế nhạo kết hôn về nhà mẹ đẻ sự. Lục thiên bị các nàng hỏi không có biện pháp, biết tránh không khỏi, liền nửa thật nửa giả cho cái đáp lại. Các ngươi cũng biết ta là như thế nào từ trong nhà ra tới, tránh được một cái hố lửa còn có thể dễ dàng nhảy xuống. Ta về sau nếu là xử đối tượng, nhất định phải tìm cái chính mình thích còn đặc thích ta người, mặc kệ là ai, đều đến làm ta nhìn đến thành ý, tùy tiện nói vài câu liền muốn cho ta đáp ứng tuyệt đối không có khả năng đại gia nghe được thực vừa lòng liền buông tha chờ tan lúc sau mới hồi quá vị tới lục thiền nói rất nhiều nhưng đối mục bài trưởng có ý tứ gì căn bản không chính diện đề a các chiến hữu sôi nổi tỏ vẻ cái này tiểu thiền tâm nhãn thật nhiều lại bị nàng cấp vòng đi vào bất quá đối mục vạn phong mà nói này đoạn lời nói vẫn là rất hữu dụng chỉ cần không cự tuyệt liền tỏ vẻ có cơ hội ít nhất đã biết sau này nỗ lực phương hướng là cái gì quê quán cha mẹ nửa tháng sau mới thu được mục vạn phong tin đối tô tú hà cùng mục tam quý mà nói Có thể thu được nhi tử tin tức chính là tin tức tốt, chứng minh hắn còn hảo hảo, không có ra cái gì ngoài ý muốn. Thấy nhi tử tin lại lần nữa nhắc tới từ hôn sự, còn nói có vừa ý người, phàm là lục gia cô nương không có rời nhà hảo hảo ở nhà đợi, Tô Tú Hà chẳng sợ không cần mặt mũi cũng nguyện ý đi từ hôn, cấp lại nhiều bồi thường cũng không đáng tiếc, rốt cuộc cái gì đều so ra kém nhi tử mệnh quan trọng, nhưng Lục Cá đường đi rồi, nói là đi bộ đội tìm mục văn phòng, phía trước gửi thư nói vào cái gì bộ đội Lại không để tìm nhà mình nhi tử không có, dưới loại tình huống này mục gia căn bản không có lợp. trương đi lục gia nói cái gì, trừ phi ngày nào đó lục á đường bình an trở về, phàm là ra một chút ngoài ý mớn, mục gia đều phải đi theo gánh vác trách nhiệm. Nàng cùng trượng phu nói, vạn phong còn không biết á đường đi tìm chuyện của hắn, chúng ta không biết cụ thể địa chỉ cũng hồi không được tin, cũng thật thật sầu sắc người. Mục tam quý trầm mặc hút thuốc lá sợi, sau một lúc lâu mới nói, hắn không trở lại, lui không lủi thân lại như thế nào. Còn có một câu mục tam quý chưa nói, chính là tổng quân 8 chín phần 10 kết cục đều là hư, chiến trường là địa phương nào, viên đạn nhưng không trường đôi mắt, vạn nhất gặp phải ngoài ý mớn, ai có thể nói chuẩn đâu. Đương nhiên làm phụ thân, mục tam quý là hy vọng loại chuyện này không cần phát sinh. Tô Tú Hà thở dài, đã sầu nhi tử mục văn phong, lại sầu lục ra cô nương lục cá đường, ngóng trông bọn họ ngàn vạn bình bình an an trở về. Bởi vì đại nhi tử mục văn phong. Nguyên bản ở trong thành đọc sách tiểu nhi tử Mục Vạn Tùng đều bị hắn kêu trở về làm tôi học, sợ lại ra cái tư tưởng tiến bộ nhi tử, hắn nhưng chịu không nổi lại lăn lộn một lần. Tin là từ hồ Nam phát lần trước còn ở hồ Bắc Đâu. Tô Tú Hà vốt ve phong thư, hận không thể chính mình trường đôi cánh, bay qua đi đem nhi tử tìm trở về, nhưng hiện thực là bộ đội vẫn luôn ở rời đi, căn bản không có nhi tử xác thực địa chỉ, nói không chừng lúc này từ trong nhà đi, bộ đội bên kia lại không biết đi nơi nào. Mục tam quý phun ra điếu thuốc vòng thở dài, con cháu đều có con cháu phúc, lộ là chính hắn tuyển, chúng ta còn có thể đem hắn quan trong nhà cả đời không thành. Lời trong lời ngoài lộ ra tràn đầy không thể nơi hà, hậu đại không tiền đồ khiến người sầu, hậu đại quá tiền đồ cũng khiến người sầu, trưởng tử lựa chọn ở mục vạn phong xem ra chính là đọc sách đem đầu góc đọc hỏng rồi, cho nên hắn đối tiểu nhi tử ở việc học thượng đã là không có bất luận cái gì yêu cầu, có thể biết chữ tính toán số sách, không đem ra nghiệp bại quang là được. đương nhiên. Còn có một chút rất quan trọng, chính là sớm chút thành thân, nhiều sinh mấy cái oa khai chi tắng diệp. Chỉ là khổ mục và tùng, bởi vì ca ca phản lịch, hắn nhân sinh hoàn toàn mất đi lựa chọn quyền, hết thảy đều bị cha mẹ an bài thỏa đáng. Đương nhiên, đối không có ý tưởng người mà nói, làm từng bước qua cha mẹ an bài hảo nhân sinh cũng không có gì không tốt, dù sao liền như vậy cả đời, như thế nào quá đều là quá. 225, chương 225. Mục vạn phong cánh tay thượng thương 5 ngày sau liền kết vẩy. Hắn cũng bởi vậy mất đi tìm Lục Thiền hợp lý lý do. Thời tiết từ từ nóng bước lên, tốt là quần áo dày không cần xuyên hậu, cũng có thể trích quả dại, bắt cá tôm cải thiện thức ăn, vận khí tốt nói còn có thể độ sâu sơn bắt được đến gà rừng, thò hoang. Hôm nay Thái Dương Hảo, Lục Thiền đang ở giúp đỡ phơi thảo dược, cùng loại thiên ma, cây kim ngân, bù công anh linh tinh, đều là vệ sinh đội các chiến sĩ từ trên núi tìm. Mục vạn phong dẫn theo gà rừng xuất hiện khi Lục Thiền đưa lưng về phía không nhìn thấy lý xuân yến ho khan hướng nàng làm mặt quỷ khi mới nghi hoặc quay đầu lại lục đồng chí lần trước bị thương ít nhiều ngươi chiếu cố mới khôi phục như vậy hảo nay chỉ gà rừng là ta ở trên núi bắt được cho ngươi lưu chữ hầm canh uống đi trên nguyên tắc bộ đội chiến sĩ đều ăn chung nổi nhưng hành quân trên đường không chú ý nhiều như vậy biết nướng chín còn có thể ăn đâu bắt được tới rồi có thể một người phân một ngụm sao bởi vậy ước định mã thành chính là ai bắt được tới rồi ăn ai có phần xứng quyền toàn bằng năng lực cá nhân đương nhiên Nếu là bắt được gà rừng loại này, An Mảnh cũng không thích hợp, như thế nào cũng muốn cùng các chiến hữu chia sẻ một vài. Các chiến hữu nghe xong đều ở ồn ào, còn có thổi hít xáo, nói thật hắn hôm nay như vậy giống chống khua chiêng lại đây lục thiền còn rất kinh ngạc. Mục bài trưởng, cảm ơn ngươi, bất quá này chỉ gà rừng ta không thể thu. Nói một nửa, tiểu hạ ở sau lưng xả nàng quần áo, hiện nhiên là đối kia chỉ gà rừng tâm động. Mục vạn phong chú ý tới cái này động tác lập tức cầm trong tay kia chỉ tuy rằng bị trói trụ nhưng vẫn như cũ bất khuất chuyển động đầu gà rừng đưa đến lục thiền trước mặt trong mắt chứa tảng không được ý cười lục thiền tự nhiên sẽ không lấy nhưng heo đồng đội là chưa bao giờ thiếu tiểu hạ vui tươi hớn hở tiếp nhận mục bài trưởng tiểu thiên nàng ngượng ngùng đâu chúng ta ra mặt giày liền đại nàng nhận lấy lục thiên chừng tiểu hạ liếc mắt một cái sau đó lược hiện xấu hổ nhìn về phía mục vạn phong rốt cuộc vẫn là nhận hạ chân thành nói thanh tạng mục vạn phong cười nói không có việc gì Vốn dĩ chính là đưa tới cho các ngươi cải thiện thức ăn. Nếu là thích ăn, lần sau lên núi ta lại bắt được hai chỉ. Nói giống bắt được gà rừng là kiện nhiều dễ dàng sự, chỉ có bắt được quá mới biết được, gà rừng đi vị linh hoạt, sẽ chạy sẽ phi, bắt sống vẫn là rất có khó khăn. Hắn đưa xong liền đi, chẳng sợ một câu theo đuổi nói không để cập tới, nên biểu đạt cũng biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Nam nữ chi gian nếu là không như vậy cái ý tứ, vì cái gì không đối người khác đặc thù liền đối đơn, cái đối tượng đặc thù đâu? Tiểu Thiền có tình huống. Xem ra mục bài trưởng là thực chiến phái, lời nói không nhiều lắm hành động lại không ít, so với kia trồng hoa ngôn xảo ngữ gạt người cái gì đều không làm cường. ngươi nghĩ như thế nào, hắn nếu là mở miệng ngươi đáp ứng sao? Trải qua hắn lần này, lục thiên lại giả ngu liền không thích hợp, mang theo ngượng ngùng hàm hồ trở về câu, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, một con gà rừng liền đem các ngươi thu mua. Về sau lộ còn trường đâu? Lý Xuân Yến tỏ vẻ tán đồng, sắc thật không thể đáp ứng quá nhanh. Đến làm hắn hảo hảo biểu hiện Tiểu hạ cũng rơ rơ lên trong tay gà nói Đó là, ít nhất đến ăn nhiều vài lần mới có thể ứng Ở đây sôi nổi nở nụ cười Đề tài nhanh chóng từ mục vạn phong chuyển rời đến gà rừng trên người Thương nghĩ như thế nào ăn có thể phát huy lớn nhất giá trị Là thịt kho tàu đâu vẫn là hầm Còn có sẽ làm gà ăn mày Vẫn là nấu canh đi Người nhiều, ăn không được thịt tốt xấu Có thể uống hai khẩu canh Ta xem trong rừng có nấm dại Thải chút cùng nhau hầm Hương vị chỉ định không tồi Vệ sinh đội 30 người tới đâu, như vậy mới có thể phát huy này chỉ gà lớn nhất tác dụng, cải thiện thức ăn đồng thời. Toàn bộ vệ sinh đội đều biết mục bài trưởng cấp lục thiền đưa gà sự, bao gồm hậu chi hậu giác trương liên trưởng. Khó trách hướng chúng ta này chạy như vậy cần, nguyên lai like là ý của tuy ông không phải ở rượu. Mới hắn cho rằng hai người là cùng chung trí hướng bạn vong niên, có cộng đồng đề tài, cuối cùng mới phát hiện chính mình lại là cái công cụ người. 226, chương 226 bộ đội ở hồ nam tu chỉnh một đoạn thời gian sau lại hướng tứ xuyên phương hướng đi tới vì không cùng địch quân đối thượng đi phần lớn là đường núi mục vạn phong nói được thì làm được chỉ cần thời gian đầy đủ liền đi trong núi bắt được món ăn hoang dã trừ bỏ gà rừng ngoại còn bắt được quá con thỏ cùng chim ngói mặt khác bếp núc ban cũng thường, thường thường thêm đồ ăn lợn rừng áo choàng lươn chờ cấp khẩn trương lại gian khổ hành quân mang đến rất nhiều tinh thần thượng lạc thú hợp với một tháng không có chiến dịch thủ trưởng tâm tình khá tốt cơm chiều sau cùng bình cùng nhạc vây quanh lửa trại tán gẫu đề tài từ bộ đội hiện trạng đến gia đình sinh hoạt các chiến sĩ phần lớn đều là không kết quá hôn người trẻ tuổi thủ trưởng nhìn kia từng trương tuổi trẻ khuôn mặt có chút thậm chí còn lộ ra tính trẻ con hơi hơi thở dài mở miệng nói nếu là không có chiến tranh ở hòa bình niên đại các ngươi trung đại bộ phận chỉ sợ đã sớm nên kết hôn sinh một đống hoa hoa thế nào ở bộ đội sinh hoạt thói quen sao có nghĩ ra bọn lính sôi nổi gật đầu sao không nghĩ nga Tưởng buổi tối ngủ không yên, lo lắng bọn họ ở nhà ăn không ngon mặc không đủ ấm, đệ đệ muội muội tuổi còn nhỏ, cha mẹ thân thể cũng ngao hỏng rồi. một cái tiểu chiến sĩ nói còn chưa dứt lời liền nghẹn ngào. bên cạnh chiến sĩ vô hằn bối không tiếng động ăn ủi. một vị khác nhìn qua hai mươi bảy hai mươi tám tuổi chiến sĩ nói, ta có tức phụ cũng có hoa, ra tới không khác, chính là cấp trong nhà tránh đồ ăn, mỗi tháng tiền trợ cấp cũng tích góp, lưu trữ cấp ba trưởng thành cưới vợ dùng. nông thôn, quảng đại bần nông và trung nông sinh hoạt khốn khổ. Còn chịu đựng chấm đất chủ giai cấp tầng tầng lớp lớp, gặp gỡ mùa màng không tốt, thời điểm lu gạo so mặt còn sạch sẽ. Có thể tác phẩm văn xuôi trong đội, 80% chiến sĩ đều là bởi vì gia cảnh bần hàn mới ra tới tham quân, rốt cuộc có rơi đầu nguy hiểm, người trong nước vẫn là rất thờ phụng chết tử tế không bằng lại tồn tại. Các chiến sĩ ngay từ đầu còn thu, chậm rãi liền càng nói càng nhiều, thủ trưởng kiên nhẫn lắng nghe, thường thường khuyên giải an ủi vài câu, vô hình trung phân chấn quân đội sĩ khí, cũng càng thêm tin tưởng vững chắc đại gia cách mạng tiến liệu thủ trưởng đứng dậy quay đầu lại khi nhìn đến phía sau đứng mục vạn phong rỗi tay điểm điểm cười mắng tiểu tử ngươi khi nào lại đây vô thanh vô tức lần sau nhớ rõ hội báo một chút cá nhân tình huống thủ trưởng buồn ý là tỏ vẻ thân cận nói dỡn mà thôi ai ngờ nhắc tới cá nhân tình huống sau các chiến sĩ sôi nổi ồn ào khởi mục vạn phong gốc gác thủ trưởng mục bài trưởng nhìn chúng vệ sinh đội tiểu lục đồng chí mỗi ngày đi trong núi bắt được gà rừng thỏ hoang đưa đi đâu thủ trưởng lược hiện kinh ngạc nga một tiếng tiểu tử ngươi vừa tới bộ đội mới bao lâu thời gian này liền có vừa ý cô nương thủ trưởng đối lục thiền cũng là có ấn tượng rốt cuộc vệ sinh đội liền như vậy những người này lục thiền tuy rằng tới chậm lại là kẻ tới sau cư thượng bị trương liên trưởng định vì trọng điểm bồi dưỡng nhân tài nhớ mang máng hai người vẫn là đồng hương vì thế tâm tình rất tốt vỗ mục vạn phong vai nói tiểu lục đồng chí là vị tài đức gồm nhiều mặt hảo đồng chí ngươi cần phải nhiều nỗ lực mới được nói song sang sàng cười hướng công tác lều chạy đi tán đủ rồi tâm còn phải tiếp theo nghiên cứu chiến lược bản đồ đi. Lục thiên rửa mặt xong vừa mới chuẩn bị ngủ, cùng phòng tiểu hạ cùng tiểu lý hấp tấp vào nhà sau một mông ngồi ở nàng đối diện. Lục thiên nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Động đất vẫn là đánh giặc, cứ như vậy cấp. Nàng chỉ vào hai người trên mặt hãn, cầm khối sạch sẽ khăn tay cho các nàng sát. Tiểu hạ tùy tay tiếp nhận nắm chặt ở trong tay, vội không vội mở miệng nói, ngươi còn không biết đâu đi, hiện tại toàn bộ 31 quân đều biết mục bài trưởng vừa ý ngươi ở truy ngươi. Liền thủ trưởng đều cổ vũ hắn nỗ lực đem ngươi đổi tới tay. Không đáng tin cậy lời đồn chính là như vậy tới, thủ trưởng căn bản không nói như vậy, tuy rằng ý tứ không sai biệt lắm, nhưng cùng nguyên lời nói nhưng kém cách xa vạn giảm. Lục thiên không lớn tin tưởng hỏi, thật sự, thủ trưởng như thế nào sẽ đột nhiên nói lên cái này? Hai người ngươi một lời ta một ngữ đem sự tình trải qua nói, lục thiên vốn tưởng rằng là mục vạn phong cô ý sự hư, sau khi nghe xong phát hiện đều là vừa vặn ai cũng liêu không chuẩn thủ trưởng sẽ đột nhiên có hứng thú cùng đại gia nói chuyện thiếm cũng sẽ không dự đoán được bọn lính sẽ làm cho thủ trưởng mặt đem hắn bàn đứng tiểu hạ giúp nàng phân tích nói chuyện này đi có tốt có xấu ngươi nếu là đối mục bài trưởng có ý tứ đâu về sau thuận nước đẩy thuyền là có thể ở bên nhau nếu là không cái kêu ý tứ trừ phi ngươi minh xác cự tuyệt mục bài trưởng nếu không, không ai dám tới truy ngươi đuổi theo chính là cùng mục bài trưởng không qua được cách ngôn đều nói bằng hữu thê không thể diễn Đều là cách mạng đồng chí, ở hình thức thượng vẫn là thực chú ý. Tiểu lý cũng tò mò hỏi, đúng vậy, vậy ngươi đối mục bài trưởng rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu? Cùng các nàng hai lục thiền cũng không út út mở mở, trực tiếp đem trong lòng nói ra tới. Đầu tiên ta khẳng định là không chán ghét hắn, nếu là một chút chướng mắt đã sớm đem hắn mắng chạy, nhưng chúng ta nhận thức thời gian quá ngắn lại là như vậy gian nan hoàn cảnh, muốn ta lập tức tiếp thu hắn cũng không hiện thực. Nàng khỏe môi mang theo nhàn nhạt ý cười, mắt kính lượng lượng rất đẹp đều nói luyến ái chung nữ nhân đẹp nhất tiểu hạ cùng tiểu lý phát triển không nhất định phi luyến ái chỉ cần bị nhân ái nữ nhân cũng đã thực mỹ thực mỹ lục thiền còn chưa nói xong nói tiếp cho nên khiến cho hắn chậm rãi biểu hiện đi xem hắn đối ta kiên nhận đến nơi nào nếu có thể vẫn luôn kiên trì ta đây vừa lòng nói không chừng một cao hứng liền đáp ứng mục bài trưởng khi nào làm lục thiền vừa lòng các nàng không biết tóm lại lục thiền cái này trả lời nhưng thật ra rất làm các nàng vừa lòng chín tháng sơ bộ đội tới tứ xuyên biết được phía trước có địch quân tuyến phong tỏa sau, thủ trưởng tọa mệnh lệnh bộ đội tại chỗ tu chỉnh. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. 227, chương 227. 10 tháng, lần thứ 5 phản quốc, bao vây tiếu trừ quốc, sau khi thất bại, chủ lực Hồng quân vì thoát khỏi quốc đảng quân đội vây quanh truy kích, thực hành chiến lược tính rời đi, bắt đầu trường trinh. Đã thăng vị liền lớn lên mục vạn phong lãnh bảo hiểm hộ vệ sinh đội cùng với vận chuyển vật tư nhiệm vụ. Hợp lý hoài nghi đây là thủ trưởng biết hắn đang ở theo đuổi Lục Thiền sau đối hắn đặc biệt chiếu cố, rốt cuộc nhiệm vụ này không phải phi an bài bọn họ liền không thể. Lục Thiền từ trước chỉ ở sách giáo khoa, TV thượng nghe qua trường trình chuyện xưa, biết đây là hạng nhất không thể tưởng tượng hành động vĩ đại, tổng hành trình đạt tới hai vạn năm nghìn km, cuối cùng 2 năm, nhưng tự mình trải qua sau mới biết được, có chút khổ chỉ có thể chính mình hiểu ngầm, có thể nói xuất khẩu liền một phần vạn đều không bằng muốn đột phá quân địch vòng vây cũng chỉ có thể đi nhất hẻo lánh nguy hiểm nhất lộ có chút thậm chí liền lộ đều không tính là yêu cầu hiện trường thăm dò sau lại đi trước mới đầu đường núi so nhiều không có bậc thang chỉ có thể theo phía trước đội ngũ đi qua dấu vết không ngừng leo lên ngẫu nhiên sẽ bị cỏ hoang mọc thành cụm bùi cây hoa thương hãng không ngừng từ trên trán trượt xuống theo cằm đường cong chạy tiến cổ cuối cùng hoàn toàn đi vào cổ áo quần áo ướt đẫm kề sắt lặng lăn ra trên lưng còn có hành quân bao trang một bộ tắm rửa quân trang chân mỏng Khăn lông, bàn chải đánh răng, ấm nước chờ, hai chân trầm trọng nâng không đứng dậy, lục thiên đỡ thân cây lau mồ hôi, chuẩn bị nghỉ hai phút lại tiếp theo bỏ. đột nhiên phía sau một nhẹ, quay đầu lại xem, là mục vạn phòng gỡ xuống nàng ba lô trên lưng. hắn trừ bỏ hành quân bao ngoại, đã có một phen súng máy, lại trên lưng nàng liền siêu phụ tải. đương nhiên quan trọng nhất chính là, hắn nhiệm vụ không chỉ là hành quân, còn có hộ vệ cùng vận chuyển trọng trách, chẳng sợ chỉ làm chiến hữu, lục thiên cũng không thể ích kỷ hưởng thụ loại này chiêu cố. Tuy rằng ngay từ đầu nàng là vì hoàn thành nhiệm vụ mới đến bộ đội, nhưng trải qua mấy tháng quân lữ sinh hoạt, nàng đã chân thật yêu cái này đội ngũ, yêu này đó thuần túy lại đáng yêu các chiến sĩ, chẳng sợ biết quá trình gian nan, nàng cũng hy vọng có thể chỉ mình ít ỏi lực lượng làm chút cái gì.